Giám khảo nhìn thấy chạm mặt tới đao phong, ánh mắt nhắm lại. Hứa Ninh động tác cùng ánh mắt, để hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, người trẻ tuổi này trải qua thực chiến, khả năng hoàn thủ lưới đao qua địch nhân. Quả nhiên là đao pháp đại thành. Chỉ là va chạm ba đao, giám khảo liền trong lòng sáng tỏ. Ngừng. Giám khảo rất mau gọi ngừng, rất không tệ. Hắn tại tin tức biểu kỹ pháp một cột về sau, vẽ một vòng tròn, trả lại cho Hứa Ninh. Cuối cùng một trận khảo hạch còn chưa bắt đầu, người đi trước chờ khu. Biết, đà tạ. Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới khảo hạch nhanh như vậy. Tiếp xuống, chỉ còn lại một trận khảo hạch. Cái này tư chất khảo hạch, đến cùng sẽ là cái gì hình thức đâu. Hứa Ninh có phần có chút hiếu kỳ. chương 26, Đào Cận. Hứa Ninh đến chờ khu. Nơi này lâm thời đâm một cái lều, bên trong có cái bàn cùng châu ngồi. Trên mặt bàn có nước, có ăn uống, rõ ràng trong trang cũng cân nhắc đến bổ sung bị tuyển chọn người thể năng vấn đề. Hứa Ninh đến chờ khu thời điểm. Nơi này đã có hơn 10 người. Trong đó có lấy Đảo Cảnh hành đại cháu gái, Đào Diệp tỷ tỷ Đào Cận. Hứa Ninh Sở Dĩ nhận biết Đào Cận là bởi vì nàng thiên tài danh hiệu, tại Đào gia trang gần với Đào Thanh Nguyên, cũng là nhân vật lợi hại. Hứa Ninh cùng một chút quen biết người chào hỏi, cũng cùng Đào Cận riêng phần mình gật đầu ra hiệu. Về sau Hứa Ninh liền tìm địa phương ngồi xuống, không nói nữa. Mặc dù đã thông qua hai hạng khảo hạch, nhưng là nhất kết thúc quả còn không có xác định, đại gia trong lòng cũng đều khó mà bừng lòng. Hứa Ninh Ngươi qua đây so ta còn sớm. Lúc này, vừa vặn thông qua khảo hạch đảo Thanh Bình cũng đến đây, nhìn xem sớm xuất hiện tại nơi này hứa ninh, hắn còn thật bất ngờ. Bất quá rất nhanh, đào Thanh Bình tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn vỗ chán một cái. Đúng, ngươi liệt phong đảo Pháp đã đại thành, thông qua khảo hạch tốc độ khẳng định nhanh hơn ta. Ngươi cũng không sai, có thể ngay cả qua hai quan, tại đào gia trang hậu bối bên trong, ngươi cũng là người nổi bật. Hứa ninh nói chút lời khách sáo. Đào Thanh Bình xác thực có chút vượt qua Hứa Ninh đoán trước, Ban Sơ nhìn thấy Đào Thanh Bình thời điểm, hắn nhìn so ngay lúc đó mình còn muốn không đáng chú ý. Thật sự là không dễ dàng. Đào Thanh Bình nhìn thấy có nước, đổ nước uống một chén, sau đó ngồi vào Hứa Ninh bên cạnh. Hắn vội ý thức liếc qua Hứa Ninh trong tay tin tức biểu. Nội công cảnh giới một cột, Hứa Ninh là gân cốt cảnh. Đào Thanh Bình trừng to mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, hắn vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Gân cốt cảnh. Đào Thanh Bình nhìn xem Hứa Ninh Hết sức hạ giọng tu luyện Xuân Phong Quyết lúc này mới không đến 2 tháng, ngươi liền đến gân cốt cảnh rồi. May mắn. Hứa Ninh cười cười, không có quá nhiều giải thích. Thấy Hứa Ninh bộ ráng này, Đào Thanh Bình trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mình tấn thăng luyện lực cảnh, thế nhưng là trước đó trong nhà hao phí một số lớn gia sản, cho mình đổi thành một gốc đắt đỏ linh dược, vì chính là tiến vào hắc giáp vệ. Mà mình ngày tiếp nối đêm tu luyện lại tăng thêm trần quý linh dược gia trị, cũng bất quả mới tới luyện lực cảnh. nhưng hứa Ninh đã gân cốt cảnh. Liệt phong đao Pháp Đại Thành, Xuân Phong Quyết gân cốt cảnh. Đào Thanh Bình đã ý thức được, hiện tại hứa ninh, đã hướng về đào Gia Trang hai vị đỉnh cấp thiên tài, đào Thanh Nguyên cùng đào Cận phấn khởi tiến lên. Thật sự là đáng sợ. Đào Thanh Bình ở trong lòng không ngừng nói thầm. Không chỉ là đào Thanh Bình, ngồi tại bọn hắn bên cạnh rất gần vị trí đào Cận, cũng đem hai người đối thoại nghe được trong hai. Đào Cận sắc mặt có chút biến hóa, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng nin Không đến 2 tháng đem Xuân Phong quyết tu luyện tới gần quốc cảnh, loại này tu tập tốc độ, tựa hồ Đào Thanh Nguyên cũng không làm được đi. Trước đó Đào Cận biết Hứa Ninh danh hiệu, vẫn là ra ra Đào cảnh hành khen ngợi Hứa Ninh có can đảm liệu mình cứu người dũng khí, lúc ấy Hứa Ninh tại Đào Cận trong lòng chỉ có một cái nghĩa khí nhãn hiệu. Mà bây giờ, nhãn hiệu lại thêm một cái. Thiên tài. Một cái có thể so sánh Đào Thanh Nguyên thiên tài. Đào Cận trong lòng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Vừa đến thời khắc mấu chốt Nguyên bản những cái kia nhìn không đáng chú ý nhân vật, từng cái xuất hiện. Mặc kệ như thế nào, ta năm nay mới 18 tuổi, liền đã ngoại công đại thành, mà lại nội công đến phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh, đào gia trang bên trong, trừ đào thanh nguyên, không người có thể sánh bằng ta. Cùng ngày mới phát hiện có người đã tại dần dần đuổi theo mình thời điểm, đáy lòng bản thân tán đồng cơ chế liền không tự giác bắt đầu phát huy tác dụng. Nội công tu tập, mỗi tấn thăng một cảnh, lại lần nữa tấn thăng độ khó liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Ta bây giờ đến nội doanh cảnh đỉnh phong, khoảng cách phàm cảnh tứ trọng khí càng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi đột phá, hứa ninh bọn người căn bản so không lên ta, đào thanh nguyên cũng sẽ bị ta bỏ rơi. Không tự giác, đào cận vậy mà mình siết chặt nằm đấm. Hứa ninh an vị ở một bên, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác bên cạnh đào cận có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng phát giác được đào cận nhìn lén mình một chút. Quay đầu nhìn về phía đào cận, hứa ninh lại phát hiện nàng biểu lộ một mực tại có chút biến động Tựa hồ tại khắc chế một loại cảm xúc Túi thấp đầu về sau, nắm đấm lại xếp chặt Hẳn là nghe được Đào Thanh Bình cùng ta đối thoại Hứa Ninh cũng đoán được nguyên nhân Hắn chỉ là tương đối nghi hoặc Đào cận lại có như thế dị thường phản ứng Giữa hai người cũng không quen thuộc Dù cho lẫn nhau biết đối phương tồn tại Nhưng lại cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện Đào cận vẹn vẹn bởi vì biết mình tiến cảnh tương đối nhanh Liền biến hiện được có chút Khắc thường hứa Ninh đột nhiên cảm thấy mình quá lo lắng Có lẽ Đào Cận thực sự nghĩ đón lấy đến hạng thứ 3 khảo hạch sự tình. Về sau, Hứa Ninh cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Đào Thanh Bình cùng nhau chờ đợi phía sau người tham gia khảo hạch. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Lúc này chờ trong vùng, đã có gần 40 người. Hôm nay tham dự khảo hạch nhân số có hơn 200, thông qua trước 2 hạng khảo hạch, có 2 thành tả hữu, tỷ lệ đào thải vẫn tương đối cao. Trước đó bố cáo đã nói, Hác Giáp Vệ lần này tuyển chọn nhân số là 20 người, nói cách khác. Sau cùng một hạng tư chất khảo hạch, còn muốn đào thải tiếp cận một nửa người. Hứa Ninh dưới đáy lòng tính toán. Chính lúc này, lại có hắc giáp vệ tới. "Chúc mừng các vị." Kia hắc giáp vệ nói, "Tiếp xuống, cuối cùng một hạng tư chất khảo hạch, các vị đi theo ta." Tại kia hắc giáp vệ dẫn đầu hạ, 40 người xếp thành một đội, hướng võ đài trung tâm nhất đi đến. Nơi đó, đã dựng tốt một cái giá gỗ nhỏ, ở chung quanh, Đào thị tộc lao nhóm cùng Hạ Viễn Hành bọn người đã ngồi xuống vị trí. Tại nơi này, Cuối cùng một trận khảo hạch thưởng từ bọn hắn cộng đồng chứng kiến. Đào Cận, ngươi nhìn có chút khẩn trương. Nói chuyện chính là Đào Thanh Nguyên, lấy tư chất của hắn, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm thông qua khảo hạch. Không có khẩn trương, chỉ là có chút hiếu kỳ tư chất khảo thí sẽ là cái gì hình thức. Đào Cận tại Đào Thanh Nguyên phía trước. Đào Thanh Nguyên nghe, không nhiều lời lời nói. Mặc dù hắn biết Đào Cận một mực đem mình làm làm lớn nhất địch giả tưởng, nhưng là tại Đào Thanh Nguyên mình trong lòng, Đào Cận chỉ là cái có chút mẫn cảm đồng tộc tí tí. Hứa Ninh, ta có chút khẩn trương. Đào Thanh Bình đối hứa Ninh nói. Lúc trước hắn thông qua hai cửa trước, quá trình đều rất gian nguy, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đào thải. Đánh đáy lòng, Đào Thanh Bình đã cảm thấy mình thiên phú bình thường, cho nên đối mặt hạng thứ ba khảo hạch, trong lòng buồn chồn Thả lòng. Hứa Ninh chỉ có thể như thế an ủi Trên thực tế, Hứa Ninh cũng có cái này ý nghĩ. Mình tiên thân, võ đạo thiên phú so Đào Thanh Bình còn muốn trinh lệnh. Tô tập liệt phong đao pháp 23 năm đều không có tiểu thành. Mình có thể hay không thông qua hạng thứ 3 khảo hạch, cũng chưa biết chừng. Bất quá hứa Ninh tâm thái so Đào Thanh bình tốt. Dù cho mình không có thông qua khảo hạch, nhiều nhất chính là tài nguyên ít một chút, tiến cảnh chậm một chút, ít cái chỗ rửa mà thôi. Có võ học bảng, tương lai mình đường ý nguyên rộng rãi. Nguyên địa xoay quanh ngồi xuống. Tổ chức hắc giáp vệ cho mọi người hạ một bước chỉ lệ. Hứa Ninh thuận mọi người cùng một chỗ ngồi xuống. Xung quanh bọn họ đều là tộc lão cùng hắc giáp vệ, trước mặt là một cái bỏ đồ vật ra đỡ, nhưng giờ phút này phía trên cái gì đều không có thả, là trống không. Rất nhanh, mấy cái hắc giáp vệ giơ lên một cái bị vải che khuất vật. Vật rất lớn, hình dáng thoạt nhìn là cái hình tròn, nó nhìn cũng rất nặng, cho dù là mấy cái hắc giáp vệ cùng một chỗ nhấc lên, đều lộ ra có chút phí sức. Bịch. Cái vật bị đặt ở trên kệ. Hạ Đô Úy, đây rốt cuộc là cái gì? Cha hỏi chính là ngồi tại bên cạnh đảo cảnh hành. Hôm qua hắc giáp vệ liền đã đem cái này đo người tư chất đạo cụ đưa tới đào Gia Trang. Nhưng trước đó này đạo cụ một mực bị che khuất, đào Gia Trang tộc lao nhóm, cũng không có một cái đoán được là cái gì. Hạ viễn hành nghe, ha ha cười một tiếng, không có chính diện đáp lại, chờ một lúc đào tộc trưởng ngươi liền biết. Bắt đầu đi. Hạ viễn hành ra lệnh một tiếng. Bên người phụ tá tuân lệnh, xuất ra một cái kim loại bình, cùng một mảnh lông vũ. Hắn đi đến cái thứ nhất bị người tham gia khảo hạch trước mặt, ngừng đầu. Mở mắt. kia bị người tham gia khảo hạch cũng không rõ nội tình, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ thấy cái kia phụ tá đem lông vũ từ kim loại bình bên trong một chấm, nhẹ nhàng tại bị người tham gia khảo hạch trong mắt một điểm. Sau đó, liền đi hướng xuống một người. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Hứa Ninh cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ là Hứa Ninh, chính là đào thanh nguyên, đào cận những người này, đồng dạng một mặt không hiểu. Chương 27, Nguyên tức đoán thể quyết. Rất nhanh, liền đến phiên Hứa Ninh. Kêu hắc giáp vệ phụ tá như là phía trước đồng dạng, dùng lông vũ tại kim loại bình bên trong chấm một chút không rõ chất lỏng, sau đó đảo qua hứa ninh hai mắt. Khi không rõ chất lỏng tiến vào hứa ninh con mắt về sau, hứa ninh cảm giác có chút nhẹ nhẹ ý lạnh. Loại này ý lạnh rất nhanh biến mất, lại lần nữa mở to mắt, hứa ninh đảo mắt bốn phía, tầm mắt cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục, trong mắt tất cả mọi người đều nhỏ vào kia không rõ chất lỏng. Lúc này, cái kia phụ tá thu hồi kim loại bình Đi đến kia đặt vào hình tròn vật giá đỡ trước. Đợi lặng nữa, các vị chỉ cần nhìn chầm chầm cái này mâm tròn bia đá, sau đó hết sức ngồi ở, không cho phép đứng dậy. Cái kia phụ tá thanh âm truyền khắp sân bãi, trong thời gian này, trừ trước mắt, bất luận kẻ nào không cho phép nhắm mắt, một khi bị phát hiện nhắm mắt, tư cách liền hủy bỏ. Phạm là có thể tại nơi này kiên trì ngồi ở cuối cùng 20 người, các ngươi là sẽ trở thành hắc giáp vệ một viên. Lúc này, sở hữu người thần tình nghiêm túc, Mặc dù không biết sẽ phải đối mặt cái gì, nhưng mỗi người đều tập trung toàn bộ lực chú ý. Trong đó có chút khẩn trương, tỉ như đào thanh bình, còn tại miệng lớn làm lấy hít sâu. "Tốt, cuối cùng một hạng khảo hạch hiện tại bắt đầu." Dứt lời, cái kia phụ tá quay người, đem mâm tròn kia trên tấm bia đá miếng vải đen bọc. Sau đó, mâm tròn kia bia đá bộ dáng, triệt để hiện ra tại mọi người trước mắt. Hứa Ninh Ngưng thần nhìn lại. Kia là một khối thoạt nhìn mặt ngoài có chút thô ráp mâm tròn bia đá, có một chút địa phương thậm chí xuất hiện khe. Dọc theo mâm tròn bia đá ở giữa hướng ra phía ngoài là từng đạo màu đen vặn vẹo đường vân. Trước đó kia giám khảo ý tứ chính là nhìn chầm chằm vào cái này màu đen đường vân a. Hứa Ninh đang suy nghĩ vừa rồi cái kia phụ tá giám khảo. Dựa theo cái này khảo hạch quy tắc, Hứa Ninh chăm chú nhìn mâm tròn bia đá. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Ninh cũng không có phát giác cái gì dị thường. Qua ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, đột nhiên, mâm tròn bên trên biến hóa bắt đầu phát sinh chỉ thấy nguyên bản đứng im màu đen vặn vẹo đường vân, vậy mà chậm rãi động. Bọn chúng rửa theo thuận kim đồng hồ phương hướng di chuyển, nhưng là tốc độ cũng không đồng bộ, có chút đường vân chuyển động tốc độ rất nhanh, có chút đường vân mà đang thong thả di chuyển. Tại màu đen vặn vẹo đường vân chuyển động nháy mắt, hứa ninh cảm giác chung quanh ánh sáng đều biến mất. Trong mắt của mình, chỉ còn lại có kia đen nhánh quái dị màu đen đường vân. Lúc này, sân bãi chung quanh. Tại miếng vải đen để lộ thời điểm, tất cả đào gia trang tộc lão cũng đều đem ánh mắt ném trôi qua. Bọn hắn nhìn thấy, cùng hứa ninh bọn người ngay từ đầu nhìn thấy giống nhau như lúc. Cổ phác mâm tròn bia đá, vạn mèo bất động màu đen đường vân. Đây là đào gia trang tộc lao nhóm, ai cũng chưa thấy qua thứ này. Dùng kiểm tra này tư chất. Tộc lao nhóm nhìn chầm chầm nửa ngày, không thấy ra bất kỳ cái gì dị thường. Hạ đô bí, đây rốt cuộc là đào cảnh hành tao mày, lại lần nữa hỏi thăm hạ viễn hành. Hạ viễn hành y nguyên cùng trước đó đồng dạng, một bộ thâm tàng bất lẩu dáng vẻ. Hắn nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đào tộc trưởng, đừng nóng nổi, tiếp tục xem tiếp. Không phải liền là nhìn chằm chằm một cái bia đá vào chỗ, cái này cần ngồi vào trời tối đi." Đao Cảnh Lộ thấp giọng lầm bầm một câu. Hạ Viễn Hành nhìn hắn một cái, không có đáp lời. Cũng liền vào lúc này, trong sân các vị người tham gia khảo hạch, đột nhiên có người động. "Ừm." Hạ Viễn Hành lông mày nhíu lại, nhanh như vậy đã có người không chịu nổi. Kém như vậy tư chất, là thế nào thông qua phía trước hai hạng khảo hạch? Không chỉ là Hạ Viễn Hành Đào ra trang tộc lao nhóm, cũng là phát hiện trong sân dị dạng. Ngồi không yên. Tất cả mọi người ánh mắt đều ném trôi qua. Mà ánh mắt tiêu điểm, chính là hứa ninh. Đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Lúc này hứa ninh căn bản không biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là cảm giác, cái kia màu đen đường vần xoay chuyển càng lúc càng nhanh, theo nó chuyển động, hô hấp của mình cũng bị không bị không chế giận rát. Thật giống như có người đứng ở một bên, một hồi ngăn chặn mũi miệng của mình, một hồi lại vông ra để cho mình hô hấp Cái này tần suất rất không cố định, mà lại tiết tấu để cho mình phi thường khó chịu. Quả nhiên, tư chất của ta chính là kế thừa tiền thân. Đến lúc này, Hứa Ninh cũng đành chịu nhận rõ hiện thực. Lúc này mới ngắn ngủi một hồi, mình liền bắt đầu thân thể mất khống chế, tập võ thiên phú hẳn là rất kém cỏi. Xem ra tư chất thứ này là cùng thân thể có quan hệ. Hứa Ninh cảm giác hô hấp của mình tại bị cái kia màu đen đường vân tận lực khống chế, dựa theo một loại nào đó đặc biệt phương thức vận chuyển xuyên qua linh hồn cùng kiếp trước mang theo ký ức, đối với thế này tư chất không có bất luận cái gì tăng thêm. Hứa Ninh trong lòng cười khổ, cũng thế, kiếp trước học bà nhóm, bọn hắn đối mặt một ít đặc biệt ngành học lúc trôi triển lộ thiên phú, cũng đều là cùng náo vực khai thác góc độ cùng sâu cặn có quan hệ, trí thông minh, cao bản thân liền là thân là nhục thể khí quan đại não 10 phần cường hãn, mà chỉ dựa vào mượn hậu thiên tăng lên tư duy ý thức, rất khó để một người đánh vỡ trí thông minh giới hạn, trở thành một ít lĩnh vực đại lão. Võ học thiên phú cũng hẳn là dạng này. Ta cái này kinh lịch kiếp trước hệ thống giáo dục sau rèn luyện phương thức tư duy, đối với võ học độ mẫn cảm không có bất luận cái gì để cao. Vô luận là nội công vẫn là ngoại công, đều là nhục thể cảm giác con đường. Đáng tiếc, ta có thể sẽ là cái thứ nhất người bị đào thải. Hứa ninh cảm thấy có chút tiên bối. Cái này bị màu đen đường vân tận lực dẫn đạo sau cái dị hô hấp phương thức, căn bản không phải có thể sử dụng nghị lực kiên trì. Càng là dùng nghị lực chống cự, thân thể của mình thì càng khó mà tiếp nhận loại này khó chịu. Ngược lại lực chú ý còn tại phi tốc cắt giảm. Mà thôi. Nhưng mà, ngay tại hứa ninh sắp nhịn không được, lập tức liền muốn từ bỏ thời điểm. Trước mắt của mình, lại đột nhiên hiện lên bạch quang. Võ học bảng vậy mà xuất hiện. Phải trăng tiêu hao một đơn vị năng lượng, tăng lên nguyên tức đoán thể quyết. Là không. Đây là tình huống như thế nào. Hứa ninh lúc này ngây dại. Vì cái gì trước mắt của mình, lại đột nhiên xuất hiện võ học bảng nhắc nhở. Mà cái này nguyên tức đoán thể quyết lại là cái gì. Mình trước đó căn bản chưa nghe nói qua môn này công pháp A. Hứa Ninh không có lập tức xác nhận, hắn cố nén khó chịu, đem võ học bảng điều ra. Tính danh, hứa Ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh nhị trọng, gân cốt cảnh, liệt phong đao pháp, đại thành, khinh vũ cung thuật, tiểu thành. Nguyên tức đoán thể quyết, chưa nhập môn, có thể dùng năng lượng, 7 đơn vị. Quả nhiên, võ học của mình bảng bên trên, khắc lục một cái mình chưa từng thấy qua tân võ học, mà lại là một môn ngoại công. Ta hiểu được. Đột nhiên, hứa ninh ý thức được mấu chốt của vấn đề. Cái này màu đen đường vân chỗ tận lực dẫn đạo hô hấp phương thức, kỳ thật chính là cái này nguyên tức đoán thể quyết tu tập phương pháp. Hứa ninh đã rất chắc chắn, nguyên tức đoán thể quyết là một môn thông qua đặc biệt hô hấp phương thức vận chuyển cao Minh đoán thể ngoại công. Cái gọi là tư chất khảo thí, kỳ thật chính là thông qua cái này mâm tròn trên tấm bia đá văn đen, thông qua một loại phi thường quy phương thức truyền thụ giáo thụ bị người tham gia khảo hạch môn này ngoại công Tư chất cao bị người tham gia khảo hạch, có thể rất nhanh thích hướng loại này hô hấp phương thức, sau đó thuận đường kính tiến hành nguyên tức đoán thể quyết tu tập. ma tư chất kém, tí như ta, liền không cách nào nếm thử đem nhập môn, sau đó vẫn gặp lấy cái này bị tận lực dẫn dắt sau tàn phá. Bản này chất bên trên, chính là thông qua một môn ngoại công học tập tiến độ, đến khảo nghiệm bị người tham gia khảo hạch nộ tính. Nghĩ đến nơi này, hứa ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra mình, không cần bị đào thải. đó lấy Hư Linh tại phải trang tuyển hạng bên trong lựa chọn phải. Bảng đổi mới. Thính danh, Hư Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, phàm cảnh nhị trọng, gần cốt cảnh. Liển Phong Đao Pháp, đại thành. Khinh Vũ Cung Thuật, tiểu thành. Nguyên Tức Đoán Thể Quyết, nhập môn. Có thể dùng năng lượng 6 đơn vị. Tại Nguyên Tức Đoán Thể Quyết nhập môn nháy mắt, trước đó cái kia quỷ dị khó chịu hô hấp phương thức, trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm. Hư Linh không còn là bị dắt lấy tiến lên. Mà là tại thể nội tự hành triển khai vận chuyển trước đó hô hấp phương thức. Cùng lúc đó, Hứa Ninh cảm giác thân thể của mình cũng có trình độ nhất định cường hãn tăng thêm. Nguyên bản là gân cốt cảnh cường kiện thân thể, lúc này tựa hồ lại tăng lên hai thành. Cái này nguyên tức đoán thể quyết tuyệt đối là rất cao minh ngoại công. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Hứa Ninh ý thức được, vẹn vẹn nhập môn cấp độ, liền có thể để ta cảm thấy nhục thể rõ ràng tăng lên. Về sau nếu là tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn, như vậy vẹn vẹn bằng vào thân thể liền có thể trọi cứng đồng cấp đối thủ. Không hổ là Hắc Giáp vệ, dựa lưng vào Nguyên Sinh Tông, ta còn không có chính thức gia nhập trong đó, liền đã cảm nhận được tài nguyên phong phú cùng thủ đoạn đáng sợ. Đối với trong truyền thuyết Nguyên Sinh Tông, Hứa Ninh rốt cục có chút trực quan hiểu rõ. Không đề cập tới nguyên tức đoán thể quyết bản thân chính là cái này kỳ dị công pháp phương thức truyền thụ, liền khiến người khó mà suy nghĩ, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắc Giáp vệ, Nguyên Sinh Tông. Hứa Ninh khất chế đáy lòng đối đỉnh cấp võ đạo chờ mong cái tình. Một lần nữa tiến vào trạng thái. Lần này, hắn ổn định. chương 28, thông qua khảo hạch. Lúc này hứa ninh một lần nữa vào chỗ, khôi phục bình tĩnh trạng thái. Mà lúc này, một bên trong chú tiếp cận hứa ninh hạ viết hành, biểu lộ từ ngoài ý muốn biến đến cổ quái. Vừa rồi người trẻ tuổi kia, rõ ràng liền đã không chịu nổi nguyên tức đoán thể quyết tận lực dẫn dắt, mà bây giờ, vậy mà lại chịu đựng được. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Làm hắc giáp vệ đôi bí. Hạ Viễn Hành rất rõ ràng võ ngấn kỳ dị. Cái gọi là võ ngấn đều là những cái kia siêu thoát phạm cảnh đỉnh cấp võ đạo tồn tại thông qua siêu phạm thủ đoạn ẩn khắp ra, mục đích đúng là càng thêm thuận tiện truyền thụ công pháp. Bất quá, loại này phương thức truyền thụ rất khảo nghiệm tư chất, tư chất kém, căn bản chịu không được võ ngấn dẫn rát. Tựa như là một cái học sinh kém đến lớp chọn, dù cho rất cố gắng học tập, vẫn sẽ bị kéo kéo không còn hình dáng. Giống hứa Ninh dạng này, ngay từ đầu liền có như xe bị xích dấu hiệu. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, xác suất lớn liền sẽ một mực cùng không lên tiếp tiếpấu. Mà dưới mắt sự thực là, Hứa Ninh trải qua ngắn ngủi khó chịu, lại khôi phục trạng thái. Hạ Viễn Hành chưa bao giờ thấy qua có người làm được dạng này. Kia tiểu tử giống như lại ổn định. Đao Cảnh lộ là nhận biết Hứa Ninh, ngay từ đầu thấy Hứa Ninh sắp bị đào thải, hắn trong lòng còn có chút tiếc hận, mà rất nhanh Hứa Ninh lại ổn định, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Đao Cảnh Hành cũng là yên lặng gật gật đầu. Lúc này, Cảnh Hành cũng đại khái đoán được Trước đó những này bị người tham gia khảo hạch trong mắt nhỏ xuống chất lỏng, hẳn là để bọn hắn thấy được cảnh tượng bất đồng. Nhóm người mình mặc dù chỉ thấy đứng im màu đen đường vân, nhưng những này đào ra trang hậu bối, bọn hắn đối mặt hẳn là cùng ngày khác biệt. Nghĩ như vậy, đào cảnh hành liếc qua còn tại nhìn chăm chú hứa ninh hạ viết hành. Đây chính là hắc giáp vệ nội tình A. Đào cảnh hành có chút may mắn, những năm gần đây chưa hề cùng hắc giáp vệ sinh ra qua cái gì xung đột, dựa lưng vào nguyên sinh tông, triển hiện ra võ đạo thủ đoạn bạn không phải chúng ta cấp độ này có thể lý giải. Những hài tử này về sau có thể gia nhập trong đó, cũng là chuyện may mắn. Nếu là ai có thể lại lần nữa triển lộ cấp bậc cao hơn thiên phú, tiến nguyên sinh tông, kia thật là trong trang vinh quang. Đào cảnh hành ánh mắt tại mấy chục tên bị người tham gia khảo hạch trên thân đào qua, phản phất thấy được đào ra trang tương lai huy hoảng. Khảo hạch còn đang tiến hành xuống dưới. Rốt cục, qua không đến một khắc đồng hồ, rốt cục có người cùng không lên vò ngấn dẫn rát, mất đi khống chế. Bất đắc gì đứng dậy. Thời gian tiếp tục chuyển rời, không chịu đựng nổi người càng đến càng nhiều. Dù cho có tiếp tục chống đỡ đi xuống, cũng đều rõ ràng biểu lộ cứng ác, lộ ra rất là phí sức. Cái này trong đó, trừ hứa ninh bên ngoài, chỉ có đào thanh nguyên cùng đảo cận nhất là lạnh nhạc. Cái này cũng cơ bản an vị thực hai người tại đảo Gia Trang bên trong là đỉnh cấp thiên tài sự thật. Hứa ninh kia tiểu tử, ngay từ đầu nhìn xem không chịu nổi, không nghĩ tới kiên trì tới hiện tại, mà lại mặt không đổi sát, trạng thái càng ngày càng ổn Đào cảnh lộ thỏa mãn gật gật đầu. Chuyên thụ hứa ninh xuân phong quyết trước đó, hắn ngay cả đảo Vân Xuyên cũng không nhận ra, mà về sau hứa ninh tuyên bố dần dần hiện, bây giờ lại là thông qua khảo hạch sắp đến. Tại đào cảnh lộ trong lòng, hắn đã đem hứa ninh xem là đảo gia trang tương lai quất cán. Đợi lát nữa hứa ninh thông qua khảo hạch, ta phải làm cho tộc trưởng nghĩ biện pháp đem hứa ninh biến thành chân chính đảo gia trang người. Đào cảnh lộ trong lòng tính toán, dù sao cái này tiểu tử chỉ là đi theo hắn tỷ phu Nếu là có một ngày thành cái khác trong trang con non rể, vậy ta đảo ra trang nhưng thua thiệt lớn. Trong sân bị người tham gia khảo hạch càng ngày càng ít, tiêu liền đào thanh nguyên cùng đảo cận, cũng là cho mày, hô hấp ruột ruột ruột, rõ ràng cũng có chút ăn không tiêu. Mà hình thành so sánh rõ ràng, hứa ninh đã khí định thần nhàn, nhìn không tốn sức chút nào. Thật là lạ. Hạ viễn hành vẫn đang ngó chừng hứa ninh. Hứa ninh càng là lạnh nhạc, hạ viễn hành thì càng hiếu kỳ. Có ý tứ có t Nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm, hạ viễn hành lộ ra mỉm cười. Mặc kệ cái này tiểu tử thiên phú đến cùng là thật tốt hay là giả tốt, đợi ngày sau tiến hắc giáp vệ, tự nhiên có thời gian tìm tòi rõ ràng. Khảo hạch kết thúc. Đúng lúc này, trước đó cái kia phụ tá dám khảo đột nhiên la lớn. Lúc này, khảo hạch trong sân, chỉ còn lại có 20 người. Khảo hạch kết thúc chỉ lệnh phát ra về sau, trong sân sở hữu người phản phất đồng thời tan mất khí lực. Còn tại trong sân bị người tham gia khảo hạch, Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lộ ra ý cười, nếu không phải tộc lao nhóm tại ngồi bên cạnh, thậm chí có thể gieo họ ra. Mà những cái kia người bị đào thải, thì là một mặt cô đơn cùng hối hận. Nhất khiến người khó mà tiếp nhận, chính là thành công lúc đầu gần ngay trước mắt. Hạng thứ 3 khảo hạch người bị đào thải, so hạng thứ nhất người bị đào thải, nhận xung kích phải lớn hơn nhiều. Kết thúc A. Hứa Ninh rủi rủi con mắt, nhìn chung quanh một vòng. Tương đối tại những người khác, hắn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tại đem nguyên khi đoán thể quyết tăng lên nhập môn về sau, hắn liền biết mình tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch. Lúc này, đào cận cũng xoa nắn một chút hai mắt, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua đào thanh nguyên vị trí, phát hiện đào thanh nguyên như cũ tại, không có bị đào thải. Về sau, cơ hội là vô ý thức, nàng lại nhìn về phía hứa ninh ngồi địa phương. Hứa ninh cũng tại. Đào cận con mắt nhắm lại, không để lại dấu vết quay đầu trở lại đi, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chúc mừng các vị thông qua khảo hạch, từ đó về sau. Chúng ta là người một nhà. Trước đó một mực âm lánh nghiêm mặt phụ tá giám khảo, lúc này vậy mà lộ ra nụ cười. Tốt, các vị, lấy được các ngươi bảng biểu, đi bái kiến hạ đô bí đi. Phụ ta giám khảo ra hiệu mọi người xếp thành hàng. Hứa Ninh đứng dậy, xếp tại đội ngũ ở giữa. Đào Thanh Bình vậy mà cũng thông qua khảo hạch. Hứa Ninh thấy được xếp tại đội ngũ cuối cùng đào Thanh Bình. Lúc này đào Thanh Bình, cái chán tràn đầy mồ hôi, nụ cười một mực thu lại không được. Hứa Ninh không có ở cái này thời điểm đáp lời, chỉ là đi theo đội ngũ đi lên trước. Đào Thanh Nguyên tại đội ngũ phía trước nhất, hắn cầm bảng biểu, đến hạ viễn hành trước người. Hạ đô ý. Đào Thanh Nguyên cung kính hành lễ. Hắn rất rõ ràng, mình cái này cái gọi là đào gia trang đệ nhất thiên tài, tại chưa trưởng thành trước đó, tại hạ viễn hành trong mắt cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Đào Thanh Nguyên. Hạ viễn hành tiếp nhận đào Thanh Nguyên bảng biểu, xem tin tức phía trên, có chút cười một tiếng, ta trước đó liền nghe qua tên của ngươi. Ngươi là đảo gia trang kiêu ngạo. Nói, con nhìn thoáng qua bên cạnh đảo Cảnh Hành. Đảo Cảnh Hành cũng là tuét tuét, nhìn xem đảo Thanh Nguyên ánh mắt bên trong đều là hài lòng. đào Thanh Nguyên, chính là hắn đã dự định tốt đời tiếp theo đảo thị tộc trưởng. Từ đó về sau, ngươi chính là hắc giáp vệ người. Nói, hạ viễn hành mở ra trước đó có người đưa lên bàn một cái hòn gỗ. Hắn từ bên trong xuất ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng thẻ kim loại, bài trên có khắc hắc giáp vệ ba chữ, cùng một chút trang trí tính hoa văn Đào Thanh Nguyên tiếp nhận, lại lần nữa thăm hỏi. Sau đó, đến người kế tiếp, quá trình tiếp tục. Chỉ bất quá lần này, vị này đào ra trang hậu bối cầm tới, là một khối màu xám bảng hiệu. Khoảng cách hứa ninh càng ngày càng gần. Cái này thẻ bài kim loại, tựa hồ là một loại khác nhau chứng nhận. Hứa ninh phát hiện, những cái kia nguyên bản thiên phú liền công nhận xuất sắc, giống đào Thanh Nguyên, đào cận hai người này, cầm tới chính là màu vàng bằng hiệu. Thiên phú so với chênh lệch một chút, cầm tới chính là màu xanh bằng hiệu Tại cái này 20 người bên trong lộ ra rất bình thường, cầm tới đều là màu xám bằng hiệu. Xem ra cái này một nhóm tiến vào hắc giáp vệ người, cũng là có khác nhau đối đãi Hứa Ninh trong lòng nắm chắc, hắn hiện tại chỉ là tương đối hiếu kỷ, mình có thể cầm tới màu gì bằng hiệu. Rốt cục, đến phiên Hứa Ninh. Hứa Ninh. Hạ viễn hành nhìn thấy Hứa Ninh tới, lập tức nhắc lên hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Ninh tin tức. Gân quốc cảnh, ngoại công đại thành, tuổi tác 17. Cái này thiên phu không sai. Nhưng là mặt giấy thực lực, cùng đào thanh nguyên, đào cận hai người so sánh, rõ ràng còn có chút chênh lệ. Bất quá sau cùng tư chất khảo hạch bên trong, hứa ninh là biểu hiện tốt nhất. Đào cảnh hành ngồi ở một bên, liếc qua hứa ninh tư liệu. Gân có cảnh. Đào cảnh hành sướng sốt một chút, lại nhìn hứa ninh một chút. Lúc trước hắn chỉ nghe đào diệp nói qua, hứa ninh ngoại công đại thành. Lần này nhìn thấy hắn thông qua khảo hạch, cũng chỉ là cảm thấy hắn tại không đến gần hai tháng bên trong đột phá luyện lực cảnh. nhưng lúc này, Đào cảnh hành mới phát hiện, hứa ninh phi tốc tiến bộ vượt qua đoàn trước. Được nghi cái biện pháp đem hắn cột vào đảo gia trang. Lúc này, đào cảnh hành lên cùng đào cảnh lộ đồng dạng tâm tư. Ngươi không phải đảo gia trang người. Trước đó, trừ đào thanh nguyên cùng đào cận, hạ viễn hành đối với những người khác, cũng chỉ là một câu động viên, không nhiều lời những lời khác. Mà bây giờ, vậy mà có chút nói xấu ý tứ. Ta là đảo gia trang người. Hứa ninh giải thích nói, chẳng qua là họ khác. Hứa Ninh trả lời để một bên Đào Cảnh Hành nghe, rất là hưởng thụ. Đào Cảnh Hành vui vẻ cười một tiếng. Chí ít cái này tiểu tử, đánh trong đấy lòng có đối đào ra trang thân phận tán đồng." Chương 29: Doanh địa. Hạ Viễn Hành gật gật đầu, lại dò xét Hứa Ninh một chút. Lập tức, hắn tử hòm gỗ bên trong móc ra một chương màu xanh thẻ bài kim loại, đưa cho Hứa Ninh. "Màu xanh bảng hiệu a?" Hứa Ninh tiếp nhận, đối Hạ Viễn Hành gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù không phải cao nhất khảo hạch đẳng cấp Nhưng là cũng không kém. Hứa Ninh tiếp nhận thẻ bài kim loại về sau, đi tới một bên, cùng trước đó linh qua bảng hiệu người cùng nhau chờ đợi. Lúc này, nhìn thấy Hứa Ninh cầm tới màu xanh bảng hiệu đào cận, trong đám người lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, lập tức biến mất. Thông qua vừa rồi quan sát, nàng cũng đã minh bạch, mình trong tay màu vàng bảng hiệu là cao nhất khảo hạch cấp bậc. Làm sao vậy, đào cận, người đang cười cái gì? Đào Thanh Nguyên đứng ở một bên, bắt được cái này một vòng không dễ dàng phát ra cười. không có gì Chỉ là thông qua khảo hạch, tương đối vui vẻ. Đào cận bình tĩnh hồi đáp. Đào thanh nguyên ngay vậy, giữa lông mày khẽ động, không hỏi thêm nữa. Đáng tiếc. Hạ viễn hành nhìn xem hứa ninh cầm đến một bên, đáy lòng đến một tiếng đáng tiếc. Trên thực tế, hạ viễn hành muốn cho hứa ninh một trương thẻ vàng. Chỉ bất quá tại lần này hắc giáp vệ tại đảo gia trang tuyển chọn danh ngạch bên trong, thẻ vàng chỉ có hai tấm. Làm phàm cảnh thất trọng võ đạo cao thủ, năng lực quan sát của hắn 10 phần cảm Vừa rồi tư chất khảo hạch lúc sở hữu người, biểu hiện của bọn hắn đều bị Hạ Viễn Hành để ở trong mắt. Tại Hạ Viễn Hành xem ra, cửa ải cuối cùng cũng là quyền trọng tham khảo trọng yếu nhất một quan bên trong, Hứa Ninh là biểu hiện tốt nhất. Nhưng hai tấm thẻ vàng, một chương cho Đào thanh Nguyên, một chương cho Đào Cận. Đào Thái Nguyên các phương diện tổng hợp thiên phú cực cao, Đào Cận mặc dù không bằng hắn, nhưng là đào cảnh hành cháu gái, so sánh dưới, Hứa Ninh liền lộ ra tại các phương diện kém một chút. Rất nhanh Hạ Viễn Hành đem 20 tấm thẻ kim loại phân phát hoàn tất. Các vị, Hạ Viễn Hành đứng dậy, 20 tên thông qua khảo hạch người trẻ tuổi, riêng phần mình lui lại một bước. Bây giờ các ngươi đã là hắc giáp vệ người. Hạ Viễn Hành quét mắt mọi người một chút, đợi đến 10 ngày sau, sẽ có người chuyên đến đây, hộ tống các ngươi đi Khang Vân Huyền Thành. 10 ngày sau, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, khoảng cách năm mới chỉ có hơn một tháng thời gian. 10 ngày sau đến Khang Vân Huyền Thành. Rõ ràng liền không cách nào ở nhà qua tiết. Lúc đầu đại gia còn tưởng rằng lúc báo danh ở giữa sẽ tại năm sau, hiện tại xem ra, có chút chắc hẳn phải như vậy. Nay 10 ngày dưỡng đủ tinh thần, báo cáo thời điểm, hy vọng các ngươi đều có thể tinh lực chẳng đầy. Hạ viễn hành ngừng lại một chút, lại bổ sung, đúng rồi, khảo hạch kết thúc về sau, về nhà đều dùng thành thủy tắm một cái con mắt, không phải tiếp xuống hai ngày, con mắt sẽ sưng. Tốt, đào tộc trưởng, khảo hạch hoàn thành, chúng ta cũng nên trở về. Hạ Viễn Hành đối Đào Cảnh Hành ôm quyền một chút. Đào Cảnh Hành cũng biết hắc giáp vệ lôi lệ phong hành, cho nên cũng không giữ lại, ta đi đưa các ngươi Mời. Trên giáo trường người bắt đầu dần dần tán đi, tộc lao nhóm thì là đem Hạ Viễn Hành bọn người đưa đến trang bên ngoài. Hứa Ninh lấy được trong tay thanh bài, vừa muốn đi tìm Đào Vân Xuyên. Với lúc lúc này, Đào Thanh Bình lại xuống tới. Hứa Ninh, xem ngày sau về sau, chúng ta có cùng một chỗ cộng sự cơ hội. Đào Thanh Bình lộ ra rất hương phấn. Mặc dù chỉ là cầm tới cho bài, nhưng là hắn rõ ràng đã rất thỏa mãn. Về sau vậy liền mời tương hỗ chiếu cố. Hứa ninh cũng là cười một tiếng. Lúc này hết thể đều kết thúc, tâm tình của hắn cũng không tệ. Về sau tiến hắc giáp vệ, có ổn định tài nguyên cung cấp, mình cũng không cần giống như trước đồng dạng mỗi ngày lên núi. Mà lại, mình cũng đem tiếp xúc đến rộng lớn hơn võ đạo thế giới. Hứa ninh đến võ đài bên ngoài thời điểm, phát hiện đảo Vân Xuyên cùng Quách giá đứng chung một chỗ. Thì phu, Quách giã, Hứa Ninh đi tới. Thế nào? Quách giã trước hết nhất đụng lên đến, rất nóng lòng muốn biết kết quả. Hán tuổi tác điều kiện phù hợp, nhưng cũng tự biết thiên phú không được, cho nên khảo hạch trực tiếp liền không có tham gia. Xong rồi. Nói, Hứa Ninh đem trong tay thanh bài lấy ra. Tốt, tốt. Đào Vân Xuyên như chút được gánh nặng. Trước đó ở trường bên ngoài sân chờ lúc, Đào Vân Xuyên một mực thấp hỏng. Cái này dù sao cũng là quan hệ Hứa Ninh ngày sau tiền trình đại sự. Bây giờ có kết quả tốt Đào Vân Xuyên trong lòng tảng đã rốt cục buông xuống. Quách giã càng là không kìm được vui mừng, vậy ta về sau, cũng có hắt giáp vệ huynh đệ. Đi, về nhà, đem tin tức nói cho tỷ ngươi. Đào Vân Xuyên kéo lấy không lưu loát đi đứng, dắt lấy hứa ninh liền hướng trong nhà đuổi. Không chỉ là hứa ninh, tất cả thông qua khảo hạch người, người nhà của bọn hắn đều là bộ rắn này. Năm mới còn chưa tới đến, nhưng có ít người nhà, đã vui mừng hớn hở. Thời gian nhanh chóng. Một cái chấp mắt, 10 ngày trôi qua đào ra trang bên ngoài. 5 chiếc xe ngựa đặt tại trang miệng. Xe ngựa bên cạnh, hai nhóm hắc giáp vệ rục ngựa hộ thống. Các vị, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là sẽ trở thành hắc giáp vệ một viên. Cửa trang miệng, một đoàn người còn chưa lên xe, Đào thị tộc trưởng Đào Cảnh Hành mang theo tộc lao nhóm, tự mình cho sắp vào thành bọn hộ bối tiến đưa. Lúc này, Hứa Ninh cũng tại trong đó. Trước đám người mặt, Đào Cảnh Hành nói động viên, nhưng Hứa Ninh không có gì tâm tư đi nghe. Mới vừa cùng người nhà cáo biệt Hứa Ninh, Tâm tình có chút sa sút. Mặc dù trước đó vào thành áp xe từng có ngắn ngủi phân biệt, nhưng là lần này vào thành, sát suất lớn muốn thời gian dài không thể trở về nhà. Nghĩ đến trước khi chia tay, đào đào kia hủy khuất ba, ba bộ dáng, Hứa Ninh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Các vị, tiến vào hắc giáp vệ về sau, nhất định cũng phải ghi nhớ các ngươi ban đầu thân phận, các ngươi đều là ta đào ra cho người. Đao Cảnh Hành nhắc nhở, phàm là bên ngoài gặp được khó khăn gì, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, nghiêm cấm tương hồ ức hiếp. Thanh Nguyên. Đào Cảnh Hành gọi vào Đào Thanh Nguyên danh tự. Tộc trường. Đào Thanh Nguyên đứng ra. đao Cảnh Hành nói, Thanh Nguyên, tại nơi này, ngươi thực lực mạnh nhất, tư chất tốt nhất, chờ tiến hắc giáp vệ, ngươi nhất định phải giúp đỡ những người khác, đều nhờ gánh chút trách nhiệm. Tộc trường, ta biết. Đào Thanh Nguyên ứng tiếng nói. Đào Cảnh Hành gật gật đầu, lại nhìn về phía mọi người, các vị gặp được chuyện phiền thoái, xử lý không được, có thể để Thanh Nguyên cầm hỗ trợ cùng quyết định, cắt không cần thoát ly đào ra trang đoàn thể Vâng, tộc trưởng. Mọi người lên tiếng. Đào thị tại hắc giáp vệ bên trong lợi ích đoàn thể, muốn tạo thành A. Trong đám người hướng ninh, trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi đào cảnh hành lời nói này, nhưng thật ra là xác lập đào thanh nguyên trong chúng nhân hạch tâm địa vị. Luật luật luật. Đào cảnh hành lại động viên vài câu. Mọi người liền lên xe ngựa. Xe ngựa đi xa, đuối đất tung bay. Một đường bôn ba. Bất quá nửa ngày thời gian, mọi người liền đã đến Khang Vân huyện thành. Sau khi vào thành cũng không có ngừng, Hứa Ninh một đoàn người trực tiếp được đưa tới Hắc Giáp vệ chỗ Khang Vân huyện thành doanh địa. Các ngươi trước tiên ở nơi này chỉnh đốn hai ngày, chờ lần này 100 tên người mới toàn bộ đến về sau, Thống lĩnh Ngụy đại nhân sẽ đích thân gặp gặp một lần các ngươi. Phụ trách hộ tống Hắc Giáp vệ nhóm, cho mọi người phân tốt gian phòng. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình, ngược lại là trùng hợp phân lại với nhau. Gian phòng bên trong, Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình thu thập xong giường chiếu. "Đi, Hứa Ninh, đi ăn cơm." Mặc dù ngồi một đường xe ngựa, nhưng bởi vì không ăn đồ vật, Đào Thanh Bình bụng trực hiếu. Ta không đi, thì ta mang cho ta cơm. Hứa Ninh cự tuyệt nói. Trước khi đến, Hứa Liên cho Hứa Ninh in giấu đĩa bánh, để hắn mang lên. Về sau trong vòng mấy tháng, Hứa Ninh khả năng liền ăn không lên tỉ tỉ làm cơm. Vậy ta đi. Đào Thanh Bình thấy thế, thu thập một chút, liền đi ra cửa. Hứa Ninh thì là một người trong phòng, đem Hứa Liên mang bánh nướng ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, thể năng khôi phục Hứa Ninh cũng quyết định ra ngoài đi dạo, quen thuộc một chút hoàn cảnh nơi này. Vừa rồi tiến doanh địa thời điểm, hộ vệ hắc giáp vệ liền cáo chi, chỗ này doanh địa trước đó mới vừa vặn bắt đầu dùng, bên trong công trình đều mới tinh. Tại về sau tương đối giải thời gian bên trong, nơi này chính là 100 vị người mới trụ sở. Hứa Ninh vừa vặn đẩy cửa ra, liền thấy Đào Thanh Bình vô cùng lo lắng chạy về. Làm sao như thế vội vàng? Hứa Ninh hỏi một câu. Cơm ăn đến một nửa. Chúng ta đào ra Trang cùng đàm ra Trang người khô đi lên. Đào Thanh Bình ngữ khí lo lắng, ta cái này gấp trở về, chính là đến gọi người. Đánh nhau. Hứa Ninh sững sở, lại hỏi. Đúng vậy à? Đào Thanh Bình nói, người đi trước công chủ, ta gọi những người khác, lập tức đi ngay. Nói, Đào Thanh Bình lại đi gọi những người khác cửa phòng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới, vừa mới đến liền gặp được loại chuyện này. Bất quá làm Đào Gia Trang một phân tử. Tạm thời hắn cũng không thể thoát ly quần thể. Cũng không do dự, hứa ninh hướng về công chủ phương hướng tiến đến. Truy cập trang web đào ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đánh cho hồ đồ. Còn chưa tới công chủ, hứa ninh liền nghe được tiếng ồn nào Hắn nhanh thư mấy bước, liền gặp được công chủ bên ngoài, hai nhóm người giảng co. Đào ra trang bên này, dẫn đầu chính là đào Thanh Nguyên. Mà đám ra trang một phương, dẫn đầu là cái xóa tóc dài. Bọc lấy giá áo ra thú tuổi trẻ nam nhân. Tại hai nhóm người ở giữa, có người co quắp tại địa, biểu lộ thống khổ. Hứa ninh đi vào, nhìn lên người kia bộ dáng, phát hiện chính là Đào Gia Trang Đào Thanh Cách. Đào Thanh Bình trong miệng xung đột, hẳn là Đào Gia Trang bị thua thiệt. Đàm phong ảnh, người đảm Gia Trang người đã thương ta Đào Gia Trang người, không giảng công lý, còn muốn bao che. Đào Thanh Nguyên nghiêm nghị quá lớn. Lúc này Đào Thanh Nguyên, một bộ mạnh mẽ tư thái, ngự khí bay thẳng, không có trước đó khiêm tốn bộ dáng. Mà được gọi là đàm phong ảnh người kia, đối mặt đào thanh nguyên khí thế, không chút nào hư. Đà thương người. Đàm phong ảnh mỉm cười cười một tiếng, ký không bằng người, có gì có thể nói. Cũng không phải luận võ sao là ký không bằng người. Đào thanh nguyên mặt lộ vẻ lãnh ý, công chủ bàn An vốn chính là công cộng, các ngươi sớm đến một ngày, liền nói thành là vị trí của các ngươi, còn động thủ đánh người, có phải là quá mức? Quá phận. Đàm phong ảnh cười lạnh một tiếng, ước thúc tốt các ngươi đào thị người. Nếu không lại có người thụ thương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đi. Dứt lời, đàm phong ảnh vung tay lên, sau lưng đàm ra trang mười mấy người ẩm vàng cười to, sau đó cùng rời đi. Nương. Cái này thời điểm, đào ra trang bên này, không biết là ai, trực tiếp ném ra một cái thừa màn đầu đánh chúng đàm ra trang trong đám người một người. Chơi hắn nhóm. Trong lúc nhất thời, song phương đều lên hỏa khí. Bên sân tựa như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, ẩm vang nổ tung. Hai nhóm người đối diện phóng đi, lẫn nhau đánh nhau. Cùng lúc đó, Đào Thanh Bình gọi tới người cũng đến, còn mang đến Đào Cận, trang diện trở nên càng thêm kịch liệt. Trước sớm liền nghe nói Đào Gia Trang cùng Đào Gia Trang từng có ma sát, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đến nơi này liền phát sinh việc này. Xem ra về sau tương đối dài trong một đoạn thời gian, cái này trong doanh địa sẽ không yên tĩnh. Hứa Ninh nhìn xem Đào Gia Trang một phương người đã động thủ, hắn bất đắc dị vây vây đầu, cũng đi theo mãng đi vào. hai nhóm người bên trong Không ai cầm vũ khí, trực tiếp quyền thị tương bác. Đào Thanh Nguyên, để ta nhìn ngươi bản sự. Đàm Phong Ảnh trực tiếp một quyền đánh về phía Đào Thanh Nguyên trước ngực. Đào Thanh Nguyên cũng là lập tức phản kích, hai cái trong trang lưu tú nhất người trẻ tuổi, đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà Hứa Ninh, mặc dù xông vào đám người, nhưng không có giống những người khác đồng dạng mất lý trí. Hứa Ninh không có trực tiếp tìm tới người liền đánh lên đi, mà là tại những người khác đánh lộn thời điểm, trợ giúp Đào gia trang một phương bổ sung nhất quyền nhất cước. Người khác muốn đánh hắn Hắn liền chạy cũng không chiến đấu liền quả thực là quá yếu nhiều tiết đấu. hứa Ninh là gân cốt cảnh thực lực mà lại nguyên tức đoán thể quyết còn tăng lên hắn thể chất nội doanh cảnh phía dưới, không ai so với hắn linh hoạt rất nhanh hứa Ninh liền thấy đảo cận cùng một cái đảm gia trang nữ tử đấu cùng một chỗ hai người hạ thủ động tác đều rất xảo trá từng quên từng quên doanh ra địa phương không phải đánh mặt chính là đánh ngực hứa Ninh cân nhắc một chút không có đi qua giúp đào cận mà là chạy tới đảo Thanh nguyên cùng đảm phong ảnh sau lưng lúc này Đàm Phong Ảnh chính né tránh Đào Thanh Nguyên một quyền, mặt của hắn trùng hợp bên cạnh đến Hứa Ninh một bên. Hứa Ninh thấy thế, cũng không do dự, đón Đàm Phong Ảnh mặt chính là một quyền. Đàm Phong Ảnh lúc đầu toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Đào Thanh Nguyên chiến đấu, căn bản không nghĩ tới không người nào dám tới quấy nhiễu bọn hắn hai người. Hắn chỉ thấy được trước mắt năm đấm càng lúc càng lớn. Sau đó, răng rắc một tiếng, Đàm Phong Ảnh kêu đau một tiếng, máu mũi chảy dòng. Hứa Ninh thân thể đã sớm không phải trước đó như vậy yếu đuối, một quyền xuống dưới, Nội doanh cảnh Đàm Phong Ảnh cũng trực tiếp bị nặng. Đánh lén. Đàm Phong Ảnh nguối hận trong lòng cực, vô ý thức muốn về cho Hứa Ninh một quyền. Mà lúc này, đào thanh nguyên lại một quyền đánh tới, một quyền này so Hứa Ninh một quyền càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đem Đàm Phong Ảnh đánh co trong nháy mắt mở mịt. Hứa Ninh thấy Đàm Phong Ảnh mơ hồ, lại lần nữa bổ sung một quyền. Ngắn ngủi một lát, Đàm Phong Ảnh ngay cả chịu ba quyền. Dừng tay. Lúc này, rốt cục có chú đóng ở này hắc giáp vệ chạy đến. Kêu hắc giáp vệ một thân một mình đi tới, hán dáng người thắp tráng, màu da đen nhánh, thanh âm nói chuyện giống như là sấm rện. Phạm là tiếp tục cầu đả người, đều cút cho ta ra khang vân huyện thành. Một tiếng cảnh cáo gian dậy, rốt cục để hai nhóm người ngừng tay. Vừa tới ngày đầu tiên, liền như thế có thể dày vỏ, lá gan đều rất lớn. Thắp tráng hắc giáp vệ từ mỗi người trên mặt đảo qua, trong đó ánh mắt nhìn về phía hứa ninh thời điểm, dừng lại thêm một cái trước mắt, các ngươi sở hữu người, đêm nay không có cơm ăn. Tất cả giải tán. Thấp tráng hắc giáp vệ hất lên người, sau đó quay người rời đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn hứa ninh một chút. Cũng không phải hứa ninh hạc giữa bầy gà, mà là vừa rồi hắn đã sớm đi vào, chỉ là không có ngay lập tức ngăn lại. Nhìn xem hai bên đánh nhau thời điểm, hắn phát hiện hứa ninh mười phần đặc biệt, người khác đều mất lý trí thời điểm. Hứa ninh y nguyên thông dòng, trong đám người tiến hành tình chuẩn đá kích, để đàm ra trang một phương khổ không thể tả thậm chí đầu lĩnh đều bị đánh cho hồ đồ Hứa Ninh bị hắn một chút ghi nhớ. Thấp tráng hắc giáp vệ rời đi, bên sân lâm vào yên tĩnh. Hai phe đội ngũ, riêng phần mình mặt tâm trầm, kéo ra khoảng cách. Người chờ đó cho ta. Trước mắt bao người, đàm phong ảnh che mũi, hung tận chỉ vào hứa Ninh. Cái này khiến không có chú ý tới trước đó phát sinh cái gì những người khác thật bất ngờ. Mới vừa rồi cùng đàm phong ảnh giao thủ rõ ràng là đảo thanh nguyên, vì cái gì địch ý của hắn chỉ hướng một người khác. Hai nhóm người riêng phần mình rời đi. Hứa Ninh Đào Thanh Nguyên chủ động đi đến Hứa Ninh bên cạnh. Vừa rồi Hứa Ninh giúp đỡ một quần kia, cùng Đào Thanh Nguyên ở giữa vô hình kéo gần lại khoảng cách. "Thanh Nguyên huynh." Hứa Ninh cũng thăm hỏi một chút. Hai người mặc dù cùng bị tuyển nhập Hắc Giáp vệ, nhưng là trước đó cũng không có tiếp xúc, đây coi như là lần thứ nhất gặp nhau. "Không cần khách khí như vậy." Đào Thanh Nguyên mặc dù là Đào gia trang đệ nhất thiên tài, nhưng là tính cách khiêm tốn. "Ta đã sớm muốn đánh cái này Đàm Phong Ảnh, lần này ngươi giúp ta, cũng coi là thỏa mãn ta một cái tâm nguyện." Đào Thanh Nguyên cùng Hứa Ninh sóng vai mà đi, hướng về trụ sở đi đến. Ta còn sợ ngươi sẽ trách ta xáo trộn các ngươi giao thủ. Hứa Ninh cười một tiếng, có chút đánh nhau vì thể diện, muốn chính là một đối một đối diện áp chế, nếu có người bên ngoài quay nhiễu, sẽ còn cảm thấy không vui. Sao lại thế? Đào Thanh Nguyên cảm thấy Hứa Ninh người này có ý tứ, chỉ cần có thể thắng đối thủ, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn. Gặp được má phỉ, gặp được manh thú, ai cùng chúng ta giảng đạo lý. Đào Thanh Nguyên lời này để hứa Ninh có chút ngoài ý muốn. Đào Thanh Nguyên người này, người ở bên ngoài xem ra mười phần ổn trọng, rất thủ quy tắc, bằng không, Đào Cảnh Hành cũng sẽ không tận lực tại bồi hắn, dự định làm về sau đào ra trang tộc trưởng. Nhìn lúc này nhìn, hắn tâm tư linh hoạt, cũng không cố chấp. Bất quá, mặc dù thở dài một ngụm, nhưng là đến nơi này, ngày đầu tiên liền náo ra việc này, sợ là về sau muốn bị thu thập Đào Thanh Nguyên có chút lo lắng, kỳ thật hắn cũng không muốn động thủ, Nhưng đối phương động thủ để đào ra trang người ăn thiệt tỏi nếu là hắn không ra mặt, uy tín liền mất giáo. Không cần lo lắng. Hứa ninh trấn ăn nói, vừa rồi tại động thủ thời điểm, ta phát hiện cái kia quản sự hắc giáp vệ đã sớm tới, hắn chỉ là một mực chờ đợi, đợi đến tràng diện quá kịch liệt, hắn mới đứng ra ngăn lại. Cái này, đào thanh nguyên ngưỡng mày hạ rộng, vậy ngươi ý là? Ta cảm thấy, kia quản sự hắc giáp vệ giống như cũng không bài xích chúng ta động thủ hành vi. Hứa ninh nói, không nói tại hắc giáp vệ. Chính là tại Đào Gia Trang, hai nhóm người hậu đà cùng một chỗ, tộc quy đều yêu cầu nghiêm trị. Mà kia quản sự tới, chỉ nói phạt dừng lại cơm tối. Thay cái góc độ nghĩ, đây không phải cổ vũ chúng ta động thủ a Cũng thế. Đào Thanh Nguyên lúc này cũng kịp phản ứng, xem ra hắc giáp vệ thượng tầng, rất hy vọng chúng ta bảo trí sức sống. Mặc kệ như thế nào, chuyện hôm nay, ta đã tạ người. Đến trụ sở, hai người trước khi chia tay, Đào Thanh Nguyên nói, về sau gặp được chuyện gì, chúng ta tương hô rút cầm. Hứa Ninh triển lộ thực lực, cùng hắn ăn nói cùng tư duy, để Đào Thanh Nguyên cảm thấy người này có chút bất phàm. Mình muốn dẫn dắt Đào ra trang người tại hắc giáp vệ bên trong rừng chân, xác thực cần Hứa Ninh dạng này một cái giúp đỡ. Đây là tất nhiên. Đối mặt Đào Thanh Nguyên lấy lòng Hứa Ninh cũng là tiếp nhận. Có thể cùng Đào Thanh Nguyên giao hảo, đối với mình khẳng định có có ích. chương 31, Tài Nguyên Hôm sau, buổi sáng, Đào Thanh Bình cùng Hứa Ninh đều chỉnh lý tốt giường chiếu. Đi, ăn cơm. Đào Thanh Bình lại một lần gọi Hứa Ninh đi công chủ. Hôm qua ban đêm không ăn cơm, Đào Thanh Bình cảm giác đều ngủ không ngon. Hứa Ninh tốt một chút, nhưng lúc này cũng cảm giác bụng trống trơn. Hứa Ninh Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình vừa ra cửa, liền gặp được cái khác Đào ra trang đồng bạn. Tất cả mọi người rất chủ động cùng Hứa Ninh chào hỏi. Hứa Ninh cũng đều lễ phép đáp lại. Sở dĩ Hứa Ninh trở nên như thế được hoang nền, cùng ngày hôm qua xung đột có rất lớn quan hệ. Hôm qua hai bên ẩu đà thời điểm. Cơ hộ mỗi cái đảo ra trăng người, đánh lấy đánh lấy liền phát hiện bên người thêm ra tới một cái hứa ninh, hứa ninh giúp đỡ bọn hắn đạp cho một cước, đánh lên một quyền, không nói đến cùng có hay không lực sát thương, nhưng liền nhìn xem một cái kể vai chiến đấu đồng bạn xuất hiện ở bên người, liền rất có thể dẫn phát hảo cảm. Lại tăng thêm xung đột kết thúc về sau, tất cả mọi người nhìn thấy đảo thanh nguyên chủ động tiếp xúc hứa ninh, cũng trong lúc vô hình đề cao hứa ninh tại đại gia trong lòng địa vị. Cầu vật Vừa tới công chủ Hứa Ninh một đoàn người liền gặp được đảm gia cha người, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhưng bởi vì trước đó đã bị cảnh cáo, hai phe đội ngũ cũng đều không tiếp tục độ phát sinh xung đột. Hứa Ninh hôm qua giữa trưa không đến ăn cơm, đây là lần đầu tiên tới công chủ. Hứa Ninh đầu tiên là dạo qua một vòng, phát hiện nơi này cơm nước cực kỳ tốt. Nơi này ăn thịt từng chậu từng chậu, muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, không hạn lượng cung ứng. Đây là bữa sáng, giống như này phong phú. Hứa ninh cầm gói bánh nướng Một bàn chân sau thịt cùng một bát cháo loãng hắn tìm tới Đảo Thanh Bình ngồi cùng một chỗ vừa ngồi xuống đào Thanh Nguyên cũng tới cũng thuận thế ngồi xuống hứa Ninh bên cạnh nhìn đám ra Tra những người kia ánh mắt hận không thể đem chúng ta ăn đào Thanh Bình hạ giọng nói ngươi không phải cũng muốn đem bọn hắn ăn a hứa Ninh cười trả lời một câu hôm qua chạm vào tối Tống ra Tra người cũng đến đào Thanh Nguyên hướng trong miệng lấp một ngủ bánh hiện tại trừ huyện thành bên ngoài số ít làng thành viên mới đoán chừng đều đã đến đủ Hứa Ninh đảo mắt một vòng, phát hiện công chủ bên trong người đã có chút chén chúc. Đại gia cũng đều là có lựa chọn tập hợp một chỗ, rõ ràng đều tại bao đoàn. Đào cận, ngồi chỗ này. An an, đào thanh nguyên đột nhiên hô. Hứa Ninh ngẳng đầu nhìn lại, chỉ đào cận cùng ba cái cô nương bưng bàn an, còn không có tìm tới vị trí. Đào thanh nguyên một chiêu hô, đào cận mấy người liền đi tới. Hứa Ninh cùng đào thanh bình chen lấn chen vị trí, mấy người vừa vặn ngồi xuống. Lần này thông qua hắc giáp vệ khảo hạch đảo ra trang nữ tính, cũng chỉ có bốn người này. Ngồi xuống về sau, mấy người đơn giản gật đầu thăm hỏi một chút, sau đó liền riêng phần mình đang ăn cơm. Đào cận sau khi ngồi xuống, ngồi ở hứa ninh cùng đào thanh nguyên ở giữa. Đào cận cắm đầu hút cháo, cũng không ngẳng đầu lên, cũng không nói. Người này, hứa ninh luôn cảm thấy đào cận người này rất mẫn cảm, còn có chút tự phụ. Nàng cùng đào thanh nguyên tương phản, là thuộc về loại kiêng ảo khí viết tại trên mặt. Bất quá đảo cận là đảo thị tộc trưởng cháu gái, hứa ninh ngoài mặt vẫn là muốn không có trở ngại, chỉ là đánh đáy lòng không muốn cùng nàng thân cận. Đang lúc ăn, đột nhiên, công chủ cổng, có người gọi hàng, đều nghe cho kỹ. Hứa ninh bọn người quay đầu đi, phát hiện gọi hàng người kia, chính là trước đó quản sự thấp tráng hắc giáp vệ. Hắn rắc rộng, sở hữu người sau khi ăn cơm xong, đi doanh địa võ đài tập hợp, Ngụy thống lĩnh muốn cho đại gia phát biểu. Dứt lời, kia thấp tráng hắc giáp vệ quay người rời đi đều đến rất nhanh. Đợi đến khi Ngụy Thông lĩnh dạy dỗ lời nói, Đoan Trừng Đại Gia Hỏa liền bắt đầu giải trước. Bởi vì có cái này thông chi, sở hữu người cũng đều không có ăn cơm tâm tư. Đại Gia Hỏa đảo kéo hai cái về sau, liền vội vàng đi võ đài. Ai cũng không muốn tại lần thứ nhất nhìn thấy tối cao trưởng quan thời điểm, lưu lại một cái đến trầm ấn tượng. Đến võ đài thời điểm, đã có không ít người tại. Trên đường, bốn phương tám hướng còn có người chạy đến, rõ ràng trong doanh địa tất cả người mới đều bị thông tri đến. Đứng vững đội ngũ. Đào Thanh Nguyên bên người, đào Gia Trang 20 người đều đã tể tiểu cùng một chỗ. Hắn chỉ huy sở hữu người đứng vững đội hình. Không chỉ là đào Gia Trang, Tống Gia Trang, Đàm Gia Trang, thậm chí một chút không giống tộc người mới, đều có riêng phần mình tiểu đoàn thể, bao đoàn lại với nhau. Đều dựa vào gần một chút. Kêu quản sự hắc giáp vệ lại xuất hiện. Hắn chỉ vào từng cái đoàn thể ở giữa phân biệt rõ ràng khe hở, gia hiệu đại gia tới gần. Đợi lát nữa ngụy thống lĩnh tới đều an phận một chút cho ta. Về sau huấn thoại thời điểm, có tại dưới đáy xỉ xào bàn tán, liền đợi đến bị phạt đi. Mặc dù đại gia hỏa đều không biết người này đến cùng là thân phận gì, nhưng là thấy hắn nói chuyện ngự khí chỉ uy cảm giác 10 phần, cũng đều vô ý thức nghe theo hắn. Rất nhanh, có một đội hắc giáp vệ tiến võ đài. Bọn hắn đứng vào vị trí về sau, sở hữu người liền không nói thêm gì nữa. Đó lấy, một người mặc áo trắng trung nhân nhân, tại mấy người cùng đi tiến đến. Hắn dáng người thon gầy, tóc hơi bạc, Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, lộ ra mười phần nho nhã. Vây bên người hắn mấy người, trừ trước đó kia thấp trắng Hắc Giáp vệ, Hứa Ninh còn chứng kiến hạ viễn hành. Mấy người bọn hắn đều theo sát áo trắng trung niên nam nhân, sắc mặt cung kính. Sở hữu người trong lòng cũng đều nắm chắc, cái này áo trắng trung niên nam nhân, hẳn là Khang Vân huyện thành Hắc Giáp vệ người cầm lái, thống lĩnh Ngụy Thường Thanh. "Ta là Hắc Giáp vệ Ngụy Thường Thanh." Ngụy Thường Thanh đứng tại võ đài trước nhìn trên đài. Tại vị trí này, Dưới đây biểu tình của tất cả mọi người đều có thể thu hết vào mắt. Hôm nay, ta nói 3 chuyện. Kiện thứ nhất, ta muốn đối các ngươi thông qua hắc giáp vệ khảo hạch biểu thị chúc mừng, hy vọng về sau thời gian bên trong, đại gia hỏa có thể nghiêm túc dày trước, cố gắng tu hành, trở thành chúng ta hắc giáp vệ cùng Khang Vân huyện Cốt Cán lực lượng. ngụy thương thanh ngữ khí rất đu hòa, nhưng là lớn như vậy võ đài bên trong, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Kiện thứ hai, liên quan tới các ngươi những này người mới tài nguyên phân phối. Chúng ta tài nguyên phân phối, căn cứ trước đó khảo hạch cấp bậc đánh giá đến quyết định. Các ngươi những người này, cầm tới cho bài có 60 người, cầm tới thanh bài có 30 người, cầm tới thẻ vàng có 10 người. Trừ mỗi tháng đặc biệt lương ngân bên ngoài, cho bài người mới mỗi tháng ngoài định mức phụ cấp 200 lượng bạc, thanh bài người mới thì là ngoài định mức phụ cấp 200 lượng bạc, cộng thêm một đóa đuôi én hoa, thẻ vàng người mới, mỗi tháng ngoài định mức phụ cấp thì là 200 lượng bạc, còn có một viên thanh liễu đan. Ngụy Thường thanh đoạn văn này nói xong, Dưới đây những người mới, biểu lộ đều có dị sắc. Cầm tới cho bài, biểu lộ đều có chút không càm tâm, làm đẳng cấp thấp nhất người mới. Bọn hắn đãi ngộ cùng thanh bài kém một lần, cùng thẻ vàng thì là chênh lệch lớn hơn. Cầm tới thanh bài, có chút may mắn, cũng có chút tiết hận. Chỉ có những cái kia cầm tới thẻ vàng, khỏe miệng đều hiện lên ra cười nhạt ý. Hứa ninh nghe, ngược lại là không có quá nhiều tâm lý ba động, hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ thẻ vàng người mới chỗ ban thưởng thanh liễu đan. Thứa ninh tại quách giã nơi đó nghe nói qua thanh liếu đàn. Nó là một loại đan dược, công hiệu cùng đôi én hoa giống nhau, đối với nội công tu tập người, đều từ cường kiện thân thể công hiệu. Bất quá đan dược chính là linh dược tinh hoa, nó chi phí cao, luyện chế khó khăn, một viên thanh liếu đàn, giá trị ngay tại 500 lượng, cùng những cái kia chân quý linh dược một cái giá vị. Cũng bởi vậy, hiệu quả của đan dược càng tốt, phục dụng về sau, dược hiệu càng dễ dàng bị hấp thu. Một cái người thường, chế biến linh dược dược hiệu tỉ lệ lợi dụng Tối đa cũng liền hai thành, mà đang dược, khả năng đạt tới 5 thành trở lên. Chỉ có hứa ninh loại này trong tay có võ học bảng người, mới có thể đem linh dược bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, lại lấy khác biệt tấn thăng cơ chế, chuyển hóa thành nội công hoặc là ngoại công tăng lên. Đối với một cái vừa mới bắt đầu tu tập nội công người mà nói, chế biến 10 đóa đuôi én hoa uống xong, cũng chưa hẳn có thể đột phá luyện lực cảnh, mà hứa ninh, chỉ cần một đóa đuôi én hoa năng lượng liền có thể thực hiện tăng lên. Cái này không đơn thuần là năng lượng hấp thu bao nhiêu nguyên nhân, mà là võ học bảng đặc biệt tấn thăng cơ chế đưa đến. Cho nên, Hứa Ninh chỉ là hiếu kỳ, cái này thanh liễu đan bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Chờ đào Thanh Nguyên cầm tới thanh liễu đan ban thưởng thời điểm, ta muốn đến xem. Hứa Ninh trong lòng tính toán. Nhìn xem những người mới biểu lộ khác nhau, Ngụy Thường Thanh cười một tiếng. Mặc dù khảo hạch đẳng cấp khác biệt, ban thưởng khác biệt, nhưng là khảo hạch đẳng cấp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngụy Thường Thanh nói, Nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, khảo hạch của ngươi đẳng cấp, tại về sau có thể tăng lên. Chương 32, Vệ dịch. Khảo hạch đẳng cấp còn có thể cải biến. Lúc này, cầm tới thanh bài cùng cho bài người trẻ tuổi, lại dựng lên lốt thai. Về sau, cách mỗi 3 tháng, chúng ta sẽ tiến hành một lần xác định và đánh giá khảo hạch. Ngụy Thương Thanh nói, xác định và đánh giá nội dung rất đơn giản, chính là một đối một thực chiến. Mỗi cái đẳng cấp thấp bảng hiệu người nắm giữ. Sẽ có một lần khiêu chiến cao nhất cấp bậc bảng hiệu người nắm giữ cơ hội Một khi chiến thắng, người khiêu chiến sẽ cùng bị người khiêu chiến trao đổi bảng hiệu Liên quan tới khiêu chiến quy tắc chi tiết, về sau sẽ tại sau này công bố ra Khiêu chiến A Hớ Ninh suy nghĩ một chút Dựa theo ngụy thường thanh ý tứ, làm thanh bài người nắm giữ Cho bài người nắm giữ có thể hướng mình khiêu chiến Nếu như mình thất bại, đãi ngộ của mình liền sẽ điều chỉnh thành cho bài Đồng thời, mình cũng có khiêu chiến thẻ và người nắm giữ cơ hội Một khi thành công, đãi ngộ của mình cũng sẽ tăng lên tới thẻ vàng. Bất quá Hứa Ninh cảm thấy cái này quy tắc tại ngay từ đầu cũng không phải là rất công bằng. Bởi vì có một chút cao cấp bậc bảng hiệu người năm giữ, bọn hắn tức chiến lực không nhất định rất mạnh, nhưng là bọn hắn nhỏ tuổi, tiềm lực lớn, cho nên liền lấy đến thanh bài thậm chí thẻ vàng. Những người này, ngày sau nhất định sẽ trở thành bị khiêu chiến khách quen. Trên thực tế, Hứa Ninh suy luận rất đúng. Lúc này, đã có một số người, đem bọn hắn ánh mắt, Nhìn về phía những cái kia tuổi tác nhỏ bé thẻ vàng cùng thanh bài người nắm giữ trên thân. Mà lại, một khi thực hành loại kiểm tra này phương thức, bọn này người mới ở giữa, xung đột lợi ích liền không thể tránh, vĩnh viễn không có khả năng ở chung hòa thuận, thậm chí còn có thể tăng thêm báo đoàn tình huống. Hứa Ninh còn chứng kiến cái này mang tới mặt khác ảnh hưởng. Đẳng cấp thấp bảng hiệu người nắm giữ khiêu chiến thời điểm, tất nhiên sẽ không khiêu chiến bản đoàn thể người, sẽ chỉ khiêu chiến cái khác đoàn thể người. Ngoại bộ mâu thuẫn tăng lên Nội bộ báo đoàn khuynh hướng liền sẽ tăng thêm. Xem ra hắc giáp vệ thu nạp chúng ta những ngày người mới, đã muốn thông qua chúng ta dung nhập bản thổ, cũng muốn trở thành bản thổ hạch tâm, phân hóa thế lực khác. Mặc dù hắc giáp vệ thực lực có thể cường ngạnh đến trực tiếp thống soái khang vân huyện các phương, nhưng là loại này xử lý các phương quan hệ thủ đoạn, rõ ràng càng thêm cao minh. Hứa ninh rất rõ ràng nhóm người mình khả năng chỉ là thế cuộc bên trong quân cờ, nhưng cũng may, lấy được lợi ích là thực sự. Ta muốn nói chuyện thứ ba Ngụy Thường thanh ngữ khí tăng thêm một chút, "Các vị, hy vọng các ngươi tại thu hoạch được tài nguyên về sau, tại dày trước đồng thời, có thể tận tâm tu tập, triệt để triển lộ thiên phú." "Các ngươi đều biết, Hắc Giáp vệ lương tựa Nguyên Sinh Tông. Căn cứ trong tông chỉ lệnh, trong 3 năm, Khang Vân huyện thành sẽ có một cái tiến vào tông môn danh hạch, cái này danh hạch sẽ tại các ngươi những người này sinh ra, tiến vào Nguyên Sinh Tông danh hạch." Hứa Ninh sửng sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Trước đó tuyển chọn khảo hạch bố cáo bên trong cũng không có đề cập việc này. Nhưng lúc này, Hứa Ninh cũng phát hiện, có ít người biểu lộ rất là nhạt, tỉ như Đào Thanh Nguyên, Đào Cận còn có đảm gia trang đảm phong ảnh, rất rõ ràng, bọn hắn trước đó liền biết chuyện này. Xem ra trong trang cao tầng hẳn là biết chuyện này, bất quá không có rộng khắp truyền ra. Hứa Ninh trong lòng sáng tỏ, Nguyên Sinh Tông, Phi Vân Châu Võ Đạo Thánh Địa, cái này danh lệch, ta cũng phải tranh một chuyến. Ba chuyện, ta đã giao pho xong. Ngụy Thường Thanh bắt đầu kết thúc công việc, về sau mới doanh địa sự tỉnh, liền từ khúc đô bí toàn quyền phụ trách. Lúc này, trước đó kia quản sự thấp tráng hắc giáp vệ đứng ra, đối ngụy thường thanh ôm quyền thi lễ một cái, vâng, đại nhân. Ngụy thường thanh gật gật đầu, mang người, rời đi võ đài. Lúc này, đứng đài phía trên, chỉ còn lại có kia khúc đô bí. Ngày mai, ta sẽ đem các ngươi giải trước địa điểm thông qua bố cáo gián tiếp ra, các ngươi kịp thời chú ý chờ biết giải trước địa điểm, trong 3 ngày liền đi đưa tin, ghi nhớ cầm bài của các ngươi tử Khúc đô ý khoát tay trở lại, Tuất tản. Khúc đô ý rời đi, đám người cũng riêng phần mình tản ra. Hát giáp vệ dù sao cũng là một phần chức vị quan trọng, xem ra vẫn là được giải trách. Hứa ninh không cần chuyên môn tu tập, cho nên làm chút việc vặt vánh cũng không thấy phải có cái gì. Ngược lại là đào thanh nguyên, đào cận bọn người có chút bài xích, chỉ cần đi làm việc, tất nhiên chậm trễ bọn hắn tu tập thời gian. Bất quá, bọn hắn sớm cũng đều biết điểm này, nhưng vì hát giáp vệ tài nguyên cùng tương lai tiến vào nguyên sinh tông cơ hội, bọn hắn vẫn là lựa chọn gia nhập. Mấy ngày trôi qua, Khang Vân Huyện, Phong Liếu Ngõ Hẻm. Hứa Ninh cầm mình thanh bài, cùng thân phận tư liệu, đi tới nơi này. Phong Liếu Ngõ Hẻm hắc giáp vệ dịch, nơi này chính là Hứa Ninh bị phân phối đến địa phương. Phong Liếu Ngõ Hẻm mặc dù tên là Ngõ Hẻm, nhưng trên thực tế là một phiến khu vực, nó ở vào Khang Vân Huyện Thành Đông Nam, chỉ hạ địa bán không nhỏ, còn có mấy đầu đường phố Phun Hoa. Bây giờ tại Khang Vân Huyện Thành bên trong, có thành vệ quân 6.000 những này thành vệ quân Đều là chút luyện ngoại công, hoặc là nội công thực lực bình thường võ giả bình thường, không có gì tiềm lực. Chứ ngoài ra, hắc giáp vệ 400 người, cái này 400 người bên trong, có 100 tên người mới vừa vặn gia nhập Tại Khang Vân huyện bên trong, có 16 chỗ hắc giáp vệ dịch, 3 khu doanh địa. Cái này 16 chỗ hắc giáp vệ dịch, trong đó có chút quy mô lớn, có chút quy mô tiểu, nhân số đều có khác nhau. Hứa ninh phân đến phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ dịch, mặc dù địa bán không nhỏ, nhưng đóng dư hắc giáp vệ. Chỉ có không đến 10 người. Nhóm này người mới bên trong, có 1 3 bị lưu tại mới doanh địa, phụ trách đứng gắt tuần tra. Mà còn lại 2 3, giống hứa ninh dạng này, thì là bị phân công vệ dịch dạy trước. Bất quá, để hứa ninh có chút kỳ quái là, những người khác phân công đến vệ dịch, đều là 3-5 người cùng một chỗ, chỉ có chính mình một người, là đơn độc đưa tin. Lao trượng, xin hỏi phong liếu ngó hẻm hắc giáp vệ dịch ở đâu? Hứa ninh không biết xác thực địa điểm chỉ có thể tại bên đường tìm tới một cái bán mức quả lao nhân hỏi đường lúc này hứa Ninh đã nhận hắt giáp vệ trang bị hắn toàn thân áo đen phủ lấy màu đen giáp nhẹ eo đeo mới tinh trường đao, cài lấy thanh bài cùng h giáp vệ lệnh bài lao nhân kia một chút liền nhận ra hứa Ninh h giáp vệ thân phận thế là vội vàng chỉ đường đại nhân phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ dịch qua con đường này thuận bờ sông nhỏ một đường hướng Nam đi chính là lao nhân rõ ràng có chút khẩn trương hứa Ninh lông mày nhẹ nhàng nhân lại nói cảm ơn Đà tạ lao trượng, hứa ninh quay người rời đi, đi trên đường, hứa ninh rất rõ ràng phát hiện, chỉ cần mình trải qua địa phương, người đi trên đường đều sẽ chủ động né tránh, có chút sẽ còn đứng vững bước chân, chờ đợi mình thông qua sau lại đi. Còn có chút giao hàng tiểu thương, mình một khi tới gần, tiếng giao hàng của bọn họ đều giảm thấp xuống. Sở hữu người nhìn mình ánh mắt, đều mang e ngại, còn có một tia sùng kính. Xem ra hắc giáp vệ tại Khang Vân huyện thống trị lực, đã xâm nhập lòng người. Hứa Ninh còn có chút không quá quen thuộc, nhưng hắn cũng đang từ từ thử nghiệm tiếp nhận. Dựa theo lão nhân kia chỉ đường, rất nhanh, Hứa Ninh đã tìm được phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ dịch. Kia hắc giáp vệ dịch từ bên ngoài nhìn, giống như là một cái cỡ nhỏ nha môn. Vệ dịch đại môn mở ra, trung quanh có xây tường vây, cổng còn có hai cái thành vệ thủ vệ. Hứa Ninh vừa đi trôi qua, còn chưa mở miệng, liền gặp được trong đó một tên thành vệ xuống tới. Xin hỏi đại nhân, ngài là không phải họ hứa? Vâng, ta gọi hứa Ninh Hứa Ninh thẳng tiếp về ứng. Kia thành vệ cung kính nói, hứa đại nhân, Trần Giáo Huy nói, ngài đã tới liền để ta trực tiếp mang ngài đi vào gặp hắn. Hứa Ninh hiểu rõ. Xem ra mình đến phong liếu ngõ hẻm vệ dịch tin tức, đã sớm đến nơi này. Làm phiền. Hứa Ninh khách khí nói. Kia thành vệ nghe, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ ráng, vội văng nói, ngài khách khí, đại nhân. Nói, liền có chút thân người con lại, mang hứa Ninh tiến vệ dịch. Vừa mới tiến vệ dịch, hứa Ninh nhìn thấy trong viện Một cái khỏa cao hơn 20 m đại thụ trở trùng tại trong nội viện. trừ ngoài ra, còn trưng bày các loại hoa cỏ, đục lỗ nhìn lại, còn tưởng rằng là một tòa hoa bỏ. Hoàn cảnh không tệ. Hứa Ninh nói một câu. Đây đều là Trần Giáo Huy khiến người bố trí. Dẫn đường thành vệ cười đáp. Hứa Ninh gật gật đầu. Xem ra cái này phong liếu ngó hẻm vệ dịch bình thường nhiệm vụ không nhiều. Nếu không người phụ trách nơi này Trần Giáo Huy, cũng không có khả năng có cái này nhàn hạ thoải mái đến bố trí nơi này. Xuyên qua sân nhỏ Thành vệ đem hứa ninh đưa đến hậu viện, tại một chiếc gian phòng, thành vệ dừng lại. Hứa đại nhân, chân giáo hủy ngay tại nơi này ban sai, ngài đi vào đi. Thành vệ nói. Hứa ninh nói lời cảm tạ một tiếng, chỉnh lý một chút quần áo, đi ra phía trước, gõ cửa một cái. chương 33, đại viện thương hội. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến. Trong phòng ra đáp lại. thanh em này rất là mệt mỏi lười, nghe không có gì sức sống. Hứa ninh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy một người có mái tóc hơi bạc trung niên nam nhân, chính dựa vào phủ lên thuần trắng lông cựu rộng lưng trên ghế ngồi. Hắn ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, ngoài phong ánh nắng thuận cửa sổ chiếu vào hắn trên mặt. Đồng thời, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, một cái lưu hương thiêu đốt lên, bên trong toát ra nhàn nhạt hơi khói, mang theo một tia nhu hòa mùi thơm ngát. Tại giá sách bên cạnh, còn mang theo một cái lồng chim, bên trong một con lục sắc chim nhỏ, cũng giống người này đồng dạng, vốn tại dưới đáy, nhắm mắt ngủ gần. Lồng chim bên cạnh Dọc theo cửa sổ, lại là mấy bụi hoa cỏ, phẩm tướng nhìn cùng trong viện đồng dạng. Dù cho đã nhanh đến mùa đông, hoa này có ý nguyên xanh non nớt, không sợ hàn ý. Trần Gia ý. Hứa Ninh đóng cửa lại, đứng vững bước, bước chân, "Ta là Hứa Ninh, đến đây báo cáo." "Hứa Ninh." Nghe được Hứa Ninh tự giới thiệu, Nguyên Bản hợp lấy mắt Trần nhận mở ra một đường nhỏ. "Đây là thân phận của ta bài." Nói, Hứa Ninh đem thân phận của mình bài cùng thanh bài hai tay đẩy tới. Trần nhận liếc nhìn, cũng không có tiếp nhận ý tứ. Ta biết. Nói, Trần Nhận trầm rãi đứng thẳng người dậy, con mắt cũng triệt để mở ra. Chỉ bất quá hắn trong mắt ra rời, một chút cũng không che giấu được. Đi vào chúng ta phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, ngươi cũng là vận khí không tệ. Trần Nhận mở miệng nói, chúng ta phong liếu ngõ hẻm yên ổn cực kỳ, bình thường cũng không cần cái gì bận hiệu. Trừ ngẫu nhiên cấp trên sẽ hạ đạt một chút tập thể chỉ lệnh, nếu không chúng ta liền ở tại vệ dịch bên trong là được. Về phần dưới đấy một chút việc vật ánh, giao cho thành vệ đi làm liền có thể không cần cái gì quan tâm. Ta nghe nói các ngươi nhóm này người mới, giống như còn có xác định và đánh giá khảo hạch tác lực. Ngươi bình thường nếu như muốn mình luyện võ, không đến vệ dịch cũng được, chúng ta nơi này không có điểm báo kêu một bộ, ngươi lương ngân, cũng là y theo mà phát hành không lầm. Chân nhận một bộ này lời nói, để hứa ninh cảm thấy có chút ly kỳ. Giống như mình bị phân phối đến cái này phong liều ngõ hẻm vệ dịch, cái gì đều không cần làm, trực tiếp chở lấy cầm lương ngân kiếm sống là được. trong lúc nhất thời Hứa Ninh cảm thấy mình đối hắc giáp vệ cái quần thể này nhận biết có sai lầm. Có lẽ, cái quần thể này bên trong không chỉ có tinh anh, cũng có một chút tại kiếm sống tên rào hoạt. Tốt, đi xuống đi. Trần Nhận khoát tay áo, giống như cho Hứa Ninh nói mấy câu nói đó, hắn liền không còn khí lực. Hứa Ninh thấy thế, trong lòng nghi vấn cũng không tốt hỏi lại ra, thế là cũng trực tiếp cáo lui. Ra ngoài phòng, Hứa Ninh cảm thấy có chút khó, nhìn xem trong ngày mùa đông sinh cơ giặt rào sân nhỏ. Hắn lại cảm giác cái này phong liếu ngõ hẻm vệ dịch không có gì tinh thần phân chấn. Hứa đại nhân. Cái này thời điểm, trước đó linh hứa ninh vào cửa kia thành vệ đi tới. Ngài còn có cái gì phân phó a Kia thành vệ liền đợi tại hứa ninh một bên. Thư phòng của ta an bài ở đâu? Hứa ninh hỏi. Thư phòng, liền tương đương với vệ dịch bên trong người văn phòng. Tại sát vách sân nhỏ. Kia thành vệ chỉ chỉ. Hứa ninh hướng kia phương hướng một nhìn, phát hiện cây xanh ở giữa. Phía sau còn có một cái thông hướng cái khác sân nhỏ cửa nhỏ. Mang ngài trôi qua. Thành vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại không cần, ta hiện tại chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Hứa ninh cảm thấy nơi này không có sức sống, cũng thuận tiện nhìn xuống nhìn trì hạ hoàn cảnh. Phải. Thành vệ gật đầu đáp. Hứa ninh đi ở phía trước, kia thành vệ phía sau đi theo. Trần giáo hủy tự hồ rất thích làm vườn nuôi chim, cái này trong viện hoa cỏ đều là hắn bố trí. Hứa ninh giữa mũi miệng đều là hương hoa. Loại này tại trời đông giá rét nở dầu ngũ thải ban lan hoa, khẳng định không rẻ. Trần giáo hí thích hoa cỏ không giả, nhưng những này hoa hoa thảo thảo, đều là đại viện thương hội cho đặt mua. thành vệ thực sự trả lời. Hứa ninh dừng lại bước chân, đại viện thương hội. Không sai. thành vệ gật đầu nói, đại viện thương hội là cái phi thường có thực lực thương hội, tại chúng ta Khang Vân huyện thành rất có thế lực. Bọn hắn tại Khang Vân huyện thành phân bộ hạch tâm, ngay tại ta phong liếu ngõ hẻm bên trong. Nghe ngươi ý tứ. Cái này đại viện thương hội vẫn là cái ngoại lai hộ. Hứa Ninh nắm được thành vệ trong lời nói để lộ ra tới tin tức. Thành vệ gật gật đầu, vâng, nghe nói đại viện thương hội tổng bộ, tại Vân Ưng Thành. Vân Ưng Thành. Hứa Ninh khỏe mắt khẽ động. Vân Ưng Thành, kia thế nhưng là phi Vân Châu Đô Phủ, là nguyên sinh tông căn cơ sở tại. Cái này đại viện thương hội, xem ra có khả năng cùng nguyên sinh tông ở giữa tồn tại liên hệ. Cái này đại viện thương hội có thể cho Trần Nhận đặt mua những này đồ chơi Xem ra quan hệ không đồng nhất Hứa ninh cũng đã nhận ra mình người lãnh đạo trực tiếp Cùng ngoại lai này thương hội quan hệ trong đó Người tên là gì Hứa ninh trong lòng suy nghĩ một chút Lại nhìn về phía kia thành vệ Thành vệ bị hứa ninh hỏi lên như vậy Trong tim một cái thình thịch Khỏe mắt lộ ra ý mừng Về hứa đại nhân ta gọi phùng tứ qua Làm một không có gì bối cảnh thành vệ Nếu như bị hứa ninh ghi tạc trong lòng Như vậy đối với mình tiền đồ rất có ích lợi Cho nên bị hỏi đến danh tự Phung tứ qua vội vàng hướng tiếng. Phung tứ qua. Hứa Ninh cảm thấy danh tự này rất có ý mới. Cho dù ở cái tên này tùy tiện lên thời đại, Phung tứ qua danh tự này cũng vẫn là có phần có chút đặc biệt. Hứa Ninh nhớ kỹ cái tên này, tiếp tục hướng vệ dịch đi ra ngoài. Phung tứ qua liền đi theo hứa Ninh sau lưng nửa bước khoảng cách, rất có phân tức. Ra vệ dịch, hứa Ninh đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quay đầu lại hỏi, vì cái gì tại vệ dịch bên trong, ta chỉ thấy được trần giáo hí một người, những đồng liêu khác đâu. Về hứa đại nhân, vệ dịch bên trong cái khác đại nhân, bọn hắn rất ít tới làm giá trị phùng tứ qua tìm từ một phen, bởi vì dính đến cái khác hắc giáp vệ, hắn trả lời rất cẩn thận, chúng ta phong liếu ngõ hẻm bình thường rất tán ổn, không có gì đại sự phát sinh. Bình thường thành vệ phụ trách tuần tra, xử lý tranh chấp, các đại nhân có rất ít cần động thủ đi làm sự tình, dứt khoát cũng liền không tới. Kêu trần giáo hí vì cái gì còn tại nơi này ban sai? Hứa ninh lại hỏi. Phùng tứ qua do dự một chút, cuối cùng hạ rộng. Trần Giáo Huy đến nơi này, không phải là vì ban sai, mà là vì làm vườn. Hứa Ninh ngay xong, lập tức hiểu rõ. Lúc này Hứa Ninh, đối với cái này phong liếu ngõ hẻm vệ dịch rắc quan rất Tại Đào Gia Trang thời điểm, bên người tất cả mọi người đang cố gắng sinh hoạt, mà tại cái này phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, sinh hoạt giống như trở thành một kiện khiến người mỏi mệt sự tình. Hứa Ninh không nói thêm gì nữa, mà là bị Phùng Tứ qua mang theo, tại phong liếu ngõ hẻm khu vực bên trong đi dạo. Chuyển chuyển. Hai người đi vào một chỗ đường đi. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát. Tơ lũa cửa hàng, dược liệu cửa hàng, đồ trang sức cửa hàng, cửa hàng xách chai anh. Đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Mặc dù không giống ở kiếp trước đồng dạng các loại loại thương phẩm có cố định thương vọng, nhưng lúc này liếc nhìn lại, cũng là phôn hoa. Thật là nóng náo. Hứa Ninh tự nói một tiếng. Phung Tứ qua đụng lên đến, nghe nói 30 năm trước, hắc Giáp Vệ vừa vẫn tiếp nhận Khang Vân huyện thành thời điểm. Huynh thành nhân khẩu vẫn chưa tới 2 vạn, bây giờ 30 năm trôi qua, phồn diễn sinh sống tăng thêm ngoại lai nhân khẩu, bây giờ sắp tiếp cận 10 vạn. Nếu không phải Hắc Giáp vệ, phương này bách tính còn được chịu đựng chiến loạn nuôi khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hứa Ninh gật gật đầu, Hắc Giáp vệ xác thực có công tích. Chỉ là vừa mới tại Phong Liễu Ngõ hẻm vệ dịch kinh lịch, để Hứa Ninh rất khó bản thân cảm nhận được Hắc Giáp vệ lúc ấy cho nỗ lực tâm huyết. Ngươi nói đại viện thương hội, nơi nào có sản nghiệp của bọn hắn, mang ta đi nhìn xem. Hứa Ninh rất muốn kiến thức một chút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, trên con đường này bảy thành sản nghiệp, đều là đại viện thương hội. Phung thứ qua để hứa Ninh lấy làm kinh hãi. chứ con đường này, đại viện thương hội còn có không có cái khác sản nghiệp. Hứa Ninh truy vấn. Phung thứ qua suy tư một phen, có, chúng ta phong liếu ngõ hẻm hết thẻ có ba đầu thương nghiệp đường đi, trong đó 6 phần mười, đều là đại viện thương hội sản nghiệp. Mà lại, không chỉ là chúng ta phong liếu ngõ hẻm, trong huyện thành khu vực khác, Cũng có đại viện thương hội cửa hàng, chỉ bất quá không có tại chúng ta phong liếu ngõ hẻm quy mô lớn. Cái này đại viện thương hội, tại Khang Vân huyện thành bên trong cũng coi là một phương thế lực lớn. Hứa Ninh bắt đầu có loại ảo giác, cái này phong liếu ngõ hẻm bên trong, giống như cái này đại viện thương hội mới là lao đại. Nơi này sức sống mười phần, mà vệ dịch bên trong, trạng thái hoàn toàn tương phản. Hàng hóa lưu lại, lấy tiền xéo đi. Đột nhiên, đường đi phía trước cách đó không xa, chuyển đến mắng chửi âm thanh. Đi. Đi qua nhìn một chút. Hứa ninh nắm chặt sau thắt lưng trôi đau, bước nhanh tới. chương 34, Phó Quản sự. Chỉ thấy một chỗ bề ngoài rộng rãi tiệm bán thuốc trước, một cái bọc lấy áo đông, sắc mặt tàng thương trung nhân nhân, bị hai cái tráng hán mang lấy từ tiệm bán thuốc bên trong ném đi ra. Nếu ngươi không đi, liền để thành vệ quân đem ngươi cầm xuống, muốn đi đều đi không được. Một người mặc gấm vóc áo dài, đầu đội ra lông nam nhân, đứng tại hai cái tráng hán sau lưng, đối trung niên nam nhân kia huy nói Đại trưởng quỹ, ngươi sao có thể dạng này? Trung niên nam nhân kia bị ngã trên mặt đất, cũng không đứng dậy, sắc mặt lo lắng. Chúng ta rõ ràng đã nói xong không phải cái giá này a ngươi để ta cầm điểm ấy bạc trở về. Làm sao cùng trong thôn hỏa kế giao phó a Làm sao giao phó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ? Được gọi là đại trưởng quỹ nam nhân đánh xuống ống tay áo quay người liền muốn về đến trong tiệm. Trung niên nam nhân kia thấy thế, bò liền ôm lấy kia đại trưởng quỹ chân. Hôn trướng. Kêu đại trưởng quỹ cho hai cái tráng hán một cái ánh mắt. Hai cái tráng hán khẽ gật đầu thăm hỏi, các từ khi bên hông xuất ra một cây thô to đoàn côn, hướng về phía trung niên nam nhân phía sau liền muốn vung mạnh đi. Nhưng mà, ngay tại côn đồng sắp rơi vào cái kia trung niên nam trên thân người thời điểm, kêu đại trưởng quỹ, lại đột nhiên kêu dừng. Chậm! Đại trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Đó cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tâm, mà là hắn chú ý tới vây quanh ở người bên cạnh bầy trong, có cái mặc hắc giáp vệ phục sức người trẻ tuổi Người tuổi trẻ kia ánh mắt bình tĩnh, mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Đại trưởng quỹ trong lòng một cái thình thịch, hắn rất muốn trực tiếp đá văng trung niên nam nhân kia, nhưng là bị trẻ tuổi hắc giáp vệ nhìn chăm chú lên, hắn quả thực là từ trên mặt gạt ra nụ cười. Huynh đệ, đại trưởng quỹ thân thể không xuống, nâng lên trung niên nam nhân kia cánh tay, xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới, là ta nhớ lầm. a trung niên nam nhân nhìn xem đột nhiên trở mặt đại trưởng quỹ, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Không có cầm tới ước định khi trước giá tiền, hắn đều làm tốt chịu bữa đánh cũng muốn đòi hỏi chuẩn bị tâm tư. Nhưng cái này đại trưởng quỹ, thật giống như đột nhiên đổi tính. Còn kém 300 lượng. Nói, đại trưởng quỹ xuất ra 3 tấm ngân phiếu, đưa đến trung niên nam nhân kia trong tay. An tâm trở về cùng ngươi đồng hương bàn giao đi. Đa tạ đại trưởng quỹ, đa tạ đại trưởng quỹ. Trung niên nam nhân thụ sủng nhược kinh, đứng dậy, nhiều lần không người cảm tạ mới mang ơn rời đi. Ngắn ngủi nháo kịch kết thúc Trước đó vây quanh ở nơi này người đi đường cũng đều tắn đi. Nhưng hứa ninh không đi, còn tại nguyên địa đứng. Phùng thứ qua cũng đi theo hứa ninh sau lưng. Vị này đại nhân. kia đại trưởng quỹ thấy thế, xông tới, hắn trên mặt liếm láp nụ cười, ngài là muốn mua dược liệu. Hứa ninh lường cái này đại trưởng quỹ một chút, cũng không đáp lời. Vừa rồi cái này đại trưởng quỹ biểu hiện, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải mình tại nơi này, nam nhân kia chính là bị đánh phế đi cũng không có khả năng cầm tới kia 300 lượng bạc Đại nhân, kia đại trưởng quỹ thấy hứa ninh không để ý tới hắn, nhưng cũng không đi, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Hắn túi đầu xuống, cho một cái tráng hắn đưa một cái ánh mắt, sau đó kêu tráng hắn gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Lao phùng, chúng ta vào xem. Hứa ninh cũng muốn gặp hiểu biết biết đại viễn thương hội dưới trướng sản nghiệp đến cùng bộ ráng gì. Phùng tứ qua tuổi tác phải có 30, so hứa ninh lớn, hứa ninh gọi hắn lao phùng cũng không đủ. Bất quả hứa ninh cái này tương đối gần hồ sưng hô, để phùng tứ qua lại là mừng thầm. Hứa ninh cất bước đi vào, kêu đại trưởng quỹ cũng là theo sát phía sau. Dược liệu ngược lại là không ít. Cửa hàng bên trong, dược liệu chủng loại rất nhiều. Hứa ninh mắt to nhìn lại, phẩm chất cũng đều không kém. Thuận xem hết một vòng, hứa ninh lại lên lầu 2. Tại lầu 2, hứa ninh thấy được linh dược. Đôi én hoa, 300 lượng một đóa Hứa ninh tại một đóa đôi én hoa dừng đứng lại, nhìn thoáng qua giá cả. Cảm thấy cái này giá cả không rẻ. Lúc ấy quách giã chiếu cô mình, một đóa đuôi én hoa cho mình mới 180 lượng. Chính là Đào Vân Cương cho trong huyện thành cái khác tiệm bán thuốc cung hóa, thu hoạch giá cả cũng là 200 lượng. Tại nơi này, ngược lại là trực tiếp để năm thành. Bất quả đối với cái này, Hứa Ninh cũng có thể lý giải, đây là mở cửa hàng, tiền thuê cùng nhân thủ đều phải đòi tiền. Cái này đuôi én hoa phẩm chất có thể vào ngài mắt ta, nếu như ngài muốn mua, ta trực tiếp cho ngài nửa giá. Kêu đại trưởng quỹ nhìn thấy hứa ninh tại đôi én hoa trước dừng lại, thế là vội vàng nói. Hứa ninh ngược lại là không nghĩ tới cái này đại trưởng quỹ như thế hào phóng. Nửa giá mới 150 lượng, ngươi sợ là phải làm thâm hụt tiền mua bán A. Đại trưởng quỹ thấy hứa ninh cho mình nói chuyện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không bồi thường không bồi thường, chúng ta lương tựa đại viện thương hội, tiến giá thấp. Đang nói đại viện thương hội thời điểm, đại trưởng quỹ ngữ khí có rất nhỏ tăng thêm. Hứa ninh cười một tiếng, lắc đầu. Cái này đại trưởng quỹ, giống như đang tận lực nhắc nhở mình bối cảnh của hắn. Bà không mang đủ, hôm nay coi như xong. Hứa ninh cũng không có ý định mua. 150 lượng đôi én hoa, mặc kệ là đến cùng cho mình ngừng lợi, hay là thật liền tiện nghi, hứa ninh đều không muốn chiêm cái này tiện nghi. Đối với đại viện thương hội nội tình, hắn còn không có mò thấy, cũng không muốn nhanh như vậy liền dính vào quan hệ. Không có việc gì, ngày trước tiên có thể ký sổ bên trên, chờ cái gì thời điểm thuận tiện lại. Đại trưởng quỹ lúc đầu còn có chút cứng rắn đưa cho Hứa Ninh ý tứ, lại đột nhiên lại chuyển tới thanh âm. Người cái này không phản khoáng, Hứa đại nhân coi trọng, trực tiếp bọc lại đưa cho hắn chính là, còn từ nơi này dạy vò khốn khổ nửa ngày, ném ta đại viễn thương hội mặt. Chỉ thấy một cái vóc người khô gầy, giữ lại dâu cá chê lão giả đi đến lầu 2. Hắn nhanh chân đi hướng Hứa Ninh, nụ cười trên mặt nhìn rất là chân thành, không có trước đó kia đại trưởng Quý bình thường lạnh lợn. Tại phó quan sự. Kia đại trưởng Quý liền vội vàng hành lễ. Người là ai? Người biết ta? Hứa Ninh hỏi. Lao giả kia trực tiếp kêu lên mình họ, rõ ràng đối với mình có hiểu rõ. Thế nhưng là mình, vừa mới đến phong liếu ngõ hẻm. Tại Hạ Đại Viện Thương Hội Phó Quản sự, vu Hưng Hạ. vu Hưng Hạ đang khi nói chuyện, lực lượng mởi phần, hứa đại nhân đi vào phong liếu ngõ hẻm sự tình. Chúng ta hôm qua liền đạt được tin tức. Theo lý thuyết, ngày hôm nay đến phong liếu ngõ hẻm, hẳn là chúng ta chủ động đến nhà bái phòng. Bây giờ ngược lại là ngài đích thân đến. Đây là chúng ta thất lễ. Hứa ninh con mắt nhắm lại, đánh giá cái này vu hưng hạ một chút. vu hưng hạ mặc dù nhìn khô gầy, nhưng tự mang khi chàng, xem xét chính là người ta võ. hắn lời mới vừa nói ở giữa tự tin vô cùng, hoàn toàn không có những người khác đối mặt hắt giáp vệ lúc khẩn trương. Đại viện thương hội, tin tức Linh thông A. Hứa ninh lời này không đau không ngỡ. Chúng ta dù sao cũng là phong liều ngõ hẻm địa chủ, mình điệu bàn đi lên khách nhân, đương nhiên muốn sớm biết. Vù hưng hạ ha ha cười một tiếng Hứa Ninh nghe nói, biểu lộ ngưng kết một chút, lập tức cũng là đi theo cười. vu Hưng Hạ lời này đều nhanh bày ở trên mặt, tại phong liếu ngò hẻm, mình cái này hắt giáp vệ là người ngoài, mà hắn cái này đại viễn thương hội phó quản sự mới là chủ nhân. Cái này đại viễn thương hội, cùng A. Vũ Hưng Hạ nói ra lời kia về sau, liền nhìn chầm chầm vào Hứa Ninh biểu lộ. Kết quả Hứa Ninh giống như chỉ là một kia ngoại ý muốn về sau, không còn lộ ra bất kỳ cái gì cảm xúc. Vô Hưng Hạ cảm thấy người trẻ tuổi này so với mình trong tưởng tượng lòng dạo phải sâu. Thay cái khắc hắc giáp vệ người mới tới, nghe được mình lời kia, hoặc là bị tức giận phản bác, hoặc là bản thân chất vấn, giống hứa Ninh tốt như vậy giống không có chuyện gì biểu hiện, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Bất quá Vô Hưng Hạ động tác không dừng lại, hắn vỗ tay một cái, hô, chính lên." Chỉ thấy một cái tuổi trẻ tỷ nữ, cầm trong tay một cẩm tú hộp gỗ, đi lên phía trước. Tại Vô Hưng Hạ ra hiệu hạ, nàng đem cẩm hộp gỗ mở ra, Lộ ra ba viên nóng ánh sáng long lanh màu xanh đan hoàn. Cái này ba viên thanh liếu đan, còn xin hứa đại nhân nhận lấy. vu hưng hạ nói. Thanh liếu đan. Đây là hứa ninh lần thứ nhất nhìn thấy đan dược. Trước đó hắn liền chuẩn bị đợi đến cuối tháng cấp cho phụ cấp thời điểm. Mượn đào thanh nguyên thanh liếu đan nhìn xem, không nghĩ tới mình lại sớm gặp được. Hứa ninh trực tiếp hạ thủ, nắm một viên thanh liếu đan. Quả nhiên, võ học bảng đổi mới. Phát hiện năng lượng, ba đơn vị. Phải chăng là không 500 lượng, mới 3 đơn vị. Hứa Ninh cũng không nghĩ tới, đan dược này bên trong năng lượng vậy mà ít như vậy. Trước đó mình hái tới thanh ngọc thảo, cũng là giá trị 500 lượng, kia thế nhưng là 6 cái năng lượng đơn vị. Xem ra thứ đan dược này, không quá thích hợp ta dùng. Hứa Ninh trong lòng sáng tỏ. Làm thành đan dược, trong đó năng lượng cũng không tăng thêm, chỉ là tỷ lệ lợi dụng đề cao. Thế nhưng là mình hấp thu năng lượng, căn bản không cân nhắc tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Thấy Hứa Ninh trực tiếp nắm một viên thanh liêu đàn. Vũ Hưng Hạ khỏe miệng lướt qua mỉm cười. Đối với võ giả đến nói, tài nguyên chính là tiền, yêu tiền người, đều có thể kéo qua làm bằng hữu Tựa như là phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong hắc giáp vệ nhóm, bọn hắn đều yêu tiền, bọn hắn cũng đều là đại viên thương hội hảo bằng hưu. chương 35, Giới hạn Hứa Ninh cầm trong tay Thanh Liêu Đan, một bộ suy tư hình. Vũ Hưng Hạ nhìn xem Hứa Ninh, cảm thấy hắn chỉ là đang nghĩ làm sao tại không mất mặt tình huống dưới đem Thanh Liêu Đan nhận lấy. Cái này cảnh tượng hắn đã gặp rất nhiều lần đến cùng là người trẻ tuổi thanh liếu đan dụ hoặc thực sự là quá lớn vừa rồi hứa Ninh còn cho vu Hưng hạ một loại khó mà phỏng đoán mất khống chế cảm giác nhưng bây giờ loại này cảm giác biến mất hứa đại nhân thấy hứa Ninh trầm chậm không mở miệng V vu Hưng hạ chuẩn bị chủ động cho hứa Ninh giải vây tại phó còn sự lúc này hứa Ninh cũng nói cái này thanh Liếu đan thực sự là quá quý giá nói hứa Ninh đem trong tay đan dược nhẹ nhàng thả lại trong hộp Ta liền không thu. Vũ Hưng hạ biểu lộ vốn là mang cười, nhưng nhìn thấy thanh liêu đan một lần nữa thả lại hộp về sau, nụ cười của hắn có chút cứng ngắt lại. Hắn nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong mang theo chút không hiểu. Hứa ninh đón vu hưng hạ ánh mắt, ý nguyên nhẹ như mây gió. Trên thực tế, cái này ba cái thanh liêu đan để hứa ninh rất là tâm động. Mặc dù thanh liêu đàn đối với mình tỷ lệ lợi dụng không cao, nhưng là chỉ cần nhận, tự nhiên có biện pháp đem đổi thành đồng giá ngân lượng, sau đó lại đi mua linh dược. Y Nguyên có thể để cho mình kiếm một món hời. 1500 lượng, cái này thế nhưng là có thể đổi được mười mấy điểm năng lượng đơn vị. Cái này dù hoặc quá lớn, nhưng cũng tiếc, Hứa Ninh cảm thấy lễ vật này tới tay, mình khả năng liền không quá an tâm. Tại Cung Đại viện Thương hội tiếp xúc bên trong, Hứa Ninh đã rất rõ ràng phát giác, tại Phong liếu ngõ hẻm, Đại viện Thương hội thế lực quá lớn, lực lượng quá đủ, đối đại hắc giáp vệ, bọn hắn đều chỉ là mặt ngoài khách khí. Phong liếu ngõ hẻm thành Đại viện Thương hội Phong Liễu ngõ hẻm Hắc giáp vệ ngược lại thành leo lên người. Hắc giáp vệ cao tầng, thật có thể một mực tha thứ loại hành vi này a. Hứa Ninh cự tuyệt cái này thanh liếu đan, là thật không muốn trọc phiền phức. Bởi vì Hứa Ninh trong lòng rất rõ ràng, Phong liếu ngõ hẻm cho dù là đại viên thương hội, nhưng cũng phải đầu tiên là Khang Vân huyện thành. Mà Khang Vân huyện thành đỉnh cấp trưởng không giả, vẫn là hắc giáp vệ. Một cái hắc giáp vệ dịch mềm yếu, cũng không đại biểu toàn bộ hắc giáp vệ đều sẽ thỏa hiệp đại viên thương hội đi quá giới hạn hành vi. Vạn nhất thu được về tính sổ sách Mình bây giờ góp đi vào, cũng quá hoan. Hứa đại nhân, ngươi không cần quá chú ý thứ này giá trị, đây chỉ là một phần của chúng ta tâm ý. Vũ hương hạ cảm thấy người trẻ tuổi này vẫn là không tốt nắm. Hứa ninh khoát khoát tay, vẫn là cự tuyệt tư thái, chỉ bất quá thái độ ôn hòa. Hiện tại mình muốn làm, không phải đối kháng, mà là bảo trì khoảng cách. Chờ mình chân chính hiểu rõ hắc giáp vệ cao tầng đối đại viện thương hội thái độ về sau, lại làm phải chăng tương giao quyết định cũng không muộn không muốn bị không minh bạch kéo xuống nước. Tại phó quản sự, tâm ý ta nhận, đồ vật vẫn là lưu lại đi. Hứa Ninh cũng không còn cho vu Hưng Hạ cơ hội quên hắn cho Phùng Tứ qua một cái ánh mắt, đi thôi, lao Phùng. Cái này, kêu đại trưởng quý đứng ở một bên, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết là nên khuyên nhủ hay là nên tiến đưa. Hắn vội ý thức nhìn về phía phó quản sự vu Hưng Hạ. vu Hưng Hạ động tác chỉ là có chút trì trệ, sau đó lại là khuôn mặt tươi cười, đã dạng này Vậy chúng ta trước hết không bắt buộc, ngày sau có cơ hội, lại chuẩn bị lệ đến nhà. Dừng bước. Hứa Ninh chắp tay một cái, cùng Phùng Tứ qua cùng một chỗ rời đi. vu Hưng Hạ đứng tại lầu hai trước cửa sổ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Tại phó quản sự, cái này Hứa Ninh, khó chơi a Đại trưởng Quỹ đứng tại vu Hưng Hạ sau lưng, thân thể có chút cung. vu Hưng Hạ hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt là vẻ suy tư. Khó chơi. vu Hưng Hạ cười lạnh một tiếng. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch trần nhận đều có thể bị chúng ta đại quản sự nắm, húng chi hắn một cái nho nhỏ vệ sĩ. Là, là, đại trưởng quỹ từ một bên lịnh nó nói, bất quá. vu hưng hạ lời nói xoay chuyển, cái này hứa ninh, xác thực có chút vượt qua dự liệu của ta. Căn cứ thương hội bên trong truyền đến tư liệu, cái này hứa ninh, nhưng thật ra là đảo gia trang họ khác người. Bình thường mà nói, từng có lang bạt kỳ hồ cùng ăn nhở ở đậu kinh lịch. Loại người này đối với tiền hai cùng tài nguyên hẳn là vô cùng coi trọng, mà lại bọn hắn loại người này, thực chất bên trong còn mang theo mẫn cảm cùng tự ti. Bất quá từ cái này hứa ninh trên thân, ta nhưng không có phát hiện những này thiếu hụt. vu hưng hạ hiếp mắt lại, hắn nhìn rất có tự tin, cũng rất có lực lượng. Nhất làm cho ta khó mà lý giải, là hắn đối mặt tài vật lúc bình tĩnh. Ba viên thanh liêu đan cự tuyệt được 10 phần quả quyết. Cái này hứa ninh, hoặc là chính là quá năm chắc tuyến, hoặc là chính là quá thông minh. Đại trưởng quỹ đứng tại bên cạnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được tại phó quản sự như thế khích lệ một người trẻ tuổi. Vậy ngài y tứ, cái này hứa ninh khó đối phó. Đại trưởng quỹ xích lại gần một chút. Có cái gì khó đối phó? Lúc này, vu hưng hạ ngữ khí lại là biến đổi, danh giới cuối cùng lại cưng rắn, cũng có thể cho hắn đánh xuyên, lại thông minh, cũng phải xem xét thời thế, nên khuất phục liền khuất phục. Cái này ba viên thanh liễu đàn, hắn thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Vũ hưng hạ ngữ khí rất tự tin, hôm nay hắn bên ngoài không thu, hôm nào hắn bí mật liền phải thu. Hắn nguyện ý thu cũng phải thu, hắn không nguyện ý thu, cũng không được tuyển. Dù sao, hắn chỉ là một cái nho nhỏ. Hắt giáp vệ si A. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ra cái kia dược tài trải cửa, hứa ninh nhẹ nhàng lắp đầu, tự nhủ Phùng tứ qua đi theo một bên, cũng không đáp lời nói. Mình chỉ là vừa mới cùng cái này hứa đại nhân hơi thân cận một chút, đối với hứa đại nhân bản thân tương quan tiền tài lợi ích. Mình tốt nhất vẫn là đường phát tấm thanh. Bất quá, đánh trong đáy lòng Phùng thứ qua vẫn là đối hứa ninh rất là bội phục kia thế nhưng là 3 viên thanh liếu đàn, giá trị 1,500 lượng bạc. Mình một tháng tiền lương là 10 lượng, tại Khang Vân huyện Thành cũng coi như không sai, nhưng 1.500 lượng, mình dù cho không ăn không uống, 10 năm cũng tích luy không được. Lao Phùng. Hứa ninh nhìn có chút hứng hở, cái này đại viên thương hội cùng chúng ta phong liều ngõ hẻm vệ dịch liên hệ, có phải là vô cùng? Phùng tứ qua nghe được hứa ninh trong lời nói thâm ý, hắn chủ trừ chỉ, chỉ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, rất mật thiết. Ngưng lại một chút, hắn khẽ cắn môi, trần giáo uy cùng đại viên thương hội đại quản sự quan hệ cực dai, cũng bởi vì đường dây này, vệ dịch bên trong cái khác đại nhân, cũng đều thụ đại viên thương hội không ít chống non. Hứa ninh nhìn phùng tứ qua một chút, lời nói này đã mởi phần rõ ràng. Lúc này, hứa ninh cũng minh bạch phùng tứ qua tâm tư, cái này thành vệ quân tên rào hoạt, là muốn trèo lên mình tuyến. Mặc dù hắn là thành vệ, nhưng cũng chỉ là cái hiểu sơ võ nghệ người thường, ngày sau muốn lẫn vào mở, thậm chí tiến thêm một bước, như vậy liền phải ôm vào hắc giáp vệ đuổi. Trên thực tế chính là như thế, Phùng Tứ qua một mực có cái này tâm tư. Chỉ bất quá trước đó vệ dịch bên trong đám vệ sĩ, căn bản không đem hắn để ở trong mắt, mà dưới mắt, lại trùng hợp đụng tới hứa ninh. Cơ hội này đối với Phùng Tứ qua đến nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên hứa ninh hỏi cái gì hắn nói cái gì, cũng coi là cho thấy thái độ của mình. Ta nghe nói, đi vào vệ dịch về sau, ta có quyền chọn tại thành vệ bên trong chọn mấy cái phụ ta giúp ta làm chút việc vặt ánh. Hứa ninh mở miệng, nói lời phùng tứ qua trong lòng trước ngày. Đại nhân, là có chuyện này. Phùng tứ qua cảm giác mình trái tim nhanh nhạy tới cổ họng. Ta mới đến, cũng không biết những người khác, người đi theo ta thế nào. Hứa ninh thẳng bên trong phùng tứ qua ý mớn. Phùng tứ qua sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không để ý trên đường, trực tiếp biểu trung tâm, nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa. Hứa Ninh cười một tiếng, cái này biểu trung tâm lý do thoái thác có chút cũ bộ. Đi thôi, về vệ dịch, ngươi nói cho ta một chút chúng ta phong liều ngõ hẻm cùng hắc giáp vệ sự tình. Hứa Ninh khoát tay chặt lại, mở ra đường về. Phung tứ qua vội vàng đuổi theo. Tiếp xuống hai ba ngày, Hứa Ninh tìm tới đảo Thanh Nguyên bọn người, để bọn hắn hỗ trợ tại cái khác ngõ hẻm trong vùng, nghe ngóng một chút cái khác hắc giáp vệ đối đại viện thương hội thái độ. Cũng là trong lúc đó, Hứa Ninh vây quanh phong liều ngõ hẻm chuyển toàn bộ Hắn cũng từ Phùngng tứ qua trong miệng hiểu rõ liên quan tới phong liềuu ngõ hẻm không ý chuyện chưa ngoài ra hứa Ninh còn gặp được cái khác hai ba cái đồng liêu bất quá bọn hắn đều là ngẫu nhiên đến vệ dịch đi cái đi ngang qua sân khấu cùng hứa Ninh cũng chỉ là trên mặt cười ha hả tất cả mọi người biểu hiện đều cùng phong liu ngõ hẻm vệ dịch giáo lý trần nhận không có sai biệt kiếm sống lẫn vào yên tâm thoải mái ngay hôm đó hứa Ninh dựa theo lệ cũ cùng Phùng tứ qua tại phong liềuu ngõ hẻm dạo qua một vòng vừaặn trở lại mình tại vệ dịch thư phòng Chỉ nghe thấy cổng có người cầu kiến Tiến đến Hứa Ninh trong phòng đáp ứng Chỉ thấy một cái thành vệ đi tới Hắn túi đầu, cung kính nói Đại nhân, Trần Giáo Ý gọi người đi qua một chuyến Trần Giáo Ý Hứa Ninh như có điều suy nghĩ Hắn mím môi, đáp lại nói Ta cái này đi Thuộc hạ cáo lui Kia thành vệ lui ra ngoài Hứa Ninh đứng dậy, hắn đã có dự cảm Lần này Trần nhận tìm mình 89 chín phần mười cùng đại viện thương hội có quan hệ Đến cùng muốn tìm ta nói cái gì đâu. Hứa Ninh ra ngoài phòng, hướng về Trần Nhận thư phòng đi đến. chương 36, Kiên Cường. Trần Đại Nhân. Hứa Ninh đi vào trong nhà, đối Trần Nhận hành lễ. Lúc này Trần Nhận, biểu lộ y nguyên tràn đầy ủ rũ, mỹ mắt đều rũ cục lấy. Chỉ có ánh mắt liếc nhìn bên cạnh hoa cỏ thời điểm, mới có thể lộ ra chút sát thái. Đi vào vệ dịch cái này mấy ngày, quen thuộc ca. Trần Nhận mặc dù rất giống tại lo lắng, nhưng là ngữ khí lại rất bình thản Đã thành thói quen. Hứa Ninh cũng là trung quy trung củ hồi đáp. Trần Nhận gật gật đầu, trầm mặt một chút, nói ra, ngươi cùng Đại viện Thương hội tiếp xúc qua rồi. Nghe nói như thế, Hứa Ninh liền biết mình suy đoán là đúng. Cái này Trần Nhận tìm mình, tất nhiên cùng Đại viện Thương hội có quan hệ. Cùng Đại viện Thương hội tại Phó Quản sự tiếp xúc qua. Hứa Ninh chi tiết đáp lại. Tại Phó Quản sự. Nói, Trần Nhận hết lưng eo, muốn ngồi thẳng một chút, tại Đại viện Thương hội bên trong. Hắn thế nhưng là cái khôn khéo tài giỏi người. Hứa ninh, ngươi vừa tới phong liếu ngõ hẻm, khả năng còn không rõ ràng. Trần nhận ngữ khí hơi nhu hòa một chút, đại viện thương hội đối với chúng ta khang vân huyện xây dựng, phát huy tác dụng rất lớn. 30 năm trước, Hắc giáp vệ vừa vẫn tiếp nhận khang vân huyện thành thời điểm, hết thể bách phế đại hưng. Tại nơi này, muốn cái gì không có gì, hoàn cảnh mười phần gian khổ. Cái này thời điểm, đại viện thương hội cùng chúng ta hát giáp vệ bắt được liên lạc chủ động tiến vào chiếm giữ Khang Vân huyện thành. Tại bọn hắn trợ giúp hạ, chúng ta Khang Vân huyện thành thương mậu dần dần phát triển. Cho tới bây giờ, chúng ta Khang Vân huyện đều là phụ cận mấy huyện buôn bán trung chuyển trung tâm. Những này cải thiện đều là đại viễn thương hội mang tới. Trừ ngoài ra, tại Khang Vân huyện bên trong, có 3 thành sinh ý, đều là đại viễn thương hội qua tay, bọn hắn cho Khang Vân huyện cống hiến đại lượng thu thuế. Cho nên, đại viễn thương hội chính là chúng ta Hắc Giáp vệ kiên cố nhất bằng hữu, chúng ta có thể vô điều kiện tín nhiệm bọn họ. Nói đến nơi này, Trần Nhận cầm lấy ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hứa Linh Nhiên lắng nghe, chờ lấy Trần Nhận đoạn dưới. Vừa rồi Trần Nhận trong lời nói, cho mình truyền liên quan tới đại viện thương hội tin tức, hoặc là nói là Trần Nhận mình, đối với đại viện thương hội định vị. Thứ nhất, đại viện thương hội là Khang Vân huyện công thần. Thứ hai, đại viện thương hội tại Khang Vân huyện căn cơ sâu, quy mô lớn, có thực lực. Thứ ba, đại viện thương hội đáng giá tín nhiệm, có thể tham giao Chân nhận buông xuống trong tay chén trà, thấy Hứa Ninh còn chưa trả lời, lộ ra một tia vẻ không vui. Lúc này, hắn tử dưới bàn xuất ra một cái cẩm tú hồ gỗ, đặt ở mặt bàn. Hứa Ninh trông thấy, nháy mắt liền nhận ra, đó chính là trước đó mình trả lại cho Vu hương Hạ bà viên thanh liễu đan. Không thu cũng phải thu a. Hứa Ninh trong lòng cười lạnh. Trực tiếp chuyển ra mình người lãnh đạo trực tiếp, vô luận như thế nào cũng phải kéo chính mình xuống nước, cái này tâm tư cũng là đủ kiên quyết. Nếu như là mấy ngày trước đây, chân nhận làm được mức này, Hứa Ninh khả năng cũng nên nhận, cùng phong liếu ngõ hẻm vệ dịch những người khác đồng dạng, bị đại viện thương hội nhu hóa. Nhưng mấy ngày nay, Hứa Ninh sớm đã dùng chút tâm tư, hắn để Đào Thanh Nguyên còn có cái khác vệ dịch bọn tiểu nhị, hỗ trợ nghe ngóng đại viện thương hội tại cái khác ngõ hẻm khu danh tiếng cùng tin tức. Tổng kết quy nạp về sau, Hứa Ninh ra kết luận. Đại bộ phận vệ dịch đối với đại viện thương hội đều có chỗ kiêng kỵ thậm chí bài xích, mà lại hắc giáp vệ thượng tầng Đại đối đại viện thương hội ngày càng quá phận đi quá giới hạn hành vi biểu thị bất mãn. Chỉ là loại này bất mãn, trước mắt còn chưa đạt được hành động thực tế căn cứ chính xác thực. Cộng lại về sau, Hứa Ninh làm ra quyết định, không cùng đại viện thương hội sinh ra liên quan, cũng không cùng phát sinh xung đột, lấy tính chế động. Mình làm hắc giáp vệ tại đào gia trang chiêu nạp nhóm đầu tiên người mới, ý nghĩa trọng đại, là hắc giáp vệ cao tầng tiến hành bản thổ hóa quyết sách trọng yếu quân cờ. Cái thân phận này, sẽ để cho Trần Nhận Vương cùng đại viện thương hội Phương Kỵ Tại mình không chủ động gây sự điều kiện tiên quyết, bọn hắn cũng không có khả năng trắng trận hãm hại chính mình. Trên thực tế, Hứa Ninh suy đoán rất đúng. Lúc này Trần Nhận, trong lòng đều là đối Hứa Ninh bất mãn. Nhưng là trở ngại Hứa Ninh tương đối thân phận đặc thủ, Trần Nhận cũng không thể trực tiếp cưỡng chế lôi kéo Hứa Ninh lên thuyền rặc. Thế là chỉ có thể thông qua loại này ôn hòa thủ đoạn, trồng tăng thêm cấp quyền uy, đem Hứa Ninh một chút xíu thẩm thấu. Kỳ thật từ Trần Nhận đáy lòng, hắn cảm thấy Hứa Ninh dạng này một nhân vật nhỏ Căn bản không cần thiết bị dạng này lôi kéo. Cho dù hắn tâm không tại Đại viện Thương hội một bên, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Đại viện Thương hội bên kia thái độ rất kiên quyết, chính là muốn đem phong liếu ngõ hẻm trong khu vực này hắc giáp vệ hoàn toàn cấu kết, không ít một người. Giống như chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể cam đoan bọn hắn tại Khang Vân huyện thành căn cơ an ổn. Hứa ninh, ta nghe nói các ngươi nhóm này người mới, còn có khảo hạch trọng áp Chân nhận giống như là đổi đề tài liên quan tới Trọng yếu nhất chính là thiên phú, tiếp theo chính là tài nguyên. Cũng không đủ tài nguyên bản thân, tu hành tốc độ liền sẽ bị kéo rồi, thậm chí còn có thể thương tới tự thân. Cái này ba viên thanh liếu đan, ngươi cầm đi. Trần Nhận đem kia cầm túi hộp gỗ hướng về phía trước đẩy, phàm cảnh tiền tam trọng đều là chủ đánh lục thân tăng thêm, cái này thanh liếu đan chính là thích hợp nhất phàm cảnh tiền tam trọng tu tập đang lượng. Có cái này ba cái thanh liếu đan, ngươi nhất định có thể tại sau này khảo hạch người trung gian ở thành bài Thậm chí còn có cơ hội hướng lên khiêu chiến, thu hoạch được thẻ vàng. Hứa Ninh không có lập tức trả lời. Trần Nhận cái này thời điểm ánh mắt lạnh lùng, cũng mất trước đó thái độ, ngựa khí của hắn bắt đầu hàm ẩn lãnh ý, thế nào, còn không lấy đi. Còn muốn ta tự mình đưa đến tay của người bên trên. Lúc này, Hứa Ninh tự hồn là đang kiêng kỵ Trần Nhận thân phận, rốt cục tiến lên, đem cẩm tú hộp gỗ cầm tại trong tay. Trần Nhận ý vị phức tạp cười một tiếng, tốt, ra ngoài đi, hảo hảo tu luyện Vì ta phong liếu ngõ hẻm vệ dịch làm vẻ vang. Vâng, Trần Đại Nhân. Hứa Ninh mặt không thay đổi lên tiếng. Đúng rồi, lễ vật này là Đại Viện Thương Hội vu Hưng Hạ Phó Quản sự đưa cho ngươi, có cơ hội, đi đạo cái tạ. Cái này thời điểm, Trần Nhận mới đem tất cả lời nói xong. Nét mặt của hắn, tựa như là nhẹ nhòm ăn chắc Hứa Ninh. Hứa Ninh không coi đáp lời, gật đầu thăm hỏi về sau, liền trực tiếp rời phòng. Vùng ngoại ô trong trang họ khác người, còn như thế có cốt khí. buồn cười Trần Nhận châm chọc một câu, sau đó lại độ nhắm mắt lại, mặt hướng cửa sổ, hưởng thụ lấy vào đông ánh nắng ấm áp. Bị Trần Nhận như thế thiết kế một phen, Hứa Ninh cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Ngược lại hắn cảm thấy Trần Nhận người thủ trưởng này rất buồn cười. Nhất là bộ kia ăn chắc mình bộ dáng, ngược lại để Hứa Ninh cảm thấy ra hỏa này cũng bất quá như thế, chỉ là một cái bị đại viễn thương hội cầm chắc lấy nhuễn đàn. Liền xem như đem cái này bà cái thanh liêu đang đưa cho mình thì sao, mình có thể lui một lần liền có thể lui lần thứ hai. Tại cái này bị đại viện thương hội lung lạc không chế vệ dịch bên trong, hứa ninh cảm thấy mình có thể là nơi này nhất kiên cường nam nhân. Đại nhân, hứa ninh trở lại thư phòng mình, phát hiện cửa thư phòng, phùng tứ qua đang đợi mình. vừa vặn ta tìm ngươi có việc. Hứa ninh đẩy cửa đi vào phòng, phùng thứ qua tại ngoài phòng tả hữu xem xét một phen, mới đi theo vào nhà, đóng cửa phòng. Mấy ngày nay, phùng thứ qua rốt cục thể hội một thanh mở mày mở mặt cảm giác. Từ khi bên người thành vệ biết mình dựng vào hứa Ninh hứa đại nhân tuyến về sau nguyên bản gọi mình hạt dương người đều đổi giọng gọi hạt dưa ca nguyên bản Dũng Manh bản ương gần nhất cũng là mềm xuống tới các phương diện đem mình chiếu cố thư thư phục phục thành hắc giáp vệ phụ tá vậy liền mang ý nghĩa tương lai mình sẽ tại thành vệ bên trong có tiến thêm một bước tư cách hiện tại hứa Ninh đã thành Phùng tứ qua trong lòng khẩn yếu nhất người tương lai mình hết thể tiền đồ, đều bóp tại hứa Ninh trong tay vừa rồi Phùng tứ qua tại nghe được đồng lưu nói Hứa Ninh bị Trần Nhận kêu lên, liền trong lòng xét chặt. hắn thế nhưng là rất rõ ràng Hứa Ninh đối Đại viện Thương hội thái độ, cũng rõ ràng Trần Nhận cùng Đại viện Thương hội quan hệ, sợ Trần Nhận cho Hứa Ninh chơi ngáng chân, cho nên liền trực tiếp tới Hứa Ninh thư phòng trước trở lấy. Người đem vật này, đưa về Đại viện Thương hội, giao cho Vu Hương Hạ. Hứa Ninh trực tiếp đem cẩm tú hộp gỗ đặt ở trên bàn. Cái này, Phung Tứ Qua lập tức nhận ra, đây chính là Hứa Ninh trước đó thoái thác thanh đan đại nhân đây là li Phùng tứ qua nếm thử tính mà hỏi thăm. Không sai, hắn cố gắng nhét cho ta. Hứa ninh sắc mặt nhẹ nhõm, nhìn không ra đến bất luận cái gì không nhanh, thế nhưng là ta không muốn, hắn lại có thể như thế nào. chương 37, Khúc Đại hữu Phùng thứ qua nhìn thấy hứa ninh cứng rắn như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hứa ninh nhìn xem phùng tứ qua bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hỏi, có cái gì muốn nói. Đại nhân, phùng tứ qua có chút cố kỵ nói ra, Trước đó cự tuyệt kia vu hương hạ, nhiều nhất chỉ là Phật Đại viễn Thương hội mặt mũi, nhưng ngài lần này lại đem quà tặng lui về, như vậy nhưng chính là đánh trần giáo hí mặt. Hắn dù sao cũng là ngài người lãnh đạo trực tiếp, đắc tội hắn. Phung thứ qua không có lại tiếp tục nói hạ. Hứa ninh ngay vậy, cũng không nóng giận, trần giáo hí là cấp trên của ta, khúc đô hí cũng là cấp trên của ta. Hứa ninh chỉ nói câu này. Phung thứ qua nghe, cũng không nói thêm gì nữa, đã rằng này, đại nhân, vậy ta đi giúp ngài đem cái này lui. Nói, phung thứ qua đem trên bàn cầm tú hộp gỗ cầm tại trong tay, sau đó đi ra ngoài, hướng về đại viên thương hội tiến đến. Khúc đối bí, hắn phải cùng đại viên thương hội không có gì liên lụy đi. Phung thứ qua rời đi, hứa ninh một mình trong phòng. Căn cứ hứa ninh trước đó dò thăm tin tức, cái này khúc đại hữu cùng đại viên thương hội, chưa từng có tiếp xúc nghe đồn. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, sau lưng như thế nào cũng không rõ ràng. Chỉ cần khúc đại hữu không cùng đại viên thương hội đứng ở một bên, chính mình là an toàn. Trần Nhận muốn xử trí mình, tất nhiên cần phải cố kỵ khúc đại hữu Mặc dù cái này hai người không có trực tiếp thượng hạ cấp quan hệ, nhưng khúc đại hưu dù sao cũng là đối úy, mà Trần Nhận chỉ là giáo úy. Tại vệ dịch ở một trời, chạm vạng tối thời gian, hứa ninh trở về doanh địa Bọn hắn vẫn chỉ là người mới vệ sĩ, không có chuyên môn phân phối trụ sở, cũng không có tại trong huyện thành mua bất động sản, cho nên chỉ có thể ở tại doanh địa Hiện tại mới doanh địa đã đơn giản hình thức ban đầu, cũng đổi tên gọi là đệ tam doanh địa Trước đó người mới phân phối bên trong, có hơn 30 người tại nơi này thường ngày đóng quân. Bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ là đứng gác, tuần sát, cùng phụ trách đệ Tam doanh địa chu bên cạnh trì an giữ gìn. Cái này cương vị nhiệm vụ kỳ thật không nặng, bởi vì có thành vệ giúp đỡ, căn bản mệt mỏi không được. Hứa Ninh, ngươi trở về. Hứa Ninh về đến phòng, liền gặp được đảo Thanh Bình tại bên giường ngâm chân. Hắn chính là bị phân tại đệ Tam doanh địa, nhiệm vụ lượng không lớn, có đại lượng thời gian nhàn hạ. Ngươi cái này chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Hứa Ninh đem mình trên người giáp nhẹ đao cụ cầm xuống, ngồi tại trước bàn, rót chén nước. Luyện võ luyện một ngày, có chút mỏi mệt. Đào Thanh Bình đáp. Đây chính là đóng quân doanh địa cho tốt, tiết kiệm tới thời gian có thể dùng để luyện võ. Bởi vì có khảo hạch khảo nghiệm áp lực cùng động lực, cho nên đối với tu võ, tất cả mọi người rất đệ bụ. Hứa Ninh. Đào Thanh Bình hảo tâm nhắc nhở, mặc dù vệ dịch bên trong việc phải làm không mệt, nhưng là cũng lãng phí thời gian. Người này mỗi ngày đi sớm về trễ Cũng đừng làm trễ nảy tu hành. Chúng ta nhóm này người mới, tăng lên thực lực mới là khẩn yếu nhất, ngươi cũng đừng lẫn lộn đầu đôi. Hứa ninh gật gật đầu, ta biết, đà tạ ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta tại vệ dịch bên trong thời điểm, thời gian ở không rất nhiều, ta cũng đều không có lãng phí thời gian, một mực kiên trì luyện võ. Đây là hứa ninh đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nếu không về sau thực lực đột nhiên tăng lên, mình cũng không cách nào giải thích. Vậy là tốt rồi. Đào Thanh Bình nói Chỉ cần chúng ta thực lực đều tăng lên, như vậy tư nguyên của người khác, đều sẽ bị chúng ta đoạt tới. Đến thời điểm, cái này đệ tam doanh địa, trừ khúc đô hí, chính là chúng ta định đoạt. Chúng ta cái này đệ tam doanh địa, cơ cấu còn không hoàn thiện. Trừ đỉnh đầu khúc đô hí bên ngoài, dưới đáy một cái giáo hí đều không có. Ta nghe nói, tiếp qua cái một năm nửa năm, chúng ta cái này mới trong doanh địa, liền sẽ thiết kế thêm giáo hí. Mà giáo hí nhân tuyển, chính là tại chúng ta nhóm này người mới bên trong ưu tú nhân tài. Nói lời này thời điểm, Đào Thanh Bình trong mắt đều là mong đợi, tựa hồ đã tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Vậy ngươi nhưng phải thêm chút sức, đến thời điểm ngươi như thành giáo hủy, còn xin chiếu cố nhiều hơn ta một phen. Hứa ninh trêu kẹo nói. Ta nào có bản lenh này. Đào Thanh Bình mặc dù khoát tay, nhưng trên mặt lại tràn đầy ước mơ thần sắc. Đông đông đông. Trùng hợp lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Ai? Đào Thanh Bình rắc cuống học hỏi. Đại nhân, ta là đêm nay trực luân phiên thành vệ. Bên ngoài chuyển đến thanh âm. Hứa Ninh đứng dậy, mở cửa phòng. Chỉ thấy một cái thành vệ đứng ở ngoài cửa, hắn cũng không vào nhà, trước cho Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình thi lễ một cái, Khúc Đô Úy có lệnh, mời Hứa Ninh Hứa đại nhân đi một chuyến thư phòng của hắn. "Ta." Hứa Ninh đại náo phi tốc xoay tròn. Mình trước đó cùng cái này Khúc Đô ý, tựa hồ không có cái gì gặp nhau. Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng Hứa Ninh cũng vẫn là linh mệnh, biết. Kia thành vệ cáo lui, Hứa Ninh lại lần nữa chỉnh lý trang phục. Khúc đô ý tìm ngươi làm cái gì? Đào Thanh Bình cũng là không hiểu. Khả năng cùng vệ dịch bên trong việc cần làm có quan hệ. Hứa Ninh thu thập thỏa đáng, trực tiếp đi ra ngoài, chạy tới khúc đại hưu thư phòng. Lúc này, sắc trời đã sớm ngầm hạ tới. Khúc đại hưu trong thư phòng, ngọn đèn chập trờn. Ở trước mặt của hắn, là bị kêu đến hứa Ninh. Khúc đại nhân. Hứa Ninh hành lễ. Khúc đại hưu vui vẻ cười một tiếng, chỉ chỉ bên cạnh châu ngồi, ngồi. Hứa Ninh ngồi xuống. Tư thế ngồi ngay ngắn. Tại vệ dịch ban sai cảm giác như thế nào? Khúc Đại Hữu mở miệng hỏi. Cảm giác hoàn thành. Tại không biết Khúc Đại Hữu đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì thời điểm, Hứa Ninh Y nguyên lựa chọn dầu củ là trả lời. Đại viện thương hội tặng cho ngươi đồ vật, ngươi làm sao cự tuyệt? Đột nhiên, Khúc Đại Hữu hỏi. Từ trong giọng nói của hắn, nghe không được cái gì cảm xúc, giống như chỉ là mang theo một chút hiếu kỳ. Hứa Ninh ngay vậy, trong lòng khẽ động. Lại một lần, cấp trên tìm mình. Là vì đại viên thương hội. Giống như chính mình mới vừa mới tiến phong liếu ngõ hẻm, liền đã đi vào cái nào đó vòng xoáy. Vô công bất thủ lộc, bắt người nương tay. Hứa ninh đáp lại nói. Được. Khúc đại hưu cười một tiếng, nói, từ dưới bàn xuất ra một cẩm tú hộp gỗ. Cái này cảnh tượng cùng 3 ngày đồng dạng, chân nhận cũng là như vậy lấy ra chứa ba viên thanh liêu đàn cẩm tú hộp gỗ. Sau đó huy bức lợi dụ để cho mình nhận lấy. Chỉ là cảnh tượng biến thành người khác, chân nhận biến thành khúc đại hưu Hứa Ninh con ngươi có chút co dù lại. Nếu là Khúc Đại Hưu cũng cùng đại viện thương hội quan hệ mật thiết, vậy mình tỉnh cảnh thật là liền có chút phiền phức. Đến thời điểm, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, tất nhiên sẽ bị kéo lên thuyền hải tặc. Thế nào, ngươi tại lo lắng ta sẽ cùng Trần Nhận cái kia hèn nhát đồng dạng, đem cái này một lần nữa kín đáo đưa cho ngươi. Khúc Đại Hưu cởi mở cười một tiếng, trực tiếp rõ ràng mình đối Trần Nhận thái độ. Hứa Ninh ngay vậy, nên tiếp Khúc Đại Hưu ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn Là đối mình hài lòng. Hô! Hứa ninh trong lòng đại định. Xem ra khúc đại hưu rõ ràng không phải cùng đại viễn thương hội tại cùng một cái lập trường. Đã dạng này, Trần Nhận khẳng định không có cách nào tại ngoài sáng bên trên sử trí mình. Đại nhân, thứ này, tại sao lại đến người trong tay? Hứa ninh không có quá muốn minh mạch. Phùng thứ qua đã đem cái này thanh liêu đàn trả lại cho đại viễn thương hội, nhưng lúc này lại đến khúc đại hữu trong tay. Có người mua được một cái trong doanh địa thành vệ. Để hắn đem thứ này đặt ở nơi dưới cái gối, bất quá bị người phát giác, đưa đến ta nơi này tới. Nói, khúc đại hưu đứng dậy, hai tay chấp sau lưng, tại trước bàn dạ bước. Hứa ninh thấy thế, cũng là đứng dậy. Lần này, bọn hắn không chỉ là tặng cho ngươi cái này thanh liêu đan, còn có cái này. Khúc đại hưu tại dưới mặt bàn sờ một cái, một cái mang theo hàn mang phi tiêu xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là, hứa ninh trong lòng run lên. Hắn nháy mắt minh bạch trong đó ý tứ. lần này Là táo ngọt chảy gỗ cùng một chỗ đưa. Không thu, liền muốn lấy chính mình khai đao. Đại viện thương hội, đang uy hiếp mình sinh mệnh. Càn rỡ. Hứa ninh nói nhỏ một tiếng. Hán ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương, đã khúc đại hưu đã thấy rõ đây hết thảy, mà lại chủ động triệu mình đến đây, liền không khả năng bỏ mặc mình ở vào loại này nguy hiểm bên trong. Khúc đại hữu nhìn thoáng qua hứa ninh biểu lộ, phát hiện hứa ninh tuyệt không có kinh hoàng biểu hiện, trong lòng cũng là yên lặng khen ngợi một tiếng. Khúc đại hưu sau đó đem kia phi tiêu ném ở trên mặt bàn, phát ra kim loại va chạm thành thúy thanh. Hắn nói ra, thật sự là có chút có lỗi với ngươi, để ngươi lâm vào dạng này hoàn cảnh. Ừm. Khúc đại Hữu lời này, trực tiếp để hứa ninh sưng sở. Hắn mặc dù không biết rõ câu nói này thâm ý, nhưng là, hứa ninh mơ hồ cảm giác được, mình tiến phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, sau đó bị đại viện thương hội như vậy chấp nhất dây dưa, phía sau màn hát thủ, giống như chính là cái này khúc đại Hữu chương 38 Hứa hẹn. Khúc đại hưu đi đến hứa ninh bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập hứa ninh bả vai. Hắn thâm thiêng nói ra, hứa ninh, ngươi cũng đừng trách ta, mặc dù dưới mắt để ngươi gặp được một chút phiền thoái, nhưng ngày sau lâu dài nhìn, khả năng này cũng là cơ hội tốt. Hứa ninh nghe được như lọt vào trong sương mù hắn có phần có chút bất đắc dĩ, đại nhân, ngài vẫn là trực tiếp nói rõ đi. Khúc đại hưu không có thẳng tiếp về ứng hứa ninh, mà là hỏi, ngươi hiểu qua đại viện thương hội A Hứa Ninh gật gật đầu Ta tử trần nhận giáo ý nơi đó đã nghe qua một chút, người bên cạnh cũng cho ta nói qua một chút liên quan tới đại viễn thương hội cố sự. Ồ! không đại hữu lại hỏi, trần nhận trong miệng đại viện thương hội cái dạng gì? Hứa Ninh nghe, cũng trực tiếp đem lúc ấy trần nhận cho mình nói lời thuật lại một lần. Nội dung chủ yếu, chính là thừa nhận đại viễn thương hội đối Khang Vân Huyện Thành Công Hiến, cùng tán thành nó tại Khang Vân Huyện Thành địa vị. không đại hữu nghe hứa Ninh nói xong, không có làm đánh giá, mà là tiếp tục truy vấn, vậy con người Căn cứ người gần nhất cùng đại viện thương hội tiếp xúc, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Hứa Ninh không có lập tức trả lời, tổ chức một chút tìm từ, hắn nói ra, đại viện thương hội không có trần nhận giáo ý nói tốt như vậy, mà lại, bọn hắn tư tâm quá nặng. không đại hữu là đại viện thương hội đối lập lập trường, hứa Ninh cũng liền nói thẳng mình chân thực ý nghĩ. không đại hữu yên lặng gật gật đầu, ngươi nói đúng, bọn hắn tư tâm quá nặng. Bất quá trần nhận nói, cũng là sự thật. Vô luận như thế nào Đại viện thương hội trôi qua đối Khang Vân huyện cống hiến không thể xóa nhòa. Chỉ là, Khúc Đại Hữu lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vòng hàm mang, chỉ là những này trôi qua công ơn, không phải bọn hắn hành vi đi qua giới hạn ý vào. Hứa Ninh nhướng mày, hắn nghe được Khúc Đại Hữu trong miệng sắc khí. Ban đầu, đại viện thương hội xác thực trợ giúp Hắc Giáp vệ rất nhiều, không có bọn hắn, Hắc Giáp vệ cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục Khang Vân huyện dân sinh. Nhưng là theo đại viện thương hội tại Khang Vân huyện thế lực tăng lớn, Bọn hắn vậy mà hướng hắc giáp vệ bên trong rối ra xúc tu. Bọn hắn đã không vừa lòng ở lại là một cái thương hội, mà là nghĩ mưu cầu tại Khang Vân huyện thu hoạch được càng nhiều quyền lực. Cái này trong đó, lớn nhất chuyển hướng chính là 8 năm trước, đệ nhất doanh đô bí trước vị thay đổi. Ngay lúc đó đệ nhất doanh đô bí từ nhiệm, trở về Vân Lương Thành. Cùng lúc đó, hiện tại đệ nhất doanh đô bí Thái Thanh Hàn tiếp nhận, từ đó về sau, đại viễn thương hội không ngừng bành trướng. không đại hưu nói, trong mắt cũng là hồi ức xác Vừa Ninh đứng ở một bên, một bên nghe một bên suy tư. Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ bên trong, tối cao người cầm lái làm thống lĩnh Ngụy Thường Thanh, phía dưới có 4 tên đô úy, theo thứ tự là thống lĩnh thân vệ đô úy Ninh Phong Văn, đệ nhất doanh đô úy Thái Thanh Hàn, thứ hai doanh địa đô úy Hạ Viễn Hành, đệ tam doanh đô úy Khúc Đại Hữu. Trong mấy người này, Khúc Đại Hữu là mới nhất được đề bạt đi lên, căn cơ tương đối kém cỏi. Thái Thanh Hàn tấn thăng đô úy về sau, liền không ngừng cho đại viện thương hội tạo thuận lợi. Hắn cùng đại viễn thương hội không ngừng cấu kết, thậm chí để đại viễn thương hội tham dự vào Khang Vân huyện thành chính sách chế định. Không đại hữu càng nói, ngữ khí càng là hàn ý nồng đậm. Lúc ấy đúng lúc gặp Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ cao tầng thay đổi, thống lĩnh, đô ý từng cái từ nhiệm rời đi, mới thống lĩnh, đô ý đến về sau, vậy mà không một người so thái thanh hàn căn cơ càng sâu, đại viễn thương hội cũng càng là đắc thế, trực tiếp tại ngoài sáng thượng tướng tay vươn vào Hắc Giáp vệ, yêu cầu cấu kết. Ngươi chỗ Phong Liễu ngõ hẻm vệ dịch chính là bị cấu kết được triệt để nhất. Từ trên xuống dưới đều là đại viễn thương hội khôi lỗi. Hứa Ninh nghe được nơi này, phát ra nghi vấn, thế nhưng là đại nhân, thái thanh Hàn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đối úy, ngụy đại nhân thế nhưng là thống linh a. Thái thanh Hàn như vậy làm loạn, ngụy đại nhân có thể đáp ứng. Ngụy đại nhân quả thật vị cao hơn. Không đại Hưu ánh mắt thăm thú, nhưng là, hắn cũng không muốn lẫn vào trong đó. Ngụy đại nhân xuất thân từ Vân Nưng Thành đại tộc, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân Cần tại nơi này quá độ mấy năm, trong thời gian này, ngụy Đại Nhân cũng không muốn nhúng tay những phiền toái này sự tình. Trước đó, Hạ Đô Ý cùng Ninh Đô Ý cũng đều hưu tâm chống lại Thái Thanh Hàn, nhưng là tối đa cũng chính là cùng Thái Thanh Hàn cùng Đại viễn Thương hội Thế lực đánh cái ngang tay. Thẳng đến lần này, ngụy Đại Nhân đồng ý đệ tam doanh xây dựng, ta được đề bạn đối kháng Thái Thanh Hàn lực lượng đại tăng, mới cho chúng ta chủ động xuất kích cơ hội. Nghe nói những này, hứa Ninh mới phát giác được trong này nước đến cùng sâu bao nhiêu. Năm nay hắc giáp vệ tuyển chọn người mới, phía sau mục đích trừ thế lực bản thổ hóa, vậy mà còn có nội bộ chống lại nhân tố. Mình nhóm này người mới, tại không có tiến vào hắc giáp vệ trước đó, liền đã trở thành người khác trong kế hoạch một bộ phận. Mặc dù không có trực tiếp được mất, nhưng là loại này cảm giác để hứa ninh cảm nhận được nhân sinh bị thao túng mất khống chế cảm giác. Sở dĩ ngươi bị đại viện thương hội chú ý lại nhằm vào, cùng chúng ta trước đó quyết sách có chút quan hệ. Trước đó vài ngày, người mới phân phối thời điểm. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch mình xác đưa ra nhân thủ đủ, không cần người mới, mục đích đúng là không muốn thủ hạ ta người có lấy cớ tiến vào phong liếu ngõ hẻm. Nhưng là, ta vẫn là cưỡng ép đem người nhét đi vào. Sở dĩ làm như thế, chính là muốn tại bọn hắn căn cơ thâm hậu nhất địa phương, cắm đi vào một cây cái đinh. Đến lúc này, khúc đại hưu cũng coi là giải thích hứa ninh gần nhất tao ngộ nguyên nhân. Hứa ninh rất là bất đắc dĩ. Mình tại khúc đại hưu đám người trong mắt, chỉ là một cái phát khởi thế công quân cờ hoặc là nói là để đối phương khó chịu cái đinh. Khả năng không có tác dụng thực tế, nhưng là chỉ cần mình tại nơi đó, đại viễn thương hội liền sẽ không dễ chịu, mình trở thành phía sau bọn họ kiếm, cầm kiếm người tìm tới cơ hội, liền tùy lúc khả năng đâm tới. Cho nên, đại viễn thương hội đi lên liền hoa khí lực lôi kéo mình, chính là muốn để mũi kiếm chỉ độn. Bất quá hứa đinh, ngươi cũng không cần đoán trách ta." Khúc Đại Hưu nói ra, lần này chuẩn bị thu thập đại viễn thương hội, xem như thứ một nước cờ. Mặc dù nhìn xem nguy cơ trùng trùng, nhưng là có chúng ta ba cái đô ý cho ngươi chỗ dựa, ngươi không cần quá lo lắng an nguy. Mà lại, chỉ cần có thể thống kích đại viện thương hội, suy yếu bọn hắn thực lực, ngươi chính là công thần. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần đại viện thương hội thế lực bị gọn, ngươi chính là ta để tam doanh cái thứ nhất giáo ý. Hứa ninh ngay vậy, sắc mặt không có quá nhiều ba động. Trên thực tế, mặc kệ cái này hứa hẹn giáo ý đến cùng đổi không thực hiện, mình căn bản không được chọn. Đại nhân! Lúc này Hứa Ninh đã minh bạch đại khái, nhưng là hắn còn có một cái nghi vấn, đại nhân, vì sao ngài lại lựa chọn ta đi phong liếu ngõ hẻm? Ta chỉ là một cái thanh bài người mới, so ta ưu tú thẻ vàng người mới còn nhiều, rất nhiều. Không đại Hữu cười một tiếng, cái này chính là trùng hợp. Đầu tiên, ta tra duyệt tin tức của ngươi, ngươi là đào gia trang họ khác người. Bình thường mà nói, họ khác người cùng bổn trang người ở chung, đều tồn tại một vài vấn đề. Nhưng là căn cứ quan sát của ta, Ngươi rất tốt dung nhập đảo gia trang bên trong, đào gia trang người trẻ tuổi, đều rất tự nhiên tiếp nạp ngươi. Cái này ít nhất nói rõ, ngươi không phải một cái người xấu. Không phải một cái người xấu. Hứa ninh nhiên lặng nghe. Tiếp theo, chính là trước đó các ngươi cùng đàm gia trang người trẻ tuổi hậu Đả một lần kia, ta quan sát được ngươi. Ngươi không giống những người trẻ tuổi khác huyết khí phương cương đầu góc phát nhiệt, tại song phương động thủ thời điểm, ngươi một mực tại nắm lấy cơ hội, hoa nhỏ hơn khí lực, làm càng có lợi hơn quyết sách. Ta cảm thấy ngươi là người thông minh. Đem một cái người thông minh phóng tới phong liều ngõ hẻm, dù sao cũng so đem một cái lăng đầu thanh bỏ và mạnh. Ngươi xác suất lớn sẽ không bị hủ hóa, cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn tự thân. Mà lại, nếu như thời cơ chín muồi, điều kiện cho phép, ngươi hoàn toàn có khả năng tạo thành xuất kỳ bất ý lực sát thương. Đương nhiên, sự thật cũng chứng minh, ngươi cũng phát giác ra được đại viên thương hội vấn đề, lựa chọn bảo trì khoảng cách. Cái này cũng nói rõ, ánh mắt của ta không có vấn đề gì. Từ đó, Khúc Đại Hưu cũng coi là cho Hứa Ninh giao chút ngọt nguồn. Mặc dù Hứa Ninh cảm thấy, Khúc Đại Hưu không có khả năng đem Hắc Giáp Vệ Nội Bộ đánh cờ hết thể nói thẳng ra, dù sao mình tư cách cũng còn chưa đủ, nhưng là hiểu rõ đến những này, Hứa Ninh cũng là có lực lượng. Đối với ngày sau làm sao đối mặt Phong Liêu ngõ hẻm vệ dịch, xử lý như thế nào cùng đại viện thương hội quan hệ, Hứa Ninh cũng có phân tất. Tốt, liền nói những thứ này. Khúc Đại Hưu đem kia cầm tú hộp gỗ từ trên bàn cầm lấy, trực tiếp ném cho Hứa Ninh. Đem đi đi, đây là ngươi. Hứa Ninh tiếp nhận, mặt lộ vẻ cân nhắc chi sắc. Khúc Đại Hưu thấy thế, nói ra, thứ này bị ta thu được, chính là ta. Hiện tại tặng cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Kia đa tạ Khúc Đại Nhân. Hứa Ninh gửi tới lời cảm ơn, nhưng là người còn chưa đi. Còn có việc. Khúc Đại Hưu lại hỏi. Đại Nhân. Hứa Ninh thăm dò tính mà hỏi thăm, cái này ba viên thanh liếu đan, ta có thể đổi thành bà ca. chương 39 phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh. Hôm sau, phong liếu ngõ hẻm hắt giáp vệ dịch. Hứa Ninh tay cầm một cái hình chữ nhật hồ gỗ, đi vào vệ dịch. Lúc này, phung tứ qua xuống tới. Đại nhân, phung tứ qua tới gần hứa Ninh, hạ rộng, hôm nay vệ dịch bên trong hắt giáp vệ sĩ đến mấy cái, đều tại trần giáo hí thư phòng. Bọn hắn tới làm cái gì? Hứa Ninh hỏi ngược lại. Tới phong liễu ngõ hẻm cái này mấy ngày, hứa Ninh nhìn thấy đồng liêu cũng liền ba bốn cái mà lại chưa hề đồng thời xuất hiện tại vệ dịch. Chiếu Phùng Tứ qua nói, lúc này mới vừa vặn buổi sáng, liền cùng lúc tới mấy cái hắc giáp vệ sĩ, cái này lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Có thể là lâm thời triệu tập tập nghị. Phùng Tứ qua đáp lại nói, có hay không gọi ta? Hứa Ninh lại hỏi, Phùng Tứ qua cho mày, không có. Hứa Ninh mỉm cười cười một tiếng, vậy liền cùng ta không quan hệ, không đi quản bọn hắn. Phùng Tứ qua ngẳng đầu nhìn Hứa Ninh một chút, Giống như đối với trần giáo húy cùng những đồng liêu khác, hứa đại nhân lộ ra rất tùy ý, không có một kia bị cô lập sau tâm tình tiêu cực. Người cùng ta tới. Hứa ninh đối phùng tứ qua nói ra, ta muốn xử lý một số chuyện, người giúp ta ở bên ngoài coi trường, ai cũng không cho phép tiến đến. Liền xem như trần giáo húy gọi ta đi tập nghị, cũng không cần tới quấy giày ta, chờ ta làm xong lại nói. Hứa ninh quay đầu, lại bổ sung một câu. Vâng, đại nhân. Phùng tứ qua vội vàng lên tiếng. Hắn cảm giác hôm nay hứa ninh, giống như rất cường ảnh. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch diện tích không nhỏ, nhưng là tăng thêm hứa ninh, nơi này hắc giáp vệ sĩ cũng bất quá 7 người, cho nên mỗi người làm việc thư phòng đều rất rộng rãi, trước cửa còn có riêng phần mình tiểu sân nhỏ. Hứa ninh tiến thư phòng, phung tứ qua liền canh giữ ở tiểu cửa viện. Hắn cũng không biết hứa ninh muốn làm gì, nhưng là hứa đại nhân, mình tuân theo chính là. Hứa ninh vừa mới tiến thư phòng không bao lâu, liền có một cái thành vệ phụ mệnh đến đây. qua tử ca Kia thành vệ nhìn thấy phùng tứ qua tại cửa tiểu viện, gạt ra nụ cười. Phùng tứ qua nhìn thấy thành vệ thái độ đối với chính mình, trong lòng có phần có chút đắc ý, nhưng mặt ngoài vẫn là bộ dáng nghiêm túc, hứa đại nhân đang làm việc, ngươi như không có việc gì, nhanh rời đi. Thành vệ thấy phùng tứ qua này tấm tư thái, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng là trên mặt, kia thành vệ vẫn là nói ra, Trần Giáo Huy để hứa đại nhân đi tham gia tập nghị. Cái gì thời điểm? Phùng tứ qua lông mày níu lại. Hiện tại, Kìa thành vệ đáp lại Phung thứ qua mặt không biểu tình biết ta sẽ cáo chí hứa đại nhân làm phiền thành vệ ủi cái quyển quay người rời đi thành vệ sau khi đi, điùng thứ qua quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng suy tư một chút vẫn là đứng tại chỗ không lúc nhích vừa rồi hứa đại nhân đã phân phó triệu tập tập nghị cũng không cho phép khoáy rời hắn như vậy mình trước hết giữ vững cửa sân liền tốt trong thư phòng hứa Ninh đem hình chữ nhật hộp gỗ đặt ở trên bàn nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy trong hộp Sáu đóa đuôi én hoa chỉnh tề sắp hàng. Tối hôm qua, Khúc Đại Hưu đem tiệt hổ đến 3 viên thanh liêu đan đưa cho Hứa Ninh. Hứa Ninh không có trực tiếp nhận lấy thanh liêu đan, mà là đưa ra thanh liêu đan đổi thành bạc thành cầu. Khúc Đại Hưu cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý, cho Hứa Ninh một cái phê chuẩn, Hứa Ninh liền từ đệ Tam doanh vật tư trong kho, đem 3 viên thanh liêu đan đổi thành 1.500 lượng bạc. Trên thực tế, Hứa Ninh vốn là nghị trực tiếp đổi thành đuôi én hoa, nhưng là đan dược đổi linh dược, không tốt lắm giải thích. Hứa Ninh cũng không muốn bị khúc đại Hưu sinh ra ngở vực vô căn cứ, cho nên liền đổi thành bạc. Lại tại sáng nay, Hứa Ninh đi một cái khác ngọ hẻm khu, tìm một nhà không phải đại viễn thương hội kinh doanh tiệm thuốc, đem 1.500 lượng bạc lại đổi thành đôi én hoa. Đối phương bởi vì nhìn thấy mình hắc giáp vệ trang phục, thế là cho mình đánh một chút chiết khấu, 1.000 năm lượng bạc đổi 6 đóa đôi én hoa, bình quân một đóa 250 lượng bạc. Mặc dù cái này giá cả cùng quế giá cho giá vốn thậm chí thâm hụt tiền giá không cách nào so sánh được. Nhưng đào đi chi phí, 250 lượng, chủ quán cũng không kiếm được quá nhiều lời. Đây cũng là hắc giáp vệ thân phận mang tới vô hình chỗ tốt. Sau đóa đuôi én hoa, cái này hấp thu về sau, phải có 18 đơn vị năng lượng. Nhìn xem chỉnh tề đuôi én hoa, hứa ninh lộ ra mỉm cười. Hắn dùng tay nắm ở trong đó một đóa trước mặt xuất hiện năng lượng hấp thu nhắc nhở. Phát hiện năng lượng, 3 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không? Vâng. Hứa ninh không chút do dự. quá trình này Hứa Ninh lặp lại 6 lần. Mỗi lần hấp thu năng lượng thời điểm, Hứa Ninh liền sẽ có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Rốt cục, sau đóa đuôi én hoa trở nên khô héo. Hứa Ninh sau đó đem khô héo đuôi én hoa ném vào trong phòng sưởi ấm lô, không lưu lại một tia vết tích. Mà lúc này, Hứa Ninh võ học bảng đổi mới. Tính danh: Hứa Ninh. Võ học: Xuân Phong Quyết, phàm cảnh nhị trọng, Gân cốt cảnh. Liên Phong Đao Pháp, đại thành. Nguyên Tức Đoán Thể Quyết, nhập môn có thể dùng năng lượng, 24 đơn vị, có thể dùng năng lượng 24 đơn vị. Hứa Ninh trước đó chưa bao giờ có loại này tràn đầy dự trữ. Trước đó Hứa Ninh liền có 6 đơn vị năng lượng dự trữ, hắn một mực tích lũy lấy vô dụng, chính là vì đợi đến cấp cho tài nguyên phụ cấp thời điểm, kiếm đủ 12 đơn vị, tiến hành phạm cảnh tam trọng nội doanh cảnh tăng lên. Mà bây giờ, sự tình có biến, khúc đại hữu cho mình thanh liếu đàn, để cho mình chuyển tay đổi thành đôi én hoa, sớm ra tốt quá trình này. Hứa Ninh không có bất luận cái gì trần trở, trực tiếp tại Xuân Phong Quyết phía sau ấn. Phải trăng tiêu hao 12 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. Là không? Vâng. Hứa Ninh trong mắt tràn đầy chờ mong. Bảng đổi mới. Thính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, phàm cảnh tâm trọng, nội doanh cảnh. Liệt phong đao pháp, đại thành. Nguyên tức đoán thể quyết, nhập môn. Có thể dùng năng lượng, 12 đơn vị. Tại bảng đổi mới đồng thời, Hứa Ninh lại cảm thấy. Mình lần thứ nhất tấn thăng luyện lực cảnh lúc, thể nội huyết khí lao nhanh cuồn cuộn. Lần này, thể nội bức lên cảm giác cùng cảm giác nóng rực càng thêm kịch liệt, giống như có trên trăm đóa hỏa diễm tại bên trong thân thể của mình thiêu đốt. Nhưng là loại này thiêu đốt không có cảm giác đau đớn, ngược lại giống như là một loại rèn luyện, đem nhục thân truy đoán được càng thêm cứng hãn. Hứa Ninh nhịn xuống muốn hét lớn một tiếng xúc động, hắn cảm giác vô số lực lượng từ trong thân thể của mình hướng ra phía ngoài bắn ra, hắn thậm chí có loại cảm giác mình bây giờ ra ngoài chạy lên 10 km, cũng sẽ không thở mạnh một chút. Tấn thăng nội doanh cảnh về sau, tố chất thân thể sẽ tiến hành một cái toàn phương vị tăng lên, đạt tới phẳng cảnh lúc nhân thể cực hạn Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn độ cùng sức chịu đựng, đều sẽ có chất bay vỏ. Đến cái này cảnh giới, nhục thân cường độ cùng người thường đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hứa ninh một quyền vùng ra, mang theo trận trận phong thanh. hắn ruôi người ra, trước đó gân cốt cảnh lúc thể nội kêu khẽ thanh âm hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nhẹ nhàng cốt cốt âm thanh, giống như là huyết khí tại thể nội bắn ra. Nhưng là loại này cốt cốt âm thanh rất nhỏ, chỉ có thi triển toàn bộ thân thể lực lượng lúc, mới có thể tại hứa ninh thai của mình bờ bên trong nhẹ văng lên. Chắc không được nội công cảnh giới là căn bản. Tại cảm nhận được thân thể lại một lần to lớn biến hóa sau khi, hứa ninh cảm thắn nói, nội doanh cảnh cao thủ, dù cho chỉ là đem một môn ngoại công mới luyện đến tiểu thành, cũng có thể đem luyện lực cảnh ngoại công đại thành người đánh không hề có lực hoàn thủ. Loại này nghiền ép không chỉ là nhục thân chênh lệch mạnh hơn thân thể cũng có thể đem một môn lý giải độ chênh lệnh ngoại công, thông qua càng toàn diện thân thể kỹ xảo tiến hành đền bù sau đó tăng lên lực sát thương. Liệt phong đao pháp đại thành tăng thêm nội doanh cảnh cảnh giới, nhóm này người mới bên trong, ta nên tính là mạnh nhất đi. Hứa ninh cũng không phải mù quáng bành trướng. Căn cứ hứa ninh quan sát, mình thông qua võ học bảng đạt thành tân thăng, mặc kệ là ngoại công cảnh giới vẫn là nội công cảnh giới. Sau khi đột phá cùng cảnh giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm. Về sau khảo thí khảo hạch, cầm xuống thẻ vàng hẳn không phải là việc khó. Hứa ninh lại liếc mắt nhìn võ học bảng. Còn lại có thể dùng năng lượng còn thừa lại 12 đơn vị. Hắn không có lập tức quyết định cái này 12 đơn vị năng lượng công dụng, mà là tiếp tục điểm Xuân Phong Quyết sau. Phải chăng tiêu hao 25 đơn vị năng lượng, tăng lên Xuân Phong Quyết. Là không. 25 đơn vị. Hứa ninh giữa lông mày vặn một cái. Tân thăng phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh cần thiết năng lượng, lại là tăng lên rất nhiều. Bất quá hứa ninh cũng có thể lý giải, dù sao phàm cảnh tứ trọng cùng phàm cảnh tam trọng ở giữa giới hạn vẫn là rất rõ ràng. Phàm cảnh tiền tam trọng, tăng lên chủ yếu là nhục thân, đến nội doanh cảnh, nhục thân tại phàm cảnh cơ bản đạt tới cực hạn. Dù cho đến tiếp sau tăng lên cũng sẽ đối nhục thân có nhất định trình độ bên trên tăng thêm, nhưng là cũng sẽ không tiếp tục là phàm cảnh tiền tam trọng như vậy chất biến. Mà phàm cảnh tứ trọng về sau Nội công tăng lên liền đem chuyển biến làm nội khí tu hành Từ cấp độ này bắt đầu Đối địch sát thương trọng tâm liền không lại xem ai lực lượng lớn Tốc độ nhanh Mà là nhìn nội khí phải trăng hùng hậu mạnh mẽ Tại hát giáp vệ bên trong Tu thành phàm cảnh tứ trọng khí càng cảnh Cũng coi là có để bạt giáo hí cơ sở tư cách Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 40 Người làm sao dám tập kích đồng liêu Hiện tại ta còn lại 12 đơn vị năng lượng Hứa ninh lại liếc mắt nhìn võ họ bảng còn lại 12 đơn vị năng lượng cái này có thể trực tiếp đem liệt phong đao pháp tăng lên tới viên mãn cảnh giới Bất quá một khi đem liệt phong đao pháp tăng lên đến viên mãn như vậy mình còn thừa năng lượng sẽ bị duy nhất một lần thanh không mà lại nguyên tức đoán thể quyết mình liền không có biện pháp tiến hành tăng lên tại lần trước Ngụy thường thanh thống lĩnh triệu tập người mới nói chuyện về sau nguyên tức đoán thể quyết hoàn chỉnh bản kẹt liền đã phát xuống đến mỗi người trong tay trước đó khảo hạch mọi người cũng đều phát hiện mầm tròn kia trên tấm bia đá màu đen đường vần, kỳ thật chính là nguyên tức đoán thể quyết dẫn đạo phương pháp. Tại Hứa Ninh xem ra, nguyên tức đoán thể quyết là một môn phi thường thực dụng lại cường hãn ngoại công. Nếu như có thể đem nguyên tức đoán thể quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới, như vậy tại nội doanh cảnh phía dưới, nhục thân chi lực cơ hồ không người có thể chống đỡ. Cho nên, dưới mắt Hứa Ninh xa vào đến lưỡng nan cảnh giới. Đến cùng là tăng lên liệt phong đao pháp, vẫn là tăng lên nguyên tắc đoán thể quyết đâu? Hoặc là Giữ lại 12 đơn vị năng lượng, vì tấn thăng khí cảm cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Ninh trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm cái nào lựa chọn. Lúc này, Trần Nhận tư phòng. Phong liếu ngõ hẻm hắt giáp vệ dịch, trừ hứa Ninh, còn lại 6 người đều đã tại nơi này. Giao ý Trần Nhận ngồi tại trên vị trí của mình, sắc mặt của hắn rất khó coi. Người tới. Trần Nhận đối ngoài phòng hô. Chỉ thấy trước đó truyền lời thành vệ đi đến, sắc mặt bên trên mang theo một chút sợ hãi. Hắn đã đã hiểu. Giáo vi đại nhân tâm tình không phải rất tốt. Đi gọi qua hứa ninh rồi sao? chân nhận trầm giọng hỏi. chân đại nhân, ti chức trước đó đã thông chi qua hứa đại nhân. Kia thành vệ đáp lại nói. Vậy hắn làm sao còn chưa tới? chân nhận trong giọng nói, đã là không che giấu được bất mãn. Thành vệ có chút nơm nớp lo sợ, cái này. Cái này ti trước liền không rõ ràng. Đã bắt đầu không biết lễ phép sao. chân nhận cười lạnh một tiếng. Ngay tại tối hôm qua, trân nhận biết được. Hứa ninh ngay trước mình mặt nhận lấy thanh liêu đàn, vậy mà lại vụn trộm đưa trở về. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hứa ninh sẽ như thế không đem mình để ở trong mắt, mệnh lệnh của mình, hắn cũng dám trực tiếp như vậy vi phạm. Phan Độ Chân nhận ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên mấy người, hắn đều ra một cái tên. Chỉ là một cái sắc mặt tái nhận, dáng người cao gầy nam nhân đứng ra. Hắn nhìn hơn 30 tuổi, ánh mắt bên trong không có một tia sát thái, cả người lạnh như băng. Đại nhân Phan Độ ôm quyền thăm hỏi Ngươi tự mình đi đem hứa ninh mời đi theo. Chân nhận nói mời thời điểm, giống như là đang cắn lấy răng. Phan Độ nghe vậy, gật gật đầu, biết, đại nhân. Nói, Phan Độ đi ra cửa bên ngoài. Hứa ninh. Chân nhận cảm thấy, mình có cần phải cho hứa ninh chứng minh một chút, phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong, mình mới là duy nhất người cầm lái. Phan Độ đi vào hứa ninh trước tiểu viện. Lúc này phùng tứ qua, như cũ tại nguyên địa chờ Hứa ninh đâu? Phan Độ nhìn thấy phùng tứ qua. Ngữ khí bất thiện hỏi. Phung tứ qua nhận biết Phan Độ, hắn rất rõ ràng, Phan Độ người này rất là âm độc, tính cách bên trong âm u mặt rất mánh liệt. Đã từng có thành vệ trong lúc vô tình đắc tội Phan Độ, cuối cùng chẳng những bị cách trước, tại gặp nhục thân cùng tinh thần song trọng đá kích. Bình thường tại vệ dịch bên trong, nhìn thấy Phan Độ tới, Phùng tứ qua còn có cái khác thành vệ đều là đi trốn, một chút không muốn cùng hắn nhiễm lên quan hệ. Nhưng bây giờ, Phung tứ qua biết lùi không thể lui. Phan Đại Nhân, hứa Đại Nhân còn ở thư phòng. Chính là xử lý chuyện quan trọng. Phùng tứ qua kiên trì tiến lên đón. Xử lý chuyện quan trọng. Phan độ khỏe mắt hiện ra một vòng che lấp còn có chuyện gì, có thể so với trần giáo húy triệu hắn quan trọng hơn. Nói, phan độ đẩy ra phùng tứ qua, trực tiếp hướng về hứa Ninh Thư Phòng đi đến. Phùng tứ qua xem xét muốn hỏng việc, cắn răng, vừa quan tâm, trực tiếp đuổi theo. Hắn nhanh hai bước, trực tiếp đi đến phan độ trước người. Phan đại nhân, hứa đại nhân đang bận chuyện quan trọng, còn xin ngài không nên quấy rời. Phùng tứ qua cũng không thèm đếm xỉa, hắn đưa tay ngăn lại Phan Độ, không cho hắn lại tiến một bước. Phan Độ biểu lộ rất kinh ngạc, hắn từ đầu đến chân đại lượng Phùng tứ qua một chút. Phan Độ ánh mắt, để Phùng tứ qua không rét mà run. Nhưng hắn vẫn là cổ nén, một bước cũng không nhường. Ngươi một cái thành vệ, cũng dám cản con đường của ta. Phan Độ biểu lộ đầu tiên là buồn cười, sau đó nụ cười thu lại, mặt mũi chẳng đầy lại là ấm lánh. Phùng tứ qua trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn một bước cũng không nhường. Phan Độ không nói hai lời, đối phùng tứ qua bụng một quyền đánh ra. Phùng tứ qua chỉ là cái không có tu nội công, chỉ học được chút ngoại công người thường, mà Phan Độ thì là phàm cảnh nhị trọng gân cốt cảnh võ giả. Mặc dù Phan Độ thực lực tại hắc giáp vệ bên trong đều xem như hạ du, nhưng là đối phó một cái phùng tứ qua, vẫn là dễ như trở bàn tay. 3. Đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ để phùng tứ qua lập tức bị nặng. Một cố khó mà tiếp nhận cảm giác đau đớn, để phùng tứ qua cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó, Phung Tứ qua cảm giác ngực khó chịu, giữa cổ họng một câu ngai ngái. Sau một khắc, Phung Tứ qua một ngụm máu tươi phút ra, cả người giống như là con tôm một chút, trực tiếp nằm có do trên mặt đất. Phan Độ cũng không túi đầu, chỉ là hướng phía dưới lật ra một chút mỉ mắt, khỏe miệng khẽ cong. Phan Độ nhấc chân, tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó, hắn cảm giác chân của mình bị người ôm lấy. Lần này hắn túi đầu, chỉ thấy khỏe miệng chàn đầy vết máu Phung Tứ qua hai tay bắt lấy Phan Độ chân. Phan Độ quá kinh ngạc. Người điên rồi sao? Phan Độ đối phùng tứ qua chân thành đặt câu hỏi. Hắn là thật nghĩ biết, phùng tứ qua đến cùng ở đâu ra dũng khí. Phùng tứ qua muốn nói chuyện, nhưng nghiết hầu khẽ động, liền rắc ổ bụng đau đớn. Phan Độ lấp đầu, sau đó vừa nhấc chân, đối phùng tứ qua đầu liền đạp xuống đi. Phan Độ rõ ràng là dùng toàn lực, khỏe mắt đều mang sát ý. Phùng tứ qua cảm giác được trên đầu, có gió gào thét mà tới. Đột nhiên, phùng tứ qua cảm giác mình có chút thua thiệt. Mình còn không có tử hứa đại nhân trong tay mò được cái gì thực tế chỗ tốt, nhưng bây giờ mạng nhỏ giống như muốn đưa tiến vào Bất qua ý niệm này chợt lóe lên, phung tứ qua nghĩ đến mình bình thường 30 năm trước. Nếu như một lần nữa, dạng ngày mình, gặp phải hứa ninh về sau, y nguyên vẫn là sẽ làm ra lấy lòng đầu nhập quyết định. 3. Một trận thanh âm thanh thúy chuyển đến. Không phải xương cốt đứt gãy thanh âm, mà là bàn tay cùng làn da tiếp xúc thanh âm. Chỉ thấy hứa ninh đã không biết tại cái gì thời điểm xuất hiện ở phan độ sau lưng. Hắn nâng tay lên cánh tay, cong phan độ, đối phan độ bên mặt chính là một bàn tay vung ra. Nội doanh cảnh lực lượng khổng lồ, trực tiếp để không có chút nào chuẩn bị phan độ lập tức mất đi cân bằng. Cùng lúc đó, Hứa ninh bàn tay bên trên cự lực, để phan độ mặt trực tiếp biến hình. Hắn nguyên bản liền nhìn xem yếu đuối thân thể, giống như là bị gió thổi lên bình thường, đánh nửa cái xuống ấy, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. A! Phan độ hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác đầu mình nạo tròn váng. Mặt xương kịch liệt đau nhức da thịt xương. Ngay tiếp theo bên phải con mắt, Phan Độ đều đã không cách nào mở ra. Hứa Ninh, ngươi làm sao dám tập kích đồng liêu. Phan Độ chống đỡ cánh tay ngồi dậy, hắn che lấy má phải của mình, nhìn xem toàn thân áo đen hắc giáp hứa Ninh. Phan Độ trước đó chưa thấy qua hứa Ninh, nhưng giờ này khắc này, tại nơi này này tấm trang phục, tất nhiên chỉ có thể là hắn. Đúng vậy a ngươi làm sao dám tập kích đồng liêu đâu. Hứa Ninh trực tiếp đi qua. Hắn xoay người kéo lấy fan độ cổ áo. Sau đó Hứa Ninh dùng sức hướng lên nhấc lên, cái này nhấc lên, để Hứa Ninh kèm chút lung lay một chút. Hắn căn bản không nghĩ tới fan độ vậy mà như thế nhẹ. Bịch. Phan độ bị Hứa Ninh trực tiếp đẩy đụng vào vách tường. Phía sau lưng bị đau, Phan độ lại là một bộ nhẻ răng trợn mắt dáng vẻ. Lúc này Phan độ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt dữ tợn, không có trước đó kia đặc biệt che lấp khí chất. Nói đi, tại sao phải khi dễ thành vệ, khi dễ chúng ta? Đồng Liêu 3 3 ba. ba. Phan độ bị hứa ninh dùng tay phải chống đỡ. Hứa ninh tay trái, tại phan độ không có sưng mở má trái, dùng mu bàn tay trở tay không ngừng quật. Không phải rất đau, nhưng lại như vậy vũ nhục để phan độ hận không thể xé hứa ninh. Nhưng hắn mỗi lần nghĩ đưa tay phản kháng, hứa ninh liền sẽ càng dùng sức kẹp lại cổ của hắn. Cái này khiến phan độ không thể không hai tay dùng sức lôi kéo hứa ninh tay phải, sợ hứa ninh trực tiếp đem hắn cổ vặn gãy. Lúc này phùng tứ qua, Nhưng người nằm trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra huyết chất thành một bãi. Hứa Ninh sau khi ra ngoài, không cùng Phùng Tứ Qua nói câu nào. Nhưng hắn hành động, Phùng Tứ Qua đều xem tại trong mắt. Phan Độ lúc này hình dạng, để Phùng Tứ Qua muốn cười. Nhưng cười một tiếng, lại giật cơ bắp gân cốt, khiến Phùng Tứ Qua đau co lại. Mẹ nhà hắn. Phùng Tứ Qua dưới đáy lòng lại nhải Đáng đời. chương 41, một quyền. Phan Độ ngất đi. Hứa Ninh hạ thủ vẫn là có chút nặng. Phan Độ chẳng qua là gân cốt cảnh võ giả, mà Hứa Ninh đã tấn thăng nội doanh cảnh, đồng thời đã đem nguyên tức đoán thể quyết tăng lên tới đại thành cảnh giới. Quá trình này tiêu hao Hứa Ninh 9 đơn vị năng lượng, hắn còn thừa năng lượng còn thừa lại 3 đơn vị. Đem nguyên tức đoán thể quyết tăng lên tới đại thành về sau, Hứa Ninh lục thân cường độ trực tiếp tăng cường một lần. Cho nên vừa rồi đối Phan Độ xuất thủ, trên thực tế vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nhìn thấy Phan Độ hôn mê bất tỉnh, Hứa Ninh cũng tiện tay đem hắn ném ở mặt đất. Phan độ thương thế không nhẹ, nhưng là cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Liên quan tới điểm này, hứa ninh vẫn rất có phân tức. Lao phủng. Hứa ninh không quan tâm phan độ, mà là đi đến phủng tứ qua bên người, đem hắn khó khăn đỡ dậy. Đại nhân. Trải qua thời gian ngắn thích hướng điều chỉnh, Phùng tứ qua đã có thể nói chuyện. Nhưng là sắc mặt của hắn y nguyên tái nhận, nhìn hết sức yếu đớt. Vất vả. Hứa ninh đỡ lấy phủng tứ qua, đi ra thư phòng trước tiểu viện. Rất nhanh, hứa ninh nhìn thấy một cái đứng gác thành vệ Hứa Ninh vây tay đem hắn kêu đến. Gọi hai người, dùng cáng cứu thương đem Phùng Tứ qua mang lên y quán cứu chữa. Hứa Ninh ra lệnh, trên đường cẩn thận chút, không cần đả thương hắn. Để y sư dùng thuốc thời điểm, tất cả đều dùng hảo dược, không cần lo lắng dùng tiền. Đúng rồi, trần trị phí tổn thiếu, để y quán ra cái ngân phiếu định mức, người lại đem ngân phiếu định mức cho ta, ta tìm đến vệ dịch giải quyết. Phùng Tứ qua nghe, muốn nói cái gì, nhưng là bị Hứa Ninh ngăn lại. Hứa Ninh nói ra, yên tâm. Ta đến xử lý. Phung tứ qua bị khiêng đi. Hứa Ninh đứng tại vệ dịch đại trong viện, nhìn xem Trần Nhận hoa hoa thảo thảo. Hứa Ninh ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh mang theo chút lánh mạc. Đi vào cái này thế giới, đây là lần thứ nhất, có người bởi vì chính mình mà thụ thương. Hứa Ninh có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, chỉ là mặt ngoài. Hứa Ninh không có bất luận cái gì biểu đạt. Khúc đô uy nói ta là cái đinh. Hứa Ninh trong lòng tự nghĩ, vậy liền làm tốt cái đinh nên làm sự tình đi. Đón lấy, hứa ninh xảy bước đi hướng Trần Nhận giáo hí thư phòng. Trần Nhận trong thư phòng, 5 người đều đang ngợi. Phan độ làm sao còn không có tới. Một người đầu chọc to con hắc giáp vệ sĩ vướt nhẹ một chút đầu, thần sát ngon lệ. Trần Nhận cũng là cao mày, tựa hồ đối với phan độ hiệu suất rất bất mãn. Hôm nay Trần Nhận tổ chức tập nghị, chính là muốn đối hứa ninh tiến hành một chút gõ, để hứa ninh người mới này thành tỉnh một chút. Nhưng bây giờ, đợi nửa ngày, chính chủ còn chưa tới, Trần Nhận trên mặt có chút không được Đang nghĩ ngợi đột nhiên ở một tiếng cửa phòng đẩy ra chỉ thấy hứa Ninh xài bước đi vào gặp qua Trần đại nhân hứa Ninh ôn quyền thăm hỏi nhưng là trong giọng nói không có một tia khiếm tốn thậm chí quá trình này hứa Ninh sống lưng một mực nâng cao. Trần nhận khỏe mắt có chút rung động tựa hồ đang áp chế tâm tình của mình tiểu tử một người mới như thế không giảng cấp bậc lễ nghĩa còn cần ta dạy một chút ng làm sao cho thượng quan hành lệ a trước đó kia đầu trọc to conan lệ đại Hán đứng dậy Trong giọng nói mang theo uy hiếp, hắn gọi Trang đỉnh Sĩ, cũng là Trần Nhận Tâm Phúc, hắn thông qua Trần Nhận, cũng từ đại viện thương hội nơi đó, từng chiếm được không ít chỗ tốt. Hứa Ninh quay đầu nhìn về phía hắn, giò xét một phen. Sau đó, Hứa Ninh nhàn nhạt cười một tiếng, chiêu thoái phía sau nửa bước, hắn không nói chuyện, nhưng là tay phải đã giữ tại sau lưng đoàn đao. Trang đỉnh Sĩ giật mình trong lòng, sau đó lòng tràn đầy nén giận. Hứa Ninh đây là tại khiêu khích. Ngay tại hắn áp chế không nổi lửa giận thời điểm, Trần Nhận lên tiếng. Hứa Ninh, nơi này dù sao cũng là vệ dịch, là chúng ta phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ căn cứ địa. chân Nhận nhìn chầm chầm Hứa Ninh, tại nơi này, ngươi được giảng quy củ. Vâng, đại nhân. Hứa Ninh cũng không phản bác, thẳng tiếp ứng âm thanh. Nhưng đến tiếp sau, không nói một lời. Trân Nhận hít sâu một hơi, vừa muốn lại gian dậy, lại đột nhiên ý thức được, trước đó đi gọi Hứa Ninh phan độ không có cùng theo trở về. Phan độ đâu? chân Nhận đang hỏi Hứa Ninh. Hứa Ninh làm ra giật mình dáng vẻ. Không nhanh không chậm giải thích nói, phan độ vô cơ hội đã thành vệ đồng liêu, đã bị ta dạy dỗ, hiện tại khả năng còn nằm tại ta thư phòng trong viện. Hôn trướng. Rốt cục, Trần Nhận rốt cuộc gáp chế không nổi, hắn đứng người lên, một bàn tay đánh vào sách trên bàn. Trần Nhận sắc mặt xanh xám. Hứa ninh hắn vậy mà đối với mình người đậu thủ. Mặc dù đã tại phòng liễu ngo hẻm vệ dịch lăn lộn thật lâu thời gian, nhưng lúc này huy nghiêm bị khiêu khích, Trần Nhận vẫn là như bị đạp trúng cái đôi. Trang đỉnh sĩ, đem hứa Ninh cầm xuống nhốt vào phòng tạm giam. Lúc này Trần Nhận trực tiếp quyết định đối hứa Ninh động thủ. Hứa Ninh trước đó làm sự tình, cùng chuyện làm bây giờ, đều vượt qua Trần Nhận nhẫn ngại Phạm Vi. Vâng. Trang Đỉnh Sĩ tuân lệnh, cũng không chậm trễ. Hắn đi ra phía trước, đi lên chính là cầm nã động tác. Còn lại mấy người đứng ở một bên, cũng đều là xem trò vui biểu lộ. Lại cạch. Hứa Ninh trực tiếp hơi vung tay cánh tay, đem Trang Đỉnh Sĩ cánh tay hất ra. Người dám gánh lệnh? Trang Đỉnh Sĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó, trang đỉnh sĩ vung lên mình kia cánh tay trắng kiện, đối hứa ninh một quyền đánh tới. Hứa ninh không sợ chút nào, cũng là một tay huy quyền, nên kích mà lên. Nắm đấm đụng nhau thanh âm. Nương theo lấy một tiếng xương cốt nước ra tiếng vang, trang đỉnh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức trên trán mồ hôi chặt chẽ. Hắn cánh tay, tại cùng hứa ninh trước đó đối kích bên trong, nước xương. Cái gì? Chân nhận con người co rụt lại. Hắn dùng kho có thể tin ánh mắt nhìn về phía hứa ninh. Trang đỉnh sĩ thế nhưng là nội doanh cảnh võ giả, mà lại nguyên tức đoán thể quyết tu luyện đến tiểu thành, là toàn bộ phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong, số lượng không nhiều có thể bị Trần Nhận lấy ra làm việc thuộc hạ. Mà lúc này, hắn lại bị hứa ninh một quyền đánh tới xương cánh tay nước. Trước đó mình thế nhưng là nhìn qua hứa ninh tư liệu, hắn chỉ là gân cốt cảnh A. Chính là tại khoảng thời gian này đột phá, cũng không thể đem Trang đỉnh sĩ đánh thành dạng này A. Trần Nhận đại náo tại suy tư, trong thời gian ngắn có thể đem thực lực tăng lên tới tình trạng này Trừ phi là phục dụng hiệu suất cao đan dược lại đạt được cao nhân chỉ điểm Liên tưởng đến gần nhất Thái Thanh Hàn cùng khúc đại hữu bọn người ngày càng bén nhọn đấu tranh Lại tăng thêm hứa ninh từ đệ tam doanh phân công đến đây về sau Từ trước đó âm phụng dương vì biến thành hôm nay kiên cường ương ngạnh Trần nhận rốt cục ý thức được Mình phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong Bị cắm vào một cây gai người cái đinh Hứa ninh chính là khúc đại hữu tận lực An bài tới Trần nhận tự động não bổ phía sau chi tiết Cái này hứa ninh tư liệu Cũng có thể là lúc trước liền bị khúc đại hưu sửa đổi, mục đích đúng là vì tê liệt ta, để ta xem nhẹ hắn. Trước đó ta còn cảm thấy vu hương hạm như thế lôi kéo hứa ninh là đại đề tiểu làm, hiện tại xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. chân nhận cảm thấy to lớn uy hiếp. Hắn dù sao chỉ là một cái giao ý, hơn nữa còn bị đại viễn thương hội tà hưu. Mà hứa ninh sau lưng, thì là khúc đại hưu. Mặc dù hắn là thái thanh hàn trong trận doanh, nhưng nếu là khúc đại hưu muốn thu thập mình, vẫn là dễ như trở bàn tay giáo ý đại nhân. Hứa ninh y nguyên mặt không đổi sắc. Trên thực tế, hứa ninh cánh tay cũng có chút đau nhức, nhưng không có cái gì tính thực chất thương thế. Cũng không phải là ta gánh lệ. Hứa ninh nói, ta giao hân kia phan độ, là hắn làm trái quy tắc trước đây. Người muốn đem ta cầm đoán, cái này không phù hợp quá trình. Mà lại, tại người mới kỳ, thân phận của ta là trước lệ thuộc về đệ tam doanh địa, sau đó lại thụ phong liều ngõ hẻm vệ dịch tước thuốc. Nếu là đại nhân nghĩ đối ta làm nhân thân hạn chế, vẫn là trước hết mời hỏi thăm khúc đô bí khúc đại nhân đi. Dứt lời, hứa ninh lại là ôm quyền, khúc đại nhân còn có việc để ta đi làm, giáo bí đại nhân, ta trước hết cáo lui. Hứa ninh nhìn chung quanh mấy người một chút. Đại gia ánh mắt tiếp xúc, đều là địch dí sâu đậm. Nhưng là tiếp lấy hứa ninh quay người rời đi, không ai lại có động tác. Lúc này, hứa ninh thân phận đã rất phức tạp, sau lưng của hắn đứng khúc đại hữu trần nhận rõ ràng đều trở nên lo lắng. Về phần thủ hạ những này bị đại viện thương hội tiếp tục ném đút tới mất đi đấu trí hắc giáp vệ sĩ, càng là không muốn cùng hứa ninh sinh ra gặp nhau. Hứa ninh rời đi, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đều đi thôi. Thật lâu, Trần Nhận khoát tay chặn lại. Lúc này Trần Nhận, rốt cuộc không có trước đó lạnh nhàn Trong phòng còn lại hắc giáp vệ sĩ riêng phần mình lướt nhau, toàn bộ vội vàng cáo lui. Chỉ còn lại Trần Nhận, một người đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Cha cha cha. Trần Nhận nuôi kia chim đang gọi. Nếu là ngày xưa, Trần Nhận sẽ cảm thấy rất hài lòng, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền. Không được, ta phải đi tìm đoạn đại quản sự. chân Nhận suy tư một lát, làm ra quyết đoán. Hắn tuyệt không thể để cho phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, trở thành thái thanh hàn trận doanh cùng khúc đại hưu trận doanh khai chiến đệ nhất chiến trường. Sau đó, Trần Nhận phụ thêm áo khoác, mang lên ra thú nhung mũ, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng, hướng về đại viện thương hội tiến đến. chương 42, năm mới. Hứa Ninh ra cửa, thẳng tiếp về thư phòng của mình. Trước đó cái gọi là khúc đại nhân bố trí việc phải làm, thuần túy là mình tùy tiện nói chuyện. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, chân nhận đối với mình rất bất mãn. Muốn tiếp tục tại phong liếu ngó hẻm vệ dịch lẫn vào, Hứa Ninh chỉ có thể kéo ra đến khúc đại hưu ra hổ. Hứa Ninh trở lại tiểu sân nhỏ thời điểm, phát hiện phan độ đã không thấy. Không biết là mình tỉnh, vẫn là bị người vấp đi. Hứa Ninh cũng không để ý, thẳng tiếp về thư phòng. quá hơn một canh giờ Trước đó đem phùng tứ qua đưa đi y quán thành vệ trở về. Hắn mang đến y quán bên trong cho phùng tứ qua trị liệu phí tổn ngân phiếu định mức. 20 lượng. Hứa Ninh nhìn một chút cho phùng tứ qua trị liệu phí tổn. Cái này so hứa Ninh dự liệu ít, xem ra phùng tứ qua thương thế, khả năng không có nhìn nghiêm trọng như vậy. Đây cũng là tin tức tốt, bất quá rất rõ ràng, phùng tứ qua phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người đi đem cái này ngân phiếu định mức đưa đến nhân viên Thu Chi, để bọn hắn đem cái này tiêu tan. Hứa Ninh đối kia thành vệ nói, phải. Kia thành vệ tiếp nhận ngân phiếu định mức, xoay người đi hết nợ phòng. Về sau trong nửa tháng, hứa Ninh không còn mỗi ngày đi vệ dịch, chỉ là thường thường đi lộ vừa lộ mặt. Trong lúc đó, Khúc Đại Hiếu lại thấy một lần hứa Ninh. Lần này, Khúc Đại hữu nâng lên cùng Thái Thanh Hàn ở giữa tranh đấu. Từ khi Khúc Đại Hiếu trở thành đệ tam doanh đô bí về sau, Khúc Đại hữu hạ viễn hành cùng Ninh phong văn liên minh, rốt cục để lại Thái Thanh Hàn một đầu. Nhưng là Thái Thanh Hàn rõ ràng không có ý định liền như thế mặc người nắm, tựa hồ một mực tại lập mưu sự tình gì. Khúc Đại hưu nhắc nhở Hứa Ninh phải chú ý an toàn của mình, cẩn thận đại viện thương hội đầu góc nứt đi, là một số người thân công kích sự tình. Tại hai người phân biệt thời điểm, Khúc Đại Hữu còn cho Hứa Ninh 500 lượng bạc. Hứa Ninh cũng không có chối tử. Hắn cũng biết Khúc Đại Hữu cho mình tiền mục đích là cái gì. Về sau muốn tại Phong Liễu ngoẻ hẻm vệ dịch cùng trấn nhận những người kia dây dưa, khẳng định không thể thiếu tiêu tiền địa phương. Thời gian lại qua mấy ngày. Đã đến cuối năm. Tại Khang Vân huyện Thành bên trong, đã sớm có ăn tiết bầu không khí. Đệ tam doanh những người mới, cũng đều lấy được khảo hạch đẳng cấp trô đối ứng phụ cấp. Hứa Ninh lấy được 200 lượng bạc phụ cấp phí tổn cùng một đóa đôi én hoa, trừ ngoài ra, hắn còn lấy được tại phong liếu ngõ hẻm vệ dịch tiền tháng. Chỉ bất quá cùng người mới tại nguyên phụ cấp so sánh, tiền tháng liền thiếu đi không ít, chỉ có 50 lượng bạc. Đặt ở trôi qua, một tháng thu nhập 250 lượng. Hứa Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, tiến vào hắc giáp vệ về sau, Hứa Ninh trong tay cũng có không ít tiền dư. Gòn một chút, Hứa Ninh trong tay đã có tiền nhàn dối gần 800 lượng. Cái này tiếp cận 800 lượng, Hứa Ninh không có ý định toàn bộ dùng để mua linh dược. Một là bởi vì cái này chút tiền mua được tài nguyên, có khả năng đổi đổi thành điểm năng lượng, không đủ để để cho mình lần nữa sinh ra thực lực chất biến. Hai cũng là bởi vì, Hứa Ninh tại trong sinh hoạt cũng cần dùng tiền. Tỷ như kinh doanh nhân mạch hoặc là gửi về nhà cho tỷ tỷ tỷ phu người một nhà làm cải thiện sinh hoạt. Tới gần năm mới, ban đêm, thứ ba trong doanh địa mặt, Hứa Ninh. Hứa Ninh cùng phòng đào Thanh Bình đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Hứa Ninh về sau, hắn nói ra, lập tức chính là năm mới, ngươi tính toán ấn gì. Hứa Ninh ngay vậy, suy nghĩ một chút, không có gì đặc biệt dự định. Kỳ thật Hứa Ninh muốn về nhà, nhưng là dưới mắt không cho phép. Đệ tam doanh đối người mới có quy định. Chỉ có hoàn thành 3 tháng một lần khảo hạch xác định và đánh giá về sau, mới có 5 ngày thăm người thân giả. Trừ cái đó ra, trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, nếu không bất luận kẻ nào không được rời đi Khang Vân Huyền Thành. kia đúng lúc, hậu thiên năm mới, chúng ta toàn thể nghỉ ngơi, Đào Thanh Nguyên chuẩn bị mời chúng ta 20 người cùng đi nhuận phong tiểu lâu tụ họp một chút. Đào Thanh Bình nói ra, vừa rồi ta gặp được hắn, hắn để ta cho đại gia nói một tiếng. Rất tốt. Hứa Ninh cũng là rất ủng hộ cái này ý nghĩ. từ khi dạy trước về sau Đào Gia Trang 20 người, còn không có cùng một chỗ tề tự qua. Lần này mượn năm mới, đem đại gia tụ, xúc tiến một chút tình cảm, ngưng tụ một chút Đào Gia Trang lòng người. Làm Đào Gia Trang đời tiếp theo gia chủ người ứng cử, Đào Thanh Nguyên làm người tổ chức thích hợp nhất. Năm mới. Hứa Ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngoài phòng đã là lốt bốp tiếng pháo nổ. mau thức dậy, Hứa Ninh. Đào Thanh Bình đã đổi xong quần áo. Hôm nay là năm mới, không cần mặc hắc giáp vệ vệ sĩ phục Đào Thanh Bình đổi lại một thân mới tinh áo đông, đây là hắn mấy ngày trước đây trên đường mua. Đợi lát nữa An điểm tâm về sau, Nguy Đại Nhân còn muốn đến võ đài cho đại gia chúc Tết. Mặc dù không phải cưỡng chế, nhưng tốt nhất vẫn là không cần vắng mặt. Đào Thanh Bình nhắc nhở. Biết. Hứa Ninh xoa nắn một chút hai mắt. Đây là đi vào cái này trên thế giới cái thứ nhất năm mới, bên người không có thân nhân làm bạn, nhưng cũng còn tốt, cũng không phải lẻ loi một mình. Hứa Ninh rửa mặt về sau cũng là đổi lại một kiện mới tinh sạch sẽ áo đông. Đây là hứa Ninh đến huyện thành trước đó, tỷ tỷ hứa liên mình đặt mua. Thay xong quần áo về sau, Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình ra cửa. Lúc này thứ ba trong doanh địa cũng phủ lên đèn lồng đỏ, dán lên câu đối, còn bố trí các loại vui mừng trang trí. Trên đường gặp người, trừ phi là đảm gia trang người, nếu không mặc kệ nhận biết không biết, tất cả mọi người sẽ chủ động chào hỏi vài câu. Tại công chủ ăn điểm tâm, mọi người cùng đi võ đài, chỉ chờ trong chốc lát Ngụy Thường Thanh liền tự mình đến đây, tại trên giáo trưởng trên đài cao, cho đại gia chúc mừng năm mới. Đang nói lời chúc mừng về sau, Ngụy Thường Thanh lại miễn cưỡng để tam doanh những người mới một phen, hy vọng mọi người tốt tốt lên đó, nghiêm túc giải trước, không phụ hắc giáp vệ uy danh. Lại về sau, Ngụy Thường Thanh rời đi, riêng phần mình giải tán, tất cả mọi người đi mình quy hoạch năm mới. Đào gia trang đều tụ tới. Sau khi giải tán, Đào Thanh Nguyên liền tứ phía kêu gọi. Rất nhanh, bên cạnh hắn liền vây đầy đào gia trang người mới. Tin tức đều sớm nói cho mọi người, buổi trưa hôm nay, ta mời đại gia tại nhuận phong tiểu lâu ăn một bữa. Đào Thanh Nguyên nói xong, chung quanh vây quanh đảo ra trang người cũng đều là ồn ảo gào to. Đối với ăn cái gì, hiện tại đại gia đã không phải là rất để ý. Tại thứ ba trong doanh địa, cái gì ăn ngon đều có. Đại gia sở dĩ biểu hiện được tương đối hương phấn, càng nhiều hơn chính là đối năm mới đến ăn mừng. Đi, hiện tại xuất phát. Đào Thanh Nguyên thấy đại gia cảm xúc tăng t Trên mặt cũng đầy là nụ cười. Lúc này mới giờ nào, khoảng cách cơm chưa thời gian còn sớm đây. Lúc này, có người đối đảo Thanh Nguyên nói. đào Thanh Nguyên cười một tiếng, ta đời biết. Hiện tại đi tử lâu, không phải lập tức ăn cơm. Ta đã sớm bao hết gian phòng, nước trà hoa quả khô trái cây đều có, đại gia đi trước rượi vào hỏa lô tâm sự. Thanh Nguyên quả nhiên nghĩ chú đáo. Trong đám người lại là một trận ồn ảo. Hứa ninh ngay tại đám người bên trong, cả người cũng là đầu nhập vào ngày lễ không khí bên trong. Gần nhất luôn cùng phong liếu ngó hẻm vệ dịch cùng đại viên thương hội người cái cỏ, khó được có nhẹ nhàng như vậy thoải mái thời điểm. Xuất phát. Đào Thanh Nguyên dẫn đầu, một đám 20 người, tự giác đứng xếp hàng ngũ hướng tiểu lâu tiến đến. Hứa Ninh đi tại đội ngũ cuối cùng, bên cạnh cùng hắn song song cùng đi, là Đào Cận. Năm mới như ý, Hứa Ninh. Vừa rồi Đào Cận cùng Hứa Ninh cũng không có giao lưu, lần này Đào Cận trước chúc Tết. Ngươi cũng thế, chúc ngươi năm mới phát đại tài. Hứa Ninh cũng cười trả lời một câu Đao Cận nghe được Hứa Ninh, sửng sốt một chút, trên mặt xẹt qua một vòng cười yếu đất. "Làm võ giả, ngươi không nên chúc mừng ta võ đạo đường bằng thẳng a." "Đều như thế, đều như thế." Hứa Ninh đứng phó vài câu. Đao Cận thấy Hứa Ninh không quá nghĩ chủ động giao lưu, cũng không còn đi đáp lời. Nàng hơi rơi ở phía sau Hứa Ninh nửa bước, len lén đánh giá Hứa Ninh. "Có biến hóa?" Đào Cận phát hiện, Hứa Ninh khí chất phát sinh không nhỏ cải biến. So với đi vệ dịch dày trước trước đó, hiện tại Hứa Ninh nhìn càng thêm giả dặn. Không biết đi vào huyện thành về sau, hán võ đạo thực lực lại tăng lích bao nhiêu? Đào cận trong lòng suy đoán. Đi vào khang vân huyện thành sau trong khoảng thời gian này, đào cận mình thực lực tăng lên không lớn. Nàng kẹt tại nội doanh cảnh cảnh giới đã rất lâu rồi, nhưng là đến nay vẫn không có chạm tới khí cảm cảnh dấu hiệu. Bất quá đối với cái này, đào cận ngược lại không gấp, bởi vì khí cảm cảnh cùng nội doanh cảnh ở giữa xem như một cái đường danh giới, muốn đột phá, đúng là cần thời gian đi lắng động cùng tích lũy chân chính đi nếm thử đột phá, cũng phải cần một cơ hội. Liền xem như Đào Thanh Nguyên, bây giờ cũng cũng giống như mình, vẫn như cũ không có tìm được đột phá khí cảm cảnh cảm giác. Chương 43, Hóa Giải Nhuận Phong Tiểu Lâu tại mây hầm đá, đúng lúc tại Đào Thanh Nguyên chỗ vệ dịch trì hạ. Đào Thanh Nguyên đi tại mọi người trước đó, trong lúc đó không ngừng có quen biết người, chạm mặt tới cho hắn chào hỏi năm mới, Đào Thanh Nguyên cũng đều là nhiệt tính đáp lại. Liếc nhìn qua, ngược lại là thật có một phen dẫn đầu hạch tâm khí chất Rất nhanh, mọi người liền đến nhuận phong tiểu lâu trước. Bước chân làm sao chậm xuống tới. Nhuận phong tiểu lâu ngay tại cổng, hứa ninh lại phát hiện người trước mặt bước chân ngừng. Hứa ninh nghiêng người xem xét, chỉ thấy phía trước, tại tiểu lâu mặt khác một bên, cũng là một nhóm người đi tới. Mà đối diện người dẫn đầu, chính là đàm phong ảnh. Cùng đàm ra cha người gặp được. Hai nhóm người trước đó tại công trù bên ngoài đánh nhau quần đầu, đến bây giờ còn là lẫn nhau tràn ngập địch lý. Hôm nay như thế gặp được cùng một chỗ. Hứa Ninh thật đúng là lo lắng sẽ Song phương sẽ chọc cho bên trên cái gì sự đoan. Ngụy Thường Thanh Thống lĩnh mới vừa vặn tại lời chúc mừng bên trong nâng lên, hy vọng tất cả mọi người có thể hai bên cùng ủng hộ, giảm bất nội bộ tranh chấp. Vừa mới qua đi trong chốc lát, hai nhóm người nếu là náo, chuyển đến Ngụy Thường Thành trong lốt thai, khẳng định không phải chuyện tốt. Trước đám người, Đào Thanh Nguyên sắc mặt không dễ nhìn. Vừa rồi mình xa xa liền thấy Đàm gia trang người, khi đó bọn hắn khoảng cách tiểu lâu còn có chút khoảng cách. Nhưng là đối diện phát hiện mình về sau Bước chân rõ ràng ra tốc đồng thời cùng mình đến tiểu lâu trước nhìn xem đàm phong ảnh bọn người không che giấu được khiêu khích thú vị đào Thanh Nguyên cũng không muốn khơi màu tranh chấp hắn trực tiếp lướt qua đối phương dầm chân đi vào tiểu lâu chậm lúc này đàm phong ảnh đi nhanh một bước khẽ vươn tay ngăn lại đào Thanh Nguyên người muốn làm gì đào Thanh Nguyên ngữ khí rất bình tĩnh không mang để ý lửa cảm xúc năm mới ngày đầu tiên hắn không muốn phát sinh bất luận cái gì xung đột chúng ta tới trước để chúng ta trước vào Đàm phong ảnh nhìn chầm chầm đào thanh nguyên con mắt, nói thẳng. Đào thanh nguyên giữa lông mày nhữ một cái, hắn hơi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đào ra trăng người. Bọn hắn lúc này, đã dần dần xuống lại tới, song phương đã có thế ràng co. Nếu là mình lúc này chủ động thỏa hiệp, mặc dù đại gia cũng rõ ràng chính mình là vì tránh nẻ khiêu khích mà nhuộn bộ, nhưng trong lúc vô hình tổn thương uy tín của mình, sẽ trở thành tất nhiên. Tiểu lâu đại môn rộng như vậy, hai phe đội ngũ đồng thời đi vào, cũng sẽ không cảm thấy chen ch Đào Thanh Nguyên còn tại khắc chế tâm tình của mình. Lúc này, tiểu lâu cổng, cũng có đám người vây quanh. Trong tiệm tiểu nhị, thấy điệu bộ này, sử tại cửa ra vào, cũng không biết nên nói như thế nào. Mặc dù không ai mặc hắt giáp vệ phục sức, nhưng nhìn thấy đào Thanh Nguyên, tiểu nhị cũng liền biết thân phận của song phương. Kiếm này dương nọ trương trang diện, điểm tiểu nhị cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Chân của ta trước đạp lên bậc thang này, hẳn là chúng ta trước vào. Đàm phong ảnh cũng không có tiếp nhận đào Thanh Nguyên cho bậc thang Tay của hắn ý nguyên ngăn tại đào thanh nguyên trước người. Quả nhiên, đào thanh nguyên có chút mất đi kiên nhẫn. Dạng này mang xuống, sẽ có vẻ mình rất mềm yếu. Hắn trực tiếp phất tay, mở ra đàm phong ảnh cánh tay. Đàm phong ảnh thấy thế, khỏe miệng khẽ cong. Trên thực tế, hôm nay sự khiêu khích của mình cũng không phải là hoàn toàn từ đối với lần trước thua thiệt trả thủ. Chỉ là lần trước xung đột về sau, đàm phong ảnh cảm giác mình tại đàm gia trang một phái bên trong lực ảnh hưởng bị suy yếu một phen lại tăng thêm riêng phần mình dày trước về sau, mình tại quần thể bên trong hoạch tâm địa vị, có làm nhạt dấu hiệu. Mượn cơ hội này, Đàm Phong Ảnh chỉ là nghĩ một lần nữa dựng nên một chút uy tín của mình, chưa hẳn thật muốn cùng Đào Thanh Nguyên tranh cái thắng bại, chỉ cần cùng hắn có chút xung đột, không rơi hạ phòng, mình liền có thể tại đảm ra trang vòng tròn bên trong củng cố một chút vị trí. Về phần giao thủ ở giữa có thể hay không rơi vào hạ phòng, điểm này Đàm Phong Ảnh không chút nào hư. Tiến vào hắc giáp vệ cái này một tháng, hắn ngày đêm khổ luyện, Mua đang rược, tăng thêm các loại đánh bậy đánh bại trùng hợp, rốt cục đem nguyên tức đoán thể quyết tu luyện đến tiểu thành. Theo Đàm Phong ảnh nghe ngóng, tại đệ tam doanh từng cái vòng tròn người dẫn đầu bên trong, chỉ có chính mình làm được điểm này. Đó lấy, ngay tại Đào Thanh Nguyên muốn cất bước đi vào tiểu lâu lúc, Đàm Phong ảnh một thanh kéo lấy ống tay háo của hắn. Đào Thanh Nguyên rốt cục nhẫn không thể nhẫn. Hắn nắm chặt nắm đấm, một cái lùi bước, liền muốn xuất thủ. Cử động lần này chính giữa Đàm Phong ảnh ý muốn. Hai người đều là nội doanh cảnh. Mình nguyên tức đoán thể quyết tiểu thành, tay không tức sát hạ, mình tất nhiên chiếm thượng phong Đàm phong ảnh lập tức nắm tay, chuẩn bị cùng đào thanh nguyên một kích đối quyền. 3. Ngay tại hai quyền đụng nhau nháy mắt. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, chính là Hứa Ninh. Tại quyền diện tiếp xúc nháy mắt, Hứa Ninh rối ra hai tay, đem đào thanh nguyên cùng đám phong ảnh nắm đấm đồng thời dùng trường đón lấy. Nội doanh cảnh võ giả ra quyền to lớn lực xung kích, bị Hứa Ninh ngạnh sinh sinh Ninh Đào Thanh Nguyên cảm giác năm đấm của mình bị chống đỡ. Khi hắn nhìn thấy ngăn lại người là Hứa Ninh lúc, ánh mắt run lên. Hứa Ninh không phải gân cốt cảnh a, làm sao lại một quyền ngăn trở mình tiến công? Trừ phi hắn tấn thăng nội doanh cảnh, hơn nữa còn đem nguyên tức đoán thể quyết tiến hành tăng lên. Đào Thanh Nguyên nhìn xem Hứa Ninh kia không có chút nào gợn sóng ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Ngắn ngủi một tháng, Hứa Ninh có thể có tiến bộ lớn như vậy. Một bên đàm phong ảnh, đáy lòng phong bạo so Đào Thanh Nguyên còn muốn kịch liệt. Có thể như thế dễ như trở bàn tay đem toàn lực của mình một quyền chặn đánh, người này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Lúc này Đàm Phong Ảnh cũng nhận ra, Hứa Ninh chính là lần trước thống kích hắn mặt hai lần đối thủ. Lần trước, Đàm Phong Ảnh chẳng qua là cảm thấy người này âm hiểm, nhưng bây giờ, Đàm Phong Ảnh nháy mắt đem Hứa Ninh uy hiếp độ cất cao đến cùng đảo Thanh Nguyên đồng dạng vị trí. Thanh Nguyên, Đàm Ninh. Hứa Ninh cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt, hôm nay đúng lúc gặp năm mới, động thủ sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí. Mà lại Ngụy Thống Linh nói, hy vọng chúng ta hài hòa ở chung. Hôm nay có thể cùng ở tại một cái tiểu lâu ăn mừng năm mới, cũng là một loại duyên phận, thu tay lại đi. Đào Thanh Nguyên cùng đàm phong ảnh lướt nhau, đồng thời thu năm đấm. Chỉ là hai người nhìn như tỉnh táo mặt ngoài hạ, nội tâm gợn sóng trận trận. Hứa Ninh phát giác được hai người đều thu lực, thế là cũng không còn lưu lại, một lần nữa quay trở về Đào Thanh Nguyên sau lưng. Lần này cùng công chủ bên ngoài lần kia rằng có không giống. Khi đó đệ tam doanh còn không có lập quy Hứa Ninh ngay lúc đó thực lực cũng không đủ áp chế của diện. Mà lần này, Hứa Ninh thực lực tăng lên, có khống chàng tư cách. Hứa Ninh không muốn để cho đảo gia trang bị Ngụy Thường Thanh ghi tạc đen danh sách, đồng thời hắn cũng không muốn tại năm mới ngày đầu tiên, liền thấy động thủ chảy máu xung đột. Mà lại, Hứa Ninh còn chú ý tới Đàm Phong Ảnh phát lực lúc hô hấp cùng bắp thịt có chút biến hóa, cái này khiến Hứa Ninh phát giác được Đàm Phong Ảnh đã đem nguyên tức đoán thể quyết luyện tới tiểu thành. Dạng này giao thủ phía dưới, đao thanh nguyên nhất định ăn thiệt thòi các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, thúc đẩy Hứa Ninh lần này chủ động xuất thủ hóa giải. Hứa Ninh, đám người cuối cùng, Đào Cận nhìn xem Hứa Ninh bên mặt, ánh mắt phức tạp không chừng. Thật lâu, nàng mới rủ xuống tầm mắt. Song phương cảm xúc lúc này cũng đều ổn định xuống tới. Đàm huynh, thân xuân như ý. Đào Thanh Nguyên đối Đàm Phong Ảnh ôn quyền. Đàm Phong Ảnh nhìn thoáng qua trong đám người Hứa Ninh, cũng là không lạnh không nhạt trả lời một câu, "Cùng chúc." "Mời." Đào Thanh bãi xuống ống tay áo. "Mời." Đàm phong ảnh lên tiếng. Lần này, hai cái đội ngũ đồng thời tiến tự lâu. Lúc này, mọi người đã đến đảo Thanh Nguyên sớm lập thành bao phòng. Chính như đảo Thanh Nguyên trước đó nói, trong phòng bày đầy nước trà bánh kẹo, còn có sưởi ấm lò. Bao phòng ở vào lầu 2, cách cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy bên đường múa sư chờ năm mới hoạt động. Hứa Ninh. Đảo Thanh Nguyên chào hỏi tốt mọi người về sau, chuyện thứ nhất chính là đi tới Hứa Ninh bên cạnh. Vừa rồi đa tạ ngươi giải vây rồi. Đào Thanh Nguyên tự mình cho Hứa Ninh đưa lên một ly trà. Hứa Ninh tiếp nhận, nói một tiếng tạ, nói quá lời, ta chỉ là không muốn để cho đại gia tại năm mới tổn thương hòa khí. Hiện tại không thể so trước kia, coi như khúc đô bí muốn để chúng ta thông qua nội bộ cạnh tranh bảo trì sức sống, cũng không muốn nhìn thấy người một nhà sinh ra ngoài định mức xung đột đâm máu. Là như thế này. Đào Thanh Nguyên nghe, gật đầu phụ họa Hứa Ninh, nghe nói gần nhất khúc đô bí đơn độc tìm ngươi hai lần. Chầm ngâm chỉ chốc lát. Đào Thanh Nguyên nếm thử tính mà hỏi thăm. Gần nhất hứa ninh cùng khúc đại hưu ở giữa tiếp xúc mật thiết, đã bị trong doanh địa người hưu tâm phát giác. Nhưng là bởi vì hứa ninh trước đó không có gì danh hiệu, cho nên chú ý đến không nhiều. Đúng, đều là cùng phong liễu ngõ hẻm việc cần làm có quan hệ. Hứa ninh gật gật đầu, cũng không giấu giếm, những này đều không gật được. Đại viện thương hội sự tỉnh Đào Thanh Nguyên thấp giọng Làm cái này một nhóm người mới bên trong thiên phú tốt nhất mấy cái kia. Đào Thanh Nguyên cũng là bị mây hầm đá vệ dịch giáo hí coi trọng, cho nên cũng biết một chút thái thanh hàn cùng khúc đại hữu bọn người đấu tranh sự tình. Không sai. Hứa Ninh trước đó cũng xin nhờ qua Đào Thanh Nguyên hỗ trợ tìm hiểu đại viện thương hội sự tình, cho nên cũng không giấu giếm. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là khúc đô hí người. Cho nên không có biện pháp, bởi vì cái này, ta tại vệ dịch bên trong cùng những người khác trung đụng cũng không vui sướng. Kia thật là có chút phiên phức. Đào Thanh Nguyên yên lặng gật gật đầu Hứa Ninh Quyền hành một lát, đào thanh nguyên muốn hỏi hỏi hứa ninh võ đạo tiến độ. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nhịn được. Cái này dù sao cũng là người khác tư ẩn, trừ phi đối phương chủ động biểu hiện ra hoặc là nói rõ, nếu không tùy tiện muốn hỏi, rất không lễ phép. Làm sao? Hứa ninh hỏi. Không có gì. Đào thanh nguyên rơ lên chén trà, thân xuân như ý. Thân xuân như ý. Hứa ninh cùng đào thanh nguyên chẳng cốc. Như hứa ninh họ đào, có lẽ ta tại đào gia trang vị trí, chính là hắn đi. Đào Thanh Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá hắn cũng không có đấu kỵ gì tâm tình tiêu cực. Đào Thanh Nguyên nhân cách bên trong, chính trực vẫn là chiếm tại vị thứ nhất. Dứt lời, Đào Thanh Nguyên đứng dậy, hướng về cái khác đồng bạn đi đến, từng cái hướng mỗi người chào hỏi tân xuân. Chương 44, Tham Viếng Đào Thanh Nguyên tử hứa ninh bên cạnh rời đi về sau, lại có người không từng đức đoạn đến, đơn độc cùng hứa ninh chào hỏi tân xuân. Vừa rồi hứa ninh tại tiểu lâu ra ngoài tự tay chế tắt rừng đào thanh nguyên cùng đám phong ảnh thời điểm, sở hữu người cũng đều đem hứa ninh thực lực để ở trong mắt. Có thể lấy sức một mình để đào thanh nguyên cùng đám phong ảnh thỏa hiệp người, hắn thực lực, nhất định cũng là cực mạnh. Lúc này, đã bắt đầu có người đang nghĩ, hai tháng sau khảo hạch bình chắc bên trong, hứa ninh có phải hay không là đào gia chăng cái thứ ba thẻ và người mới. Trong lúc bất chi bất giác, hứa ninh đã bắt đầu chậm rãi thay thế đào cận trở thành đào gia trang vòng tròn bên trong nhân vật số 2. Nếu như hứa ninh họ đào, khả năng hắn đã để đào thanh nguyên thoái vị. Không khí náo nhiệt bên trong, mọi người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mặc dù Khang Vân huyện thành khoảng cách đào gia trang không xa, nhưng là hồi lâu chưa về nhà, lại gặp ngày hội, tất cả mọi người có chút muốn nhà cảm xúc. Bất quá cũng may, cùng trang người đều ở bên người, một bữa cơm cũng là ăn đến nhiệt hỏa chỉ lên trời. Hứa ninh cũng vùi đầu vào nhiệt liệt bầu không khí bên trong, khó được bung lòng tâm thần Tất cả mọi người rất vui vẻ, nhưng hứa ninh cũng chú ý tới, đào cận ăn đến không quan tâm. Nhưng hai người cũng không quen biết, hứa ninh cũng không có mở miệng lo lắng. Trên thực tế, trừ đào cận tâm tư phức tạp, một cái khác bao phòng đám phong ảnh cũng là mặt ngoài nhẹ nhõm nội tâm sầu lo. Hứa ninh đột nhiên tiến bộ để đám phong ảnh cảm nhận được quy hiếp. Hai tháng khảo hạch xác định và đánh giá, hứa ninh nếu như lựa chọn thẻ và người nắm giữ khiêu chiến, đứng núi chịu xào khẳng định là chính mình. Đào Gia Trang chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào tăng lên mình, đã kích người khác cơ hội. Chờ rượu cục kết thúc, ta liền trở về thêm luyện. Vừa ăn, đàm phong ảnh liền đã bắt đầu làm xong chìm tâm tu või chuẩn bị. Năm mới bữa thứ nhất cơm chưa kết thúc về sau, Đào Gia Trang mọi người cũng không có cùng một chỗ về doanh địa Tất cả mọi người top 5 top 3 phân biệt, thừa dịp ngày nghỉ, chuẩn bị tại trong huyện thành 4 phía đi dạo. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, hội chùa chờ hoạt động rất nhiều. Đào Thanh Nguyên lúc đầu cũng nghĩ kêu hứa ninh cùng đi dạo chơi, nhưng hứa ninh từ chối. hắn tại bên đường mua chút bánh ngọn, bánh kẹo chờ quả tặng đi đông thành nhà dân khu. Hứa ninh muốn đi thăm viếng một chút phùng tứ qua. Mây hầm đá khoảng cách đông thành nhà dân khu không xa, chỉ là một khắc đồng hồ, hứa ninh liền đến mục đích. Tiểu huynh đệ, ngươi biết phùng tứ qua ở nơi đó a Đến nhà dân khu, trước mắt là chặt chẽ đụng vào nhau cùng một chỗ phòng viện, mọi nhà ở giữa chỉ cách lấy một mặt tường. Hứa Ninh chỉ biết phùng tứ qua ở tại nơi này phiến, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi đó, thế là trên đường gặp mấy cái hài đồng, liền chủ động hỏi đường. Ngươi nói là thành vệ quân 4 dưa thúc. Đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ bảy tám tuổi, sau lưng còn đi theo mấy cái chạy nước mũi, bọc lấy giày áo đông tiểu hài, xem xét liền biết là hài tử vương. Chính là hắn. Hứa Ninh nghe xong liền xác nhận thân phận. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Đứa bé kia nghiêng một cái đầu, không có trả lời hứa Ninh, ngược lại hỏi lại hứa Ninh Hứa Ninh cười một tiếng, ta nghe nói hắn thủ thương, đến xem hắn. Úc! hai Đồng nghe, gật gật đầu, đi, đuổi theo ta, ta dẫn người đi. Kia làm phiền tiểu huynh đệ. Hứa Ninh cũng là khách khí. hai Đồng vừa chạy vừa nhảy, phía sau hắn mấy cái con sinh cũng là tiểu toái bộ đi theo. Hứa Ninh đi theo mấy người sau lưng, trong ngõ hẻm chuyển mấy vòng, sau đó đến một hộ nhà dân trước. Chính là nơi này. hai Đồng một chỉ. Hứa Ninh nhìn lại. Chỉ thấy cái này nhà dân đại môn nửa đậy. Trên cửa dán câu đối xuân còn treo đèn lồng nhìn vui mừng hớn hở Phung tứ qua dù sao cũng là thành vậy người mặc dù thu nhập so không lên hứa Ninh những này hắc giáp vệ nhưng ở Khang Vân huyện thành người bình thường bên trong cũng không tính chênh lệnh đa Tạ tiểu huynh đệ hứa Ninh từ bên hông móc ra hai khối nát ngân cầm đi mua pháo hai đồng xem xét trực tiếp chối tử mẹ ta kể không thể tùy tiện cầm tiền của người khác hứa Ninh bị đứa nhỏ này chọc cười hắn đem vừa rồi mua bánh kẹo lấy ra một bao đưa tới Vậy ta mời các ngươi ăn kẹo hai đồng do dự một chút nhìn phía sau đã bắt đầu lưu chảy nước miếng tiểu tùy tùng cuối cùng đem túi kia đường tiếp được đa tạng ngày nói hai đồng còn cho hứa Ninh bản bản chính chính túi mình vái chào thấy lao đại như thế tiểu tùy tùng nhóm cũng là chồng mông lên ra dáng cho hứa Ninh túi đầu nói lời cảm tạng khách khí khách khí hứa Ninh khoát khoát tay mấy đứa bé cũng không lưu lại tại đứa bé kia Vương dẫn đầu hạng tìm địa phương phân đường đi hứa Ninh nhìn xem lấy hài từ kia liền nghĩ tới đào đào. Không biết rời đi mình hơn một tháng, đào đào có muốn hay không chính mình. Đông đông đông. Hứa Ninh đi ra phía trước, trừ vang vòng cửa. Cửa không khóa, tiến đến chính là. Hứa Ninh trước hết nghe thấy tiếng bước chân tới gần, sau đó lại nghe được giọng nữ nói chuyện. Hứa Ninh đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy tiểu trong viện, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, trong tay bưng lấy một thanh bí đỏ tử. Nữ nhân khung xương rất lớn, nhìn rất cường tráng, nàng mặt mày ở giữa tự mang một cấu ngoan kình xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hứa Ninh nháy mắt liền xác định thân phận nữ nhân, đây chính là Phùng Tứ Qua Phu Nhân. Phùng Tứ Qua không chỉ một lần cho mình nhà danh qua, hán cái kia dũng manh thế tử. Người là Thứ Qua thê tử nhìn thấy Hứa Ninh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ngay từ đầu có người gõ cửa, nàng còn tưởng rằng là ai đến chúc tiết, kết quả đến sân nhỏ xem xét, ngoài phòng đi tới một cái vóc người cao gầy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ nam nhân, mình cũng không quen biết. Chị dâu, Ta là Hứa Ninh, Láo Phùng Đồng Liêu. Hứa Ninh cũng không nắm thượng cấp thân phận, bản thân giới thiệu nói. Hứa Ninh. Tứ qua thê tử suy nghĩ một chút, đột nhiên trừng to mắt, Hứa Đại Nhân. Nói, nàng liền tranh thủ trong miệng bí đỏ tử ra phun ra, quay đầu rắt cuống họng hô bốn dưa, Hứa Đại Nhân đến, đến rồi. Lập tức, Hứa Ninh nghe được đinh đinh đương đương tiếng và chạm. Phùng Tứ qua tử trong nhà đi tới, nhìn xem Hứa Ninh, cũng là một bộ không nghĩ tới thần sắc, Đại Nhân, ngài sao lại tới đây Hứa ninh trên giới quan sát một chút phùng tứ qua, phát hiện môi hắn vẫn là hơi trắng bệnh, nhìn có chút thể hư, nhưng từ hành động đến xem, đã không có trở ngại. Trước đó ngươi thủ thường, ta cũng không đến xem nhìn ngươi. Hứa ninh đem đồ vật thuận tay đưa cho tứ qua thê tử. Đại nhân, ngài tiến nhanh phòng Phùng tứ qua vội vàng hô. Hắn là thật không nghĩ tới hứa ninh sẽ đến. Trước đó hứa ninh đã chuẩn hắn một đoạn thời gian rất dài ngày nghỉ, hơn nữa còn để y quán dùng tốt nhất thuốc cho mình điều dưỡng trong lúc đó còn phải người chuyên môn đến xem hắn mấy chuyến. Chỉ những thứ này lo lắng, phùng tứ qua đã vừa lòng thỏa ý. Mặc dù thê tử vẫn là đoán trách mình đi theo hứa ninh hứa đại nhân chỗ tốt gì đều không có màu được, ngược lại bị đánh cho một trận, nhưng phùng tứ qua rất rõ ràng, hát giáp vệ bên trong những người kia, có thể làm được hứa ninh như vậy thương cảm thuộc hạ, lát đắc không có mấy. Phùng tứ qua vốn định năm sau lại nghỉ ngơi mấy ngày liền về vệ dịch người hầu, hắn cũng sợ hứa ninh lâu dài không thấy mình, lại tìm những người khác làm phụ tá. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình cái này còn không có trở về, hứa ninh ngược lại là tới trước thăm với mình. Trong nhà liền các ngươi hai người. Hứa ninh vào phòng, không có phát hiện những người khác. Cha mẹ ta tại ta đại ca trong nhà, chúng ta đợi đến ban đêm lại đi qua ăn cơm. Phung tứ qua nói, hai đứa bé ra ngoài đổ nghịch, dù sao ăn tết, để bọn hắn điên một lần. Trong phòng diện tích không lớn, hứa ninh tùy tiện ngồi tại một trường ghế nhỏ bên trên, dựa vào lò. Lò bên trong là tuổi cùng cục than đá sen lẫn trong cùng một chỗ đốt, thế lửa rất chẳng đầy. Lò bên trong khói, thuận một điếu thuốc xong đến ngoài phòng. Hứa đại nhân, ngài uống nước. Tứ qua thê tử đem một cái sạch sẽ trong chén trà gióp nước, đã bưng lên. Mặc dù trước đó nàng cũng đã nói đối hứa ninh bất mãn, nhưng thật coi lấy mặt, nàng thật đúng là không dám lộ ra một chút xíu cảm xúc. Hứa đại nhân dù sao cũng là hắc giáp vệ người, tại bọn hắn trong mắt những người này, chính là cao cao tại thượng tồn tại. Chương 45 Năm sau, tứ qua thê tử đem bát trà đặt ở hứa ninh trước mặt trên bàn. Hứa ninh cũng không khách khí, vưng lên đường ngược hai cái. lão phùng, ngươi chịu cái này bỗng nhiên đánh, cũng coi là bị ta làm liên lụy. Hứa ninh rất rõ ràng, lúc ấy phan độ đến tìm mình, chính là mang theo cảm xúc. Nhìn thấy phùng tứ qua ngăn cản, đối nó xuất thủ cũng là cố ý hành động. Đại nhân, ngươi nói quá lời. Phùng tứ qua nghe nói, vội vang nói, ta lúc ấy cũng chỉ là tại làm thuộc buồn phận sự tình. Sao có thể là bị ngài liên lụy, chỉ là kia phan độ vệ sĩ ra tay ngon độc, ta mới thụ một trận này đánh mà thôi. Từ phùng tứ qua trong miệng, hứa ninh không có nghe được một kia hoàn khí. Phùng tứ qua cũng có thể là cảm thấy bị đánh cùng mình có quan hệ, nhưng là hắn cũng không có đem cái này bị đánh nguyên nhân quy tội mình, chỉ là đem coi như là phan độ hung ác. Mà lại, đại nhân, ngài cũng thay ta ra khí. Nói đến đây cái, phùng tứ qua đến nay còn có chút ấm lòng, ngài đem phan độ đánh so ta còn nghiêm trọng. Lúc ấy ta cũng không có cái gì hoàn khí, trong lòng còn thoải mái cực kỳ. Phùng thứ qua gần nhất thường xuyên nhớ lại cái kia cảnh tượng. Hứa ninh hứa đại nhân vì mình, đi đánh tàn bạo một tên khác hắc giáp vệ sĩ, thân phận hèn mọn mình, chưa hề tại vệ dịch bên trong từng có loại này thể nghiệm. Mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng phùng tứ qua cũng coi tôn nghiêm, chỉ là tại đối mặt hiện thực thời điểm, cần đem thích hợp thu lại. Nhưng có người thật đứng ra, bảo vệ cho hắn tôn nghiêm lúc, phùng thứ qua cũng cảm nhận được nhân cách bên trên được tôn trọng Hứa Ninh nghe Phùng Tứ qua nói lời này, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau trở về vệ dịch, nhìn thấy Phan Độ vẫn là phải trốn tránh chút. Hứa Ninh nói ra, người này có thể đối ngươi không hề cố kỵ xuất thủ, rõ ràng liền rất không điểm mấu chốt, ta cũng không có khả năng một mực che chở ngươi. Bất quá Lao Phùng ngươi cũng yên tâm, Phàm là Phan Độ còn dám động tới ngươi, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hứa Ninh rất có lực lượng. Mình bây giờ đã rõ ràng cùng Phong Liếu ngõ hẻm vệ dịch cái khác hắc giáp vệ các đức. Khi phe mình lợi ích nhận tổn hại thời điểm, dùng chút cường ngạnh phản đối thủ đoạn cũng đúng là bình thường. Chỉ cần không phải mình chủ động gây sự, phá hư càng lớn nguyên tắc, có khúc đại hữu cho mình làm chỗ dựa, trấn nhận mấy người cũng không dám tùy ý động chính mình. Đa tại đại nhân. Lúc này Phùng Tứ Qua cũng coi là toàn tâm đầu nhập Hứa Ninh. Cái này cũng không đơn thuần là bởi vì Hứa Ninh đưa cho hắn tôn trọng, trừ ngoài ra, Phùng Tứ Qua cái này kẻ già đời, cũng nhìn thấy Hứa Ninh trên người tiềm lực. Hứa Ninh ăn Tết trước đó, Còn chỉ có 17 tuổi kia thời điểm hắn liền đã có thể tùy tiện đem phan độ nhân lấy đánh bây giờ đệ tam doanh vừa vận thành lập giáo ý chức vị chống chỗ đằng sau bổ người lúc hứa Ninh hoàn toàn có cơ hội thượng vị đến lúc đó thân phận của mình cùng địa vị cũng sẽ tùy theo nhảy vọn quá trình này Phùng Tứ qua cảm thấy tối đa cũng liền 5 năm hứa Ninh ngồi tại lò nướng một bên vừa cùng Phùng Tứ qua nói chuyện vừa cảm thụ hỏa diễm Diễ áp Mặc dù hứa Ninh đã tấn thăng nội doanh cảnh coi như mùa đông mặc áo mỏng Cũng y nguyên có thể kháng lệnh, nhưng nhân thể bản năng, vẫn là nguyện ý để hắn tại trời lạnh thời điểm thân cận ấm áp. Ngồi cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, hứa ninh cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. Mình thời gian dài ở tại nơi này, Phùng tứ qua cùng hắn thê tử cũng sẽ không được tự nhiên. Hứa ninh đứng dậy, trước khi ra cửa, hắn tử trong quần áo xuất ra một trường 100 lượng bạc ngân phiếu, nhét vào Phùng tứ qua trong tay. Phùng tứ qua thật bất ngờ mà nhìn xem trong tay ngân phiếu, 100 lượng mức để hắn nhịp tim ra tốc. Cái này đều nhanh gặp phải mình một năm Nguyệt Lương. Bên cạnh tứ qua thê tử gặp, càng là con mắt trường được tỏa sáng. Đại nhân, ngài đây là. Phùng tứ qua còn có chút ngậu. Giữ đi. Hứa ninh vô vô phùng tứ qua bả vai. Phùng tứ qua sướng sở, vội vàng từ chối nói. Đại nhân, không dùng đến, không dùng đến. Nói, phùng tứ qua liền đem ngân phiếu hướng hứa ninh trong tay về nhét. Hắn biết hứa ninh Nguyệt Lương cũng bất quá 50 lượng, dù cho tăng thêm phụ cấp, thu nhập cũng liền hơn 200 lượng. Mặc dù đối với mình đến nói là một bút đồng tiền lớn, nhưng là đối với hứa ninh loại này có khảo hạch áp lực người mới đến nói, những tư nguyên này khả năng còn chưa đủ mua dược liệu đang ăn dược. Phung tứ qua mặc dù muốn cùng hứa ninh, đợi ngày sau địa vị tăng lên, có thể nhiều chút thu nhập. Nhưng là, tại mình tính ra bên trong, kia cũng là 3-5 năm sau sự tình, hiện tại quá sớm. Ta minh bạch tâm ý của ngươi. Hứa ninh nói ra, nhưng ngươi đi theo ta, làm việc tỉ mỉ chu đáo, để ta giảm không ít phiền phước. Ta cũng muốn cảm tạ một chút ngươi. Mà lại, ngày sau ta tại vệ dịch bên trong rừng chân về sau, cần xử lý sự tình khẳng định cũng thay đổi nhiều. Đến lúc đó, ngươi cho ta xử lý việc vật ánh, cũng không thiếu được muốn dùng tiền. Thu đi. Hứa ninh đem ngân phiếu một lần nữa nhét vào phùng tứ qua trong tay. kia Vậy liền đa tạ đại nhân. Phùng tứ qua cảm giác mình có thể tại hứa ninh tiến vệ dịch ngày đó đang trực thủ vệ, chính là mình đời này lớn nhất cơ duyên. Phùng tứ qua cùng thê tử đem hứa ninh đưa ra nhà dân khu, mới cùng một chỗ quay lại ra trang. Lúc này, 100 lượng đặt ở trên bàn, phùng tứ qua cùng thê tử nhìn chầm chầm nó. Mặc dù phùng tứ qua một tháng cũng có 10 lượng bạc nhập trướng, nhưng huyện thành giá hàng qua cao, bình thường đào đi sinh hoạt chi tiêu, hài tử học võ đọc sách phí tổn, có thể để giành được tới tiền, cũng không có bao nhiêu. 100 lượng, đối với bọn hắn, cũng là một bút đồng tiền lớn. Thế nào? Không nói ta tử hứa đại nhân nơi đó không có mò được chỗ tốt còn bị đánh. Phùng tứ qua trong giọng nói mang theo châm trọc cùng trêu trọc. thứ qua thê tử nghe, cũng không ván trách, không dám nói, không dám nói. Phùng tứ qua thấy thế, trong lòng thoải mái, hắn trực tiếp đem 100 lượng ngân phiếu thu vào. Ngươi! Tứ qua thê tử thấy thế, có chút lo lắng, nàng còn muốn đem tiền này đặt ở đấy hòm hạ tích lũy. Ngươi cái gì ngươi, muốn đem tiền này thu lại. Phùng tứ qua một mặt ghét bỏ, động động đầu hóc của ngươi. Vừa rồi hứa đại nhân nói cái gì? Hắn nói về sau để ta nhiều bàn sai sự tình. Tiền này chúng ta lưu lại cũng được, nhưng là dùng tiền này đem hứa đại nhân sự tình xử lý xinh đẹp, mới càng là càng thông minh lựa chọn. Thứ qua thê tử cũng là phản ứng tới, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Tại vui mừng nhiệt liệt bầu không khí bên trong, năm mới trôi qua. hắc giáp vệ ngày nghỉ có 6 ngày, nhưng là trong lúc đó có luân phiên đang trực. Bất quá phong liễu ngõ hẻm vệ dịch nhàn tản đã quen liền cũng bị mất quy định này. Về sau, ngày nghỉ kết thúc ngày đầu tiên, hứa ninh liền đi vệ dịch. Làm hắn kỳ quái là, vệ dịch bên trong hắc giáp vệ sĩ một cái cũng không đến, mà lại trần nhận cũng không có xuất hiện. Trong viện hoa hoa thảo thảo, bởi vì thời gian dài không có hắn tinh tế quản lý, đều có chút hiệu sự mà. Đối với cái này, hứa ninh cũng không để ý, hắn hiện tại làm tốt chính mình thuộc buồn phận sự tình là được rồi. Chứ mỗi ngày mang theo thành vệ tuần tra, xử lý phong liếu ngõ hẻm tranh chấp thuận tiện hoàn thành phía trên hạ đạt việc vặt vãnh nhiệm vụ, Hứa Ninh tạm thời cũng không có gì chuyện khác làm. Trong thời gian này, đại viện thương hội người cũng không có lại cùng mình có liên hệ. Hứa Ninh cứ như vậy qua một ngày lại một ngày, rốt cục, Hứa Ninh thanh tịnh 5 6 ngày về sau, Trần Nhận trở về. Hứa Ninh nhìn thấy Trần Nhận, vẫn là mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, Trần Nhận cũng là khôi phục trước đó dáng vẻ, giữa hai người mâu thuẫn, tựa hồ liền như thế trôi qua. Nhưng Hứa Ninh rất rõ ràng, đây đều là tạm thời. Dựa theo khúc đại hưu nói, bọn hắn gần nhất liền muốn đối đại viện thương hội động giao, chuẩn bị tay cắt giảm đại viện thương hội cùng thái thanh hàn thế lực. Đối phương khẳng định không có khả năng thúc thủ chịu trói đến thời điểm, hắc giáp vệ bên trong khẳng định lại là một phen dung chuyển. Hiện tại mặt ngoài hòa bình, trên thực tế càng giống là trước bao táp tiến tĩnh. Lại là một ngày chạm vào tối, đến tán giá trị thời điểm. Hứa ninh ra thư phòng, cùng phùng tứ qua cáo cá biệt. Phùng tứ qua trước hai ngày liền trở lại trực Cái này khiến hứa ninh dễ dàng rất nhiều. Một chút công văn cùng tương đối phức tạp sự vụ xử lý, hứa ninh đều lưu cho phùng tứ qua đi làm. Phùng tứ qua xử lý tốt, lại đến hiện lên cho hứa ninh. Tại những ngày này, hứa ninh còn phát hiện vệ dịch bên trong một cái biến hóa. Minh cùng trần nhận cùng ở tại một cái trường hợp thời điểm, vệ dịch bên trong người hầu thành vệ nhóm đều sẽ tận lực cùng mình bảo trì khoảng cách. Nhưng là bí mật, những này thành vệ đối với mình, tựa hồ càng nhiệt tình. Nguyên nhân trong đó, hứa ninh cũng rõ ràng Mình cùng Trần Nhận trước đó tranh chấp, đã tại vệ dịch bên trong chuyển gia. Sau lưng mình có khúc đại hữu bảo đảm, nhưng bọn này thành vệ cũng không có gì bối cảnh. Chứ phùng tứ qua đã cùng mình khóa lại, những người còn lại đều không muốn bởi vì cùng mình quá phận tiếp cận mà bị Trần Nhận ghi hận. Trần Nhận dù sao vẫn là phong liều ngõ hẻm vệ dịch giáo hí, là nơi này người có quyền thế nhất. Bất quá bởi vì chính mình nguyện ý vì cùng là thành vệ thuộc hạ ra mặt, đại gia cũng cảm thấy hứa ninh chính trực trượng nghĩa, đáng tin cậy. Thế là cũng đều nghĩ tại Hứa Ninh trước mặt nhận cái quen. Ra vệ dịch, Hứa Ninh không có thẳng tiếp về doanh địa, mà là đi một nhà quán ven đường vị, chuẩn bị đi ăn mì hoành thánh. Khang Vân huyện thành là phụ cận mấy huyện thành thương mậu trung tâm, lui tới người rất nhiều, cho dù là ban đêm, người lưu lượng cũng rất lớn, cho nên phát triển ra đến không ít người bán hàng rong suy ý. Vẫn là tại năm trước, Hứa Ninh trùng hợp ở chỗ này ăn bát mì hoành thánh, cảm thấy chủ quán tay nghề làm ra mì hoành thánh, cùng Hứa Liên làm ra hương vị tương tự. Thế là liền thường xuyên vào xem. Hứa Ninh đến quầy hàng. Chủ quán là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, giờ cơm trước hai người cùng một chỗ bao mì hoành thánh. Đến giờ cơm, thê tử phụ trách cho mì hoành thánh vào nồi, mà trượng phu thì là phụ trách bưng bát quét dọn mặt bàn, phối hợp rất thành thạo. Chương 46, bị theo dõi. Đại nhân, ngài đã tới. Hứa Ninh vừa vặn ngồi xuống, nam chủ quán liền tiến lên đón. Hứa Ninh đã sớm là khách quen của nơi này, đã lăn lộn cái quen mặt. Ba cái chén lớn mì hoành thánh, còn lại không cần. Hứa ninh đối nam chủ quán nói. Ngài chờ một lát. Nam chủ quán vui vẻ cười một tiếng, xoay người đi thịnh. Rất nhanh, nam chủ quán bưng một bát nóng đằng mì hoành thánh lên bàn. Ngài chậm dại ăn, chén này mau ăn xong ngài gọi ta, ta cho ngài trên dưới một bát. đa tạ ngươi. Hứa ninh nói lời cảm tạ. Cái này nam chủ quán rất có tâm, nếu như là duy nhất một lần ba bát mì hoành thánh cùng tiến lên đến, còn lại liền lệnh. Hứa ninh cầm thịa chuẩn bị thúc đẩy. Ừm. Đột nhiên, hứa ninh tự hồn là cảm ứng được cái gì? Hắn nghiêng đầu hướng một bên khác nhìn lại. Nơi đó là một cái quán mì, quay hàng bên trên cũng là ngồi đầy người. Tại quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong, có một cái không đáng chú ý áo xám nam nhân ngay tại ăn mì. Hắn nhìn hơn 30 tuổi, bề ngoài thường thường không có gì lạ, tại trong đám người, rất khó bị chú ý tới. Nhưng lúc này, hứa ninh lại đem ánh mắt từ hắn trên thân dừng lại một cái trước mắt. Sau đó, Hứa Ninh nhìn như hướng hở xoay đầu lại, trong miệng nuốt một cái mì hoành thánh. Ngay tại Hứa Ninh quay đầu đi nháy mắt, áo xám nam nhân ánh mắt cũng đầu tới, hắn nhìn chăm chú Hứa Ninh bóng lưng. Là bị phát hiện, vẫn là thuần túy trùng hợp. Áo xám nam nhân giữa lông mày mang theo nghi hoặc. Hắn túi đầu xuống, tóc che khuất hô mắt, nhưng ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Hứa Ninh. Về sau Hứa Ninh không có lại có động tác, chỉ là mở miệng một tiếng ăn mì hoành thánh. Một bát ăn xong lại đổi một bát, cuối cùng 3 bát ăn xong. Hứa Ninh trả tiền rời đi thằng đến rời đi quẩy hàng hứa Ninh không có lại hướng cái kia quán mì xem lần thứ hai hẳn là ta quá lo lắng áo xám Nam nhân nhìn thấy hứa Ninh lưu loát rời đi trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút tại hứa Ninh tính tiền về sau hắn đã chờ một lát tại cơ hồ không nhìn thấy hứa Ninh bóng lưng về sau hắn cũng tiếp lấy tính tiền đứng dậy hứa Ninh rời đi quẩy hàng về sau không có lập tức trở về doanh địa mà là xoay người đi chợ đêm lúc này sắc trời đã ngầm hạ đến Trên đường chiếu sáng đèn lồng đã phụ lên. Kêu áo xám nam nhân, ngay tại một cái vừa có thể tiếp cận hứa ninh cực hạn khoảng cách bên trên đi theo. Hát giáp vệ như thế thanh nhắn A. Áo xám nam nhân nhìn thấy hứa ninh từng cái quẩy hàng bên trên qua lại đi dạo, mua mấy cái tiểu vật kiện, nhìn hào hứng rất cao. Rốt cục, đi dạo không đến nửa canh giờ, hứa ninh từ chợ đêm bên trên rời đi. Ra chợ đêm, hứa ninh hướng về đệ tam doanh tiến đến. Hắn hiện tại chỗ địa phương là phong liếu ngõ hẻm phía nam, muốn về doanh địa. Được xuyên qua toàn bộ phong liếu ngõ hẻm, đến phía bắc về sau, xuyên qua một cái rừng trúc, mới có thể trở về đến doanh địa Tại hứa ninh đường về trong lúc đó, áo xám nam nhân một mực đi theo. Áo xám nam nhân kỹ thuật theo dõi rất cao, hứa ninh tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện. Nhiều người thời điểm, hắn khoảng cách lân cận một chút, người ít lại tầm mắt khoáng đạt thời điểm, hắn liền cách rất xa khoảng cách. Rất nhanh, hứa ninh liền đến rừng trúc trước, hắn chui vào. Phiến khu vực này rất là ưu ám. Chỉ có thể mượn nhờ xa xa ánh đèn cùng mây bên trên ánh trăng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt đường. Áo xám nam nhân không trần trở, cũng đi theo. Ừm. Áo xám nam nhân bước chân rất nhanh, nhưng rất đột nhiên, hắn phát hiện Hứa Ninh bóng lưng biến mất. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, tăng nhanh mấy bước, nhưng lại y nguyên không đuổi kịp Hứa Ninh. Mất dấu rồi. Áo xám nam nhân có chút ảo não. Đúng lúc này, đông nhiên ở giữa, áo xám nam nhân cảm giác sau lưng có gió lạnh thổi qua. Hắn vô ý thức quay đầu. Ngay sau đó, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một khuôn mặt người. Mà mặt người chủ nhân, chính là Hứa Ninh. Lúc này Hứa Ninh, tay cầm phía sau đoàn đao, nhìn chầm chầm áo xám nam nhân biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Áo xám nam nhân bản năng giật cả mình, vô ý thức rút lui một bước. Bị phát hiện, áo xám nam nhân lúc này mới ý thức được mình sớm đã bại lộ. Hắn vừa muốn chuẩn bị thoát đi, liền gặp được Hứa Ninh đã bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy Hứa Ninh đem đoàn đao từ phía sau lưng rút ra. Một đao chém xuống, trực tiếp phong bế áo xám nam nhân xoay người lộ tuyến. Vụt. Lưỡi đao rung động thanh âm. Lưỡi đao xẹt qua, áo xám nam nhân một mảnh góc áo bị chém xuống. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Hứa Ninh có chút ngoài ý muốn. Mặc dù dùng chính là đòn đao, nhưng mình liệt phong đao pháp sớm đã đại thành, cũng sẽ không câu nệ tại đao hình hình. Nhưng mà, đại thành đao pháp điệp ra nội doanh cảnh lực bộc phát, vừa rồi mình một đao kia, lại bị áo xám nam nhân né tránh. Người này cũng là nội doanh cảnh Hơn nữa còn nắm giữ một môn đại thành thân pháp công pháp. Chỉ là một cái hiệp, Hứa Ninh liền đã suy đoán ra áo xám nam nhân đại khái thực lực. Được nhanh lên thoát khỏi hắn. Áo xám nam nhân lúc này nóng lòng thoát thân, né tránh Hứa Ninh đao về sau, hắn quay người liền chui tiến dậy đặc hơn dừng chúc chỗ. Hứa Ninh tự nhiên không thả hắn rời đi. Kia áo xám nam nhân mặc dù nắm giữ thân pháp ngoại công, động tác linh hoạt, nhưng là mình nguyên tức đoán thể quyết cũng là đại thành, tố chất thân thể tại nội doanh cảnh cơ sở bên trên mạnh một lần tốc độ lực bộc phát cực mạnh, tốc độ thật nhanh. Áo xám nam nhân cảm giác mình sau đầu sinh phong, bước chân giẫm trên mặt đất lá trúc phát ra run lẩy bảy âm thanh càng ngày càng gần. Áo xám nam nhân biết mình sắp bị đổi kịp, thế là cắn răng một cái, một cái đột nhiên biến hướng, đổi một cái phương hướng chạy trốn. Hắn biết mình ưu thế ở chỗ thân pháp. Bất quá, Hứa Ninh rõ ràng cũng không kém, đại thành nguyên tức đoán thể quyết để thân thể của hắn hoạt tâm lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Hai người khoảng cách càng gần. Lúc này Hứa ninh bước chân rơi xuống đất, trèo chống mặt đất, một cái bật lên. Hai người khoảng cách rút ngắn đến một tay. Hứa ninh vung đao chém ra, trực tiếp mở ra áo xám nam nhân cánh tay phải. Vết thương rất sâu, hứa ninh có thể cảm nhận được lưỡi đao chạm đến xương cốt ngăn trở cảm giác. Áo xám nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải thụ thương sau toàn bộ thân thể mất cân bằng, một cái lào đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lúc này, hứa ninh một thanh bóp lấy áo xám cổ của nam nhân, đem hắn nhấn ngã xuống đất Áo xám nam nhân vết thương kịch liệt đau nhức, khỏe miệng trắng bệnh, trong mắt mang theo ý sợ hãi. Ta là. Áo xám nam nhân vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy đến hứa ninh đoản đao vào vỏ, tay hóa thủ đao. Ta không nghe. Hứa ninh một cái cổ tay chặt, đánh chung áo xám nam nhân cái cổ. To lớn lực xung kích, để áo xám nam nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa ninh lực lượng rất lớn, nếu là đổi lại người thường, khả năng đã trực tiếp mất mạng. Thời áo xám nam nhân ngất đi. Hứa Ninh đem bề ngoài hào ống tay háo xé rách xuống tới chăm chú cột vào hắn thụ thương cánh tay chỗ phòng ngừa hắn chạy máu quá nhiều trực tiếp chết rồi cái này háo xám nam nhân thân phận hứa Ninh chính là đồ đẩn cũng có thể đoán được hắn hoặc là đại viện thương hội người hoặc là Trần nhận người hứa Ninh có thể phát giác được cái này háo xám nam nhân đối với mình không có sắc ý chỉ là đơn thuần theo dõi về phần tại sao theo dõi hứa Ninh không biết hắn cũng không cần mình hào vấn chuyên nghiệp sự tỉnh từ người chuyên nghiệp tới làm Nơi này khoảng cách đệ tam doanh rất gần, hứa ninh trực tiếp đem hắn lôi kéo trở về. Lúc này, khúc đại hưu bên ngoài thư phòng. Hứa ninh ở ngoài cửa gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Khúc đại hưu thanh âm chuyển đến. Đại nhân. Hứa ninh vào phòng, cũng không kéo dài, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đại nhân, có người theo dõi ta. Úc. Khúc đại hưu chọn lấy hạ lông mày, nhưng là biểu lộ cũng không phải là nhiều ngoài ý muốn. Theo dõi ngươi người biết ngươi phát hiện hắn rồi sao? Khúc đại Hưu hỏi Hắn biết. Hứa ninh đáp, ta đã đem hắn đánh ngất xỉu mang về, nhốt tại tù ở giữa. Khúc đại hưu yên lặng gật gật đầu. Đại nhân, bọn hắn đây là cái gì ý tứ? Hứa ninh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đều không có sách, nhưng là hai người đều biết theo dõi mình người, sau lưng của hắn là ai. Cho lúc trước ngươi đã nói, chúng ta muốn đối thái thanh hàn cùng đại viện thương hội độc thủ. Khúc đại hưu nói, ta đoán chừng bọn hắn cũng phát giác ra được, cho nên làm phong liếu ngõ hẻm bên trong cái đinh. Ngươi bị chú ý cũng đúng là bình thường, bọn hắn cũng nghĩ thông qua hành tung của ngươi, suy đoán ra đến chúng ta hành động dấu vết để lại. Thế nhưng là đại nhân, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Hứa ninh hỏi, theo dõi ta, còn không bằng tìm hiểu chúng ta trong doanh địa động tính. Khúc đại hưu cười một tiếng, ngươi làm sao lại biết, chúng ta trong doanh địa không có thám tử đâu. Chương 47, đoạn đại quản sự. Trong doanh địa cũng có thám tử. Hứa ninh đột nhiên nghĩ đến trước đó, đại viện thương hội mua được trong doanh địa thành vệ. Cho mình nhét thanh liêu đan cùng phi tiêu sự tỉnh. Mặc dù cuối cùng bị khúc đại hưu thiệt hồ, nhưng là cũng nói, người của đối phương nghị xông vào đến căn bản không phải việc khó gì. Bất quá, thám tử tiến đến lại muốn tìm hiểu thứ gì đâu. Đệ tam doanh địa chi là cái người mới doanh địa, nơi này lại có thể có cái gì bí mật? Hứa Ninh có chút không hiểu. Hắn vốn định mở miệng hỏi một chút khúc đại hưu, nhưng là đột nhiên, hứa Ninh nhớ lại, hai ngày trước Đào Thanh Bình từng nói với mình, từ năm sau bắt đầu. Bọn hắn những này trú lưu tại đệ tam doanh những người mới, gần nhất cắt giảm tuần tra đứng gác thời gian, bắt đầu luyện tập sông trận chờ quần thể tác chiến con đường. Chẳng lẽ Thái Thanh Hàn cùng Khúc Đại Hữu bọn hắn đánh cờ, không phải lợi ích giao thủ, mà là trực tiếp động võ. Đem tham tử cùng võ bị luyện tập chờ sự tình nối liền cùng nhau về sau, Hứa Ninh mơ hồ đoán được một số việc thực. Hứa Ninh không tiếp tục mở miệng hỏi lại, đây đều là Khúc Đại Hữu bọn người cao hơn một cấp bậc kế hoạch, mình tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện muốn hỏi bị cuốn vào trong đó. Vừa linh, gần nhất mấy ngày, ngươi nhiều hơn gấp tại Phong liều ngõ hẻm tuần sát, có cái gì dị thường, tùy thời báo cáo nhanh cho ta." Khúc Đại Hưu nói. "Hứa Ninh ôm quyền lĩnh mệnh, biết, đại nhân." Mặc dù không biết Khúc Đại Hưu bọn hắn sẽ lấy cái gì hình thức đối đại viện thương hội động giao, nhưng là thời cơ hẳn là rất gần. "Ngươi hồi đi nghỉ ngơi đi." Khúc Đại Hưu tại chỗ ngồi bên trên đứng dậy, "Ta muốn tự mình thẩm vấn theo dõi ngươi người kia." Đêm khuya, đại viện thương hội, u ám gian phòng bên trong, Chỉ có trên bàn một nắm ngọn lửa thiêu đốt lên. Ánh lửa rất yếu, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng nửa gian phòng. Lúc này, chỉ thấy đại viên thương hội phó quản sự Vu Hưng Hạ, chính khoanh tay đứng tại mặt bàn, thần sắc có chút bất an. Ở trước mặt hắn trước bàn, một người tuổi chừng ngũ tuần nam nhân ngồi trên ghế ngồi, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, lớn như vậy trong phòng, chỉ có thanh âm này đang văn vọng. Cái này nam nhân, chính là đại viên thương hội đại quản sự, Đoạn Dĩ hòa. Đều cái này thời điểm, còn chưa có trở lại. Đoạn Dĩ Hỏa mắt nhìn ngoài phòng ánh trăng, thanh âm trầm thấp. Vu Hưng Hạ rõ ràng có chút lo lắng, trên trán có mồ hôi chảy ra. Đại quan sự, đây đều là ta quá bất cẩn. Mặc dù chỉ là so Đoạn Dĩ Hỏa thấp cấp một, nhưng là ở trước mặt hắn, Vu Hưng Hạ lại có vẻ phi thường cần trương. Ta chỉ là nghĩ, cái này mấy ngày đám kia hàng liền muốn xuất phát, mà khúc Đại Hữu, Hạ Viễn hành những người kia lại tại lúc này thái độ cường ngạnh, ta hoài nghi bọn hắn là bắt được tin tức gì. Thế là ta liền phái hôi cửu đi tiếp cận kia hướng ninh, dù sao hắn cả ngày ở tại phong liếu ngõ hẻm, ta sợ hắn phát hiện cái gì. Ngu xuẩn. Vũ hương hạ còn chưa nói xong, đoạn dĩ hòa một bàn tay đập vào mặt bàn, phát ra văn vọng. Vũ hương hạ khí quyển không dám thở một chút. Theo dõi không có vấn đề, nhưng là ngươi vì cái gì phái hôi cửu đi. Đoạn dĩ Hỏa trước đó trên mặt bình tĩnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực hạn phấn nộ, hôi cửu hắn biết chúng ta cùng nhà dưới ở giữa sự tình Một khi hắn rơi vào khúc đại hữu những người kia trong tay, bí mật bại lộ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này trọc ra, Thái Thanh Hàn đừng nói bảo vệ chúng ta, hắn hận không thể tự tay giết chúng ta. Chính là Vân Ưng Thành Tổng Bộ, cũng sẽ chủ động đem chúng ta vứt bỏ rơi. Lúc này, Vũ Hưng Hạ đã mồ hôi đầm địa, ta phái hôi cửu đi, là bởi vì bây giờ không có nhân thủ thích hợp, tất cả mọi người vội vàng cùng bên kia an bài giao hàng phương thức cùng đường đi, chỉ còn lại hôi cửu một người còn có thể dùng. Ta cảm thấy hắn thân pháp cực dai, kinh nghiệm lao đạo, nhất định có thể. 3. Đoạn dĩ Hỏa trực tiếp đem ngọn đèn cầm lấy, đập chúng vu hưng hạ chán. Vũ hưng hạ trên chán máu tươi chảy ròng, nhưng là căn bản không dám la đau nhức. Ngọn đèn lăn xuống trên mặt đất, trong phòng lâm vào một mảnh hát cám. Đông đông đông, tiếng bước chân chuyển đến. Cửa phòng đẩy ra, trong bóng tối, đi vào một bóng người. Hắn đem ngọn đèn cầm lấy, một lần nữa nhóm lửa, trong phòng lại lần nữa có ánh sáng Kêu là cái mặc áo đen nam nhân, hắn xóa tóc giải và ánh mắt biến thành màu đen, khỏe miệng khổ nước. Người cũng nghe được rồi. Đoạn dĩ hòa lạnh lùng nhìn xem nam nhân kia. Nam nhân áo đen mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu. Về sau, dừng lại một chút, nam nhân áo đen mở miệng nói ra, nếu như tình huống lần này rất phiến phức, chúng ta có thể tạm hoãn giao hàng thời gian. Đoạn dĩ hòa không có lập tức trả lời nam nhân áo đen, mà là trước nhìn vu hưng hạ một chút. Trong ánh mắt của hắn mang theo suy tư thâm ý. Tựa hồ là làm ra cái gì quyết đoán. Không cần dạng này, chúng ta có thể tiếp tục giao hàng. Đoạn Dĩ Hỏa tâm cảnh tựa hồ bình tĩnh lại đến, ngữ khí cũng có hỏa hoãn. Ngươi xác định không có vấn đề? So với một lần vận chuyển vật tư, trong môn càng coi trọng ngươi ổn định nguồn cung cấp. Nam nhân áo đen trong giọng nói mang theo hoài nghi. Đoạn Dĩ Hỏa không nói gì, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa, ánh trăng bao phủ xuống Khang Vân Huyền Thành. Hắn dùng hơn 20 năm tại nơi này dừng chân, ổn định cây Đoạn Dĩ Hỏa ánh mắt bên trong, hiện ra một chút hồi ức chi sắc. 30 năm trước, Nguyên Sinh Tông bắt đầu trưởng khống các nơi. Nương theo lấy Phi Vân Châu dần dần ổn định, hòa bình niên đại sắp xảy ra, tất cả mọi người biết, dân sinh sẽ về sau trong hơn 10 năm từng bước khôi phục. Lam Vân Lưng thành đại thương hội một trong, đại viễn thương hội cũng phái ra đông đảo thuộc hạ, để bọn hắn chiếm lĩnh Phi Vân Châu cái khác địa khu to lớn thị trường. Đoạn Dĩ Hỏa chính là cái kia thời điểm rời đi Vân Lưng thành, hắn được phái đến Khang Vân huyện thành. Tại Vân Nưng thành thời điểm, hắn chỉ là một cái tầng dưới chốt tủ tiểu nhị, hắn muốn mượn nhờ cơ hội này xoay người. Nhưng có lấy chiếm lĩnh Phi Vân Châu thị trường ánh mắt không chỉ là đại viên thương hội, cái khác thương hội cũng đều là đồng dạng tâm tư. Đi vào Khang Vân huyện thành về sau, Đoạn Dĩ Hòa phát hiện nơi này đã có người nhanh chân đến trước, còn cùng ngay lúc đó hắt giáp vệ thành lập quan hệ tốt đẹp. Vì đem đối phương gạt ra Khang Vân huyện thành, Đoạn Dĩ Hòa mượn phe thứ ba lực lượng. Sự thật chứng minh, phe thứ ba lực lượng rất cường đại. Đoạn Dĩ Hỏa thực hiện hắn mục đích đối thủ nguồn cung cấp không ngừng xảy ra vấn đề cuối cùng bị chen đi đại viễn thương hội bắt đầu dần dần khống chế Khang Vân huyện thậm chí chung quanh mấy huyện thương Mậu và chuyển đoạn Dĩ Hỏa cũng từ một cái tầng dưới chốt nhân vật biến thành khang Vân huyện thành đại thương nhân lại về sau hắn thậm chí tại Hắc Giáp vệ thay đổi thời điểm lôi kéo đến đô ý Thái Thanh Hàn mượn nhờ Thái Thanh Hàn trợ rút hắn trở thành Khang Vân huyện thànhnh người có quyền thế nhất một trong lúc này đoạn Dĩ Hỏa người ở bên ngoài nhìn vô cùng ngă náp Nhưng là đoạn dĩ hòa bản nhân lại rất rõ ràng, đỉnh đầu của mình, một mực treo lấy một thành kiếm sát, tự thân an toàn thời khắc nhận uy hiếp. Bởi vì, lúc ấy hắn mượn nhờ phe thứ ba lực lượng, là ma môn. 30 năm trước, nguyên sinh tông lực gáp phi vân châu bên trong các tông môn thế gia, trở thành châu bên trong mạnh nhất, nắm trong tay toàn bộ phi vân châu. Nhưng tiền triều hủy diệt sau trong 300 năm, hôn loạn đã trở thành trạng thái bình thường, mặc dù nguyên sinh tông nắm trong tay toàn bộ phi vân châu quyền hành, nhưng là còn sót lại thế lực ý nguyên vẫn tồn tại. 30 năm ở giữa, Nguyên Sinh Tông một mặt gấp rút trưởng Khống Phi Vân Châu tất cả địa vực, một mặt cũng tại kiên trì chèn ép nhiều loạn ổn định sức mạnh còn xuất lại. Trong đó, đối mặt Nguyên Sinh Tông trong áp từng cái lớn nhỏ ma môn đứng núi chịu xào. Cái gọi là ma môn, chính là chủ tu ma công tông phái môn phái. Ma công khác biệt với chính thống công pháp, loại này tu hành phương thức phần lớn hại người Hector, một môn ma công có thành tiểu, nhất định có hay không câu người vì mất mạng. Bởi vì ma công có tốc thành tính, Cho nên tổng có chút tư chất không tốt, võ giả nguyện ý bí quá hóa liễu. Đồng thời, loại này tốc thành tính, cũng dẫn đến ma môn võ giả đối với ma công tu tập từng bước thành nghiện. Tại bọn hắn thực lực có thành tựu về sau, sẽ chế tạo càng nhiều huyết tinh sự kiện, tiến một bước tăng cường tự thân. Đối với cố gắng kiến tạo ổn định cục diện Phi Vân Châu đến nói, những ngày ma môn nhất định phải bị diệt trừ. Nguyên Sinh Tông thật lâu trước đó liền ban bố mệnh lệnh, tu luyện ma công người, cấu kết ma môn còn sót lại thế lực người, một khi phát hiện trực tiếp chu sát. Đoạn Dĩ Hòa vì thực hiện xoay người, mạo hiểm lựa chọn con đường này. Mà dưới mắt, lựa chọn đại giới bắt đầu không ngừng nổi bật. Đoạn Dĩ Hòa ánh mắt rời đi ngoài cửa sổ, lúc này, mắt của hắn thần kiên định. Hưng Hạ. Đoạn Dĩ Hòa nhìn về phía, người đi xuống đi. Đại quan sự. Vũ Hưng Hạ không hiểu, nhìn về phía Đoạn Dĩ Hòa ánh mắt mang theo hỏi thăm. Liên quan tới hôi cựu sự tình, ta sẽ tìm thái thanh hàn giải quyết. Đoạn Dĩ Hòa đi ra phía trước, vô vô Vũ Hưng Hạ bả vai. Thế nhưng là hôi cựu dù sao có khả năng rơi vào đến khúc đại hữu trong tay. Vu Hưng Hạ vẫn là rất lo lắng, một khi hôi cựu không có gánh vác, nói ra bí mật, như vậy liền xem như thái độ ý. Yên tâm, ta tự có phân tắc. Đoạn Dĩ Hòa ngữ khí kiên định, "Bất quá, về sau ngươi phải chú ý, không thể tái phạm loại này sai lầm." Vu Hưng Hạ nhìn xem Đoạn Dĩ Hòa đã tính trước dáng vẻ, trong lòng rốt cục có chút lực lượng. "Đại quản sự ngài yên tâm, về sau làm việc, ta tất nhiên cẩn thận cẩn thận hơn." Vô Hưng Hạ vội vàng tỏ thái độ. "Trở về nghỉ ngơi đi, chờ sáng mai sớm, ngươi còn có bận việc." Đoạn Dĩ Hòa nhìn chăm chú lên Vô Hưng Hạ bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Chương 48: Sự kiện lớn. "Vô Hưng Hạ rời đi. Trong mắt ngươi có sắc ý?" Kêu nam nhân áo đen rất mẫn cảm đã nhận ra điểm này. Đoạn Dĩ Hòa lắc đầu, "Không phải. Ta không giết hắn, chỉ là hắn phải bỏ ra đại giới. Không cần đợi thêm nữa, lập tức liền giao hàng, lần này Ta và các ngươi cùng một chỗ. Đoạn dĩ hỏa nhìn về phía nam nhân áo đen nói. Tại sao phải như thế vội vàng? Nam nhân áo đen không hiểu. Vừa rồi ta cho vu hưng hạ nói, đều là giả. Đoạn dĩ hỏa ngữ khí băng lãnh hôi cửu rơi xuống khúc đại Hữu trong tay, liền xem như tìm thái thanh hàn, cũng không có biện pháp đem hắn cứu ra. Hai người bọn họ, thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Mà lại, hôi cửu biết đến nhiều lắm. Mà khúc đại hưu trước đó lại là hát giáp vệ nổi danh tra tấn cao thủ. Chỉ cần khúc đại Hữu thẩm vấn hôi kiểu, giữa chúng ta bí mật, có chín thành sẽ bại lộ. Đoạn dĩ hòa nói ra, một khi bại lộ, đừng nói lần này hàng hóa, chính là ta nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên, cũng đem hóa thành hư hữu. Hát giáp vệ bây giờ còn chưa hành động, có thể là còn không có thẩm vấn ra. Chúng ta được thừa cơ hội này, nắm chặt chuyển di. Đoạn dĩ hòa ngữ khí rất kiên định. Nói cách khác, người muốn tử bỏ nơi này Nam nhân áo đen ý thức được, lần này đột phát tình huống, có thể sẽ khiến cho bọn hắn mất đi cái này ổn định tài nguyên cung hóa điểm. Không có biện pháp, nếu ngươi không đi, khả năng đủ mất mạng. Đoạn dĩ hòa nói ra, ngươi cũng đừng cảm thấy tiếc hận, thật muốn nói tiếc hận, thống khổ nhất người hẳn là ta. Đoạn dĩ hòa trong giọng nói mang theo đau lòng, đây là hắn hơn 20 năm tích lũy, liền như thế từ bỏ, đúng là gian nan. Thừa cơ hội này, ta trực tiếp gia nhập các ngươi thất tuyến môn. Đoạn dĩ hòa đã làm ra dự định Các ngươi cũng đừng cảm thấy ta vô dụng, ta dù sao cũng là phạm cảnh ngũ trọng khí động cảnh võ giả, mà lại còn có tích lũy đại lượng tài nguyên, gia nhập các ngươi, các ngươi tuyệt không thua thiệt. Nam nhân áo đen nghe, cân nhắc một lát, được. Nhưng là, nam nhân áo đen nói bổ sung, nếu như xấu nhất sự tình không có phát sinh, cái kêu hôi kiểu cũng xuống dốc tại khúc đại hưu trong tay, làm sao bây giờ? Cái này dễ thôi. Đoạn dĩ hỏa cảm thấy cái này sát suất rất thấp, nhưng vẫn là hồi đáp. Nếu như chúng ta bí mật không có bại lộ, hắc giáp vệ tất nhiên không có cái gì động tác. Đợi đến hàng hóa cho các ngươi về sau, chúng ta quan sát tình thế, nếu như không có chuyện gì, chúng ta lại trở lại chính là... Nếu đang có chuyện, vậy chỉ có thể để vu hưng hạ thay chúng ta tạ tội. Đoạn dĩ Hỏa ngữ khí huy nghiêm đáng sợ. Đã dặn này, giao hàng đi. Nam nhân áo đen cũng không trí hoãn, trực tiếp đứng dậy. Ta tự mình đi an bài. Đoạn dĩ Hỏa đi ra cửa đi. Lúc này... Đệ tam doanh tù ở giữa. Trước đó bị hứa ninh bắt lấy hôi cửu lúc này toàn thân máu tươi mơ hồ, bị xích sắt cột vào trên mặt của gỗ. Hắn khắp khuôn mặt là tái nhận, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tại hôi cửu trước mặt, là ngồi tại trước một cái bàn gỗ khúc đại hưu. Lúc này khúc đại hưu, cả người ở vào một loại cực độ khiếp sợ trạng thái. Ngay tại vừa rồi, hắn tử hôi cửu trong miệng thẩm ra một kiện đại sự. Khang Vân huyện thành đại viện thương hội, vậy mà cùng ma môn thất tuyến m Bọn hắn sẽ rửa theo cố định thời gian, cho thất tuyến môn chuyển vận vũ khí, dựa vật, ngân lượng các loại tư nguyên, sẽ còn từ hắc giáp vệ bên trong tìm hiểu tin tức, trợ giúp thất tuyến môn tránh né hắc giáp vệ truy kích. Hứa ninh ra hỏa này, vậy mà kéo ra đến cái chuyện lớn. Khúc đại hưu căn bản không nghĩ tới, chỉ là một cái theo dõi hứa ninh theo dõi, vậy mà kéo tới ma môn. Lúc đầu khúc đại hưu bọn người chỉ là tra được chút cùng loại thái thanh hàn thu lấy đại viễn thương hội tiền ngân tài nguyên. Trợ giúp đại viện thương hội che lớp bạo lực giá thấp thu mua thương hậu nguồn cung cấp trở làm trái quy tắc hành vi. Những này làm trái quy tắc hành vi, mặc dù tính chất tác liệt, nhưng tối đa cũng chính là cho bọn hắn tạo áp lực, để bọn hắn lui lại làm chút thỏa hiệp. Nhưng bây giờ dính đến cấu kết ma môn, tình thế nháy mắt mở rộng. Chính là Ngụy Thường Thanh không muốn lẫn vào trong đó, cũng phải bị ép hạ chẳng. Ta trước tiên cần phải đi tìm Ngụy thống lĩnh. Khúc Đại Hưu rất nhanh kịp phản ứng. Cái này hô hựu rơi xuống mình trong tay đã hai cái canh giờ. Hôi cửu người sau lưng, khẳng định đã biết chuyện này. Nếu như đối phương không phải người ngu, giờ phút này khẳng định đã có động tác, phía sau màn chủ mưu, tại trong khoảng thời gian này, khả năng đã chạy ra khang vân huyện thành. Người tới. Khúc đại hưu vừa chạy ra ngoài, một bên gọi lại phụ tá, đem trong doanh địa người, toàn bộ tập hợp, để bọn hắn phong tỏa ngăn cản tất cả cùng đại viên thương hội có liên quan cửa hàng. Vâng. Phụ tá lính mệnh. Vừa muốn rời đi, phụ tá lại bị khúc đại hưu gọi lại chờ một chút Đừng gọi bọn hắn, ngươi trực tiếp đi tìm Hạ Đô Úy, để thứ hai doanh địa người tới làm chuyện này. Việc này can hệ trọng đại, Khúc đại hữu cảm thấy bọn này người mới thiếu kinh nghiệm. Vâng. Phu tá rời đi. Khúc đại hữu cũng là trực tiếp tung trên thân ngựa, đi tìm Ngụy Thường Thanh. Bóng đêm treo cao, Nguyên bản yên tĩnh Khang Vân huyện thành, bởi vì hôi cũ trong miệng, bắt đầu trở nên quần quật sóng ngầm. Ban đêm hôm ấy, Khang Nguyên huyện thành trực tiếp bị phong tỏa, huyện thành bên trong cùng bên ngoài ngăn cách. Đội 5 hắc giáp vệ đội ngũ trực tiếp ra khỏi thành, riêng phần mình phân phương hướng truy kích đoạn dĩ hòa cùng thất tuyến môn nhân viên. Cùng lúc đó, Đại viện Thương hội tất cả cửa hàng đều bị vây quanh, tại Đại viện Thương hội người làm việc toàn bộ bị trong đêm truy nã. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, trừ hứa ninh, chân nhận, phan độ, trang đỉnh si mấy người cũng bị hạn chế tự do. Đệ nhất doanh đô bí thái thanh hàn, đồng dạng bị khống chế. Hôm sau, chuyện xảy ra tối hôm qua, hứa ninh sau khi rời giường mới biết Mặc dù sự kiện lần này là từ hứa ninh làm đầu nguồn, nhưng là đến tiếp sau phát triển, hứa ninh hoàn toàn không có tham dự trong đó. Tại biết theo dõi sự kiện đến tiếp sau phát triển về sau, hứa ninh điểm tâm cũng không ăn, trực tiếp đi phong liếu ngõ hẻm vệ dịch. Cùng dĩ vãng không giống, nguyên bản buổi sáng liền tiếng người huyên náo phong liếu ngõ hẻm, cơ hội không có người nào ảnh. Tại có đại viện thương hội cửa hàng trên đường phố, cơ hội cách mỗi mấy bước, liền có thành vệ đứng gác. Còn có một chút xa lạ hắc giáp vệ sĩ Tại đại viện thương hội cửa hàng bên trong vừa đi vừa về loại bỏ. Những này hắt giáp vệ sĩ, Hứa Ninh đều không có biết, rõ ràng là cái khác địa phương tới. Hứa Ninh tiến vào phong liếu ngõ hẻm vệ dịch. Lúc này vệ dịch, không có bất kỳ ai, ngay cả bình thường thủ vệ thành vệ đều không nhìn thấy. Vậy mà kéo ra đến chuyện lớn như vậy. Hứa Ninh ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, xoa huyệt thái dương. Tiến vào hắc giáp vệ về sau, Hứa Ninh cũng biết nguyên sinh tông đối với triệt để thành trừ ma môn lớn bao nhiêu quyết tâm Khang vân huyện thành hắc giáp vệ, cơ hồ mỗi tháng, đều phải tiến hành đối phụ cận ma môn tung tích loại bỏ. Chỉ bất quá để tam doanh hắc giáp vệ đều là người mới, sang năm bọn hắn mới có thể đi tham dự những này nhiệm vụ. Sắp thực được cảm tạ khúc đối úy, tại buổi sáng công bố những tin tức này thời điểm, hắn đem ta từ bên trong biến mất. Hứa ninh buổi sáng nhìn thấy công kỳ thời điểm, cũng không có từ bên trong phát hiện tên của mình. Liên quan tới sự tình khởi nguyên, tại khúc đại hưu thả ra công kỳ bên trong bị biến mất. Dạng này mình liền sẽ không bạo lộ ra, cũng coi là đạt được trình độ nhất định bảo hộ. Đại nhân. Lúc này, phùng tứ qua thanh âm từ bên ngoài thư phòng chuyển đến. Lần này phùng tứ qua tựa hồ rất gấp, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiền đến. Nhìn thấy hứa ninh ngồi tại trước bàn sách, phùng tứ qua thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại nhân. Phùng tứ qua vội vàng tiến lên trước, nửa đêm hôm qua ta đang ở nhà đi ngủ, liền trực tiếp bị không quen biết hắc giáp vệ từ trong chăn sách đi. Không chỉ là ta. Còn có cái khác tại phong liếu ngõ hẻm vệ dịch ban sai thành vệ, chúng ta bị gom lại cùng một chỗ, lọt vào trong đêm thẩm vấn. Lặp đi lặp lại thẩm vấn qua đi, ta cùng một chút hỏa kế bị thả lại tới, còn có một bộ phận, hiện tại còn trụp tại thứ hai doanh địa tụ thời gian đầu. Phong tứ qua trong giọng nói còn mang theo chút nghi mà sợ. Hứa Ninh nghe, yên lặng gật đầu. Liên lụy đến Ma môn, thật chiến trận cũng là đủ lớn. Đại nhân, ta còn nghe nói, Trần Gia Úy những người này đều bị tra xét. Ngài không có liên lụy đi vào đi. Phùng tứ qua lau một cái trên trán mồ hôi ta muốn là thật liên lụy trong đó còn có thể ngồi tại nơi này hứa Ninh cười một tiếng nếu là Phùng Tứ qua biết trần nhận những người này bị cha đầu nguồn là mình khẳng định liền sẽ không hỏi như vậy chương 49 ám sát Khang Vân huyện Thành ra khỏi thành từng cái quát khẩu đều có thành vệ thậm chí hắc giáp vệ trận địa sẵn sàng ngụy thường thanh ra lệnh 3 ngày bên trong Khang Vân huyện Thành bên trong trừ phi hắc giáp vệ công vụ bất luận kẻ nào không được ra vào Huyện thành ngoài cửa, nơi xa dân ngõ hẻm bức tường tối ngoạt, một cái đầu mang nhung búc lên, người mặc áo bông thân ảnh vụn trộm nhìn sang. Nhìn xem Sâm Nghiêm phòng giữ, người kia nắm đấm nện gõ một chút mặt tường, lộ ra khó mà che giấu hận ý. Người này chính là bị Đoạn Dĩ Hòa ném ở trong huyện thành Vu Hưng Hạ. Hôm qua Đoạn Dĩ Hòa đem Vu Hưng Hạ đuổi đi về sau, liền dẫn toàn bộ ra sản trực tiếp đi theo thất tuyến môn ra khỏi thành. Sau nửa đêm, sự việc đã bại lộ, Vu Hưng Hạ nửa mê nửa tỉnh ở giữa nghe được trên đường rối loạn. Ngay lúc đó, Vu Hưng Hạ bèn ngậy phát giác được tình thế không thích hợp, thế là lập tức đi tìm Đoạn di hòa. Lúc này, Vu Hưng Hạ phát hiện, Đoạn di Hỏa đã đi theo thất tuyến môn rời đi. Thẳng đến khi đó, Vu Hưng Hạ mới ý thức tới, mình trở thành Đoạn Dĩ Hỏa con rơi. Không kịp phấn hận, tại Hắc Giáp vệ đem đại viện thương hội vây quanh trước đó, Vu Hưng Hạ bằng vào đối phụ cận biết rõ địa hình, từ tiểu ngõ hẻm trong chạy đi. Vì tránh né trên đường chạm mặt tới Hắc Giáp vệ cùng thành vệ, Vu Hưng Hạ trốn vào một nhà dân trạch. Nhưng còn tại sáng sớm thời điểm, Hắc Giáp vệ lại bắt đầu đối dân trách lục soát. Vu Hưng Hạ không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa xê dịch địa phương, muốn tìm cơ hội ra khỏi thành. Chỉ là dưới mắt, hắn nhìn thấy mật độ cao phòng thủ, sinh lòng ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhiều như vậy phòng giữ, mình muốn không bị chú ý thoát đi, gần như không có khả năng. Một khi bại lộ, Hắc Giáp vệ cao thủ truy kích, mình tất nhiên bị bắt. Đoạn Dĩ Hỏa. Vu Hưng Hạ đầy ngập tức giận, ta theo ngươi hơn 20 năm, Bước lên mất đầu phong hiểm phụ trợ ngươi cùng thất tuyến môn ở giữa vắng lai. Kết quả là, ngươi lại đem ta thúc đẩy vũng bùn. vũ bùn. vu Hưng Hạ hận không thể giết đoạn dĩ Hỏa Nhưng lúc này, vu Hưng Hạ cũng rất rõ ràng, đừng nói giết đoạn dĩ Hỏa mình bây giờ tự vệ cũng khó khăn. Còn có hôi kiểu tên phế vật này. vu Hưng Hạ nắm chặt nằm đấm, trong mắt mang theo sắc ý, còn có... Hứa Ninh. Nghĩ đến mình cùng Hứa Ninh từ mới gặp mặt bắt đầu, người trẻ tuổi này. Liền lấy một loại khiến người không thoải mái tư thái đối mặt chính mình Kết quả là Ngược lại còn gãy tại hắn trong tay vu hưng hạ thật sâu hô hấp một ngụm Mang theo hận ý ánh mắt Biến mất tại cuối hẻm Ban đêm Hứa Ninh trở lại đệ tam doanh địa Lúc này đệ tam doanh địa Chống giống Trừ đóng giữ một phần nhỏ thành vệ Những cái kia người mới hắc giáp vệ một cái đều không tại Toàn bộ doanh địa thành cái sắc không Tại tối hôm qua Khúc đại hưu cảm thấy người mới kinh nghiệm không đủ Không có sử dụng bọn hắn Sáng nay đại cục cơ bản khống chế về sau, nhân thủ thiếu, mặc kệ là đóng quân doanh địa, vẫn là phân công đến vệ dịch, mỗi người đều bị cắt cử nhiệm vụ. Ngược lại là hứa ninh, bởi vì hiện tại phong liếu ngõ hẻm vệ dịch từ trên xuống dưới bị tra xét mấy lần, giáo y đều không coi ở đây, cắt cử nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp đem phong liếu ngõ hẻm vệ dịch không để ý đến. Mà trận này sự kiện lớn đầu nguồn hứa ninh, ngược lại trở thành hắc giáp vệ bên trong thoải mái nhất người. Tại công chủ bên trong đã ăn xong một người cơm tối Hứa Ninh trở lại trong phòng mình. Đào Thanh Bình không tại, trong phòng chỉ còn lại Hứa Ninh một người. Võ học bảng. Hứa Ninh trong lòng mặc niệm một câu. Bởi vì nhàn dội không chuyện gì, Hứa Ninh trực tiếp võ học bảng điều ra. Thính danh, Hứa Ninh. Võ học. Xuân Phong Quyết, Phạm Cảnh Tâm Trọng, Nội Doanh Cảnh. Liệt Phong Đao Pháp, Đại Thành. Nguyên tức đoán thể quyết, Đại Thành. khinh Vũ Cung Thuật, Tiểu Thành. Có thể dùng năng lượng, 6 đơn vị. Trước đó đem nguyên tức đoán thể quyết tăng lên đến Đại Thành về sau, Hứa Ninh còn thừa năng lượng còn thừa lại 3 đơn vị. Nhưng là đem sau thanh bài tài nguyên phụ cấp đuôi én hoa sau khi hấp thù, Hứa Ninh có thể dùng năng lượng, lại tích luy đến 6 đơn vị. Chỉ còn lại 6 đơn vị năng lượng, sắc thực có chút ít. Hứa Ninh trong lòng suy nghĩ. Hứa Ninh bây giờ đã là nội doanh cảnh, muốn lại tiến một bước tấn thăng khí cẳng cảnh, cần có năng lượng là 25 đơn vị. Cùng 25 đơn vị mục tiêu so sánh, lúc này 6 đơn vị đ thực sự là quá ít. Bất qua 6 đơn vị, ngược lại là trùng hợp có thể đem khinh vũ cung thuật tăng lên tới đại thành. Hứa Ninh tâm tư khẽ động, hắn nhìn thoáng qua mình bên giường treo trường cung. Đây cũng là trước đó tiến vào hắc giáp vệ về sau, phát ra cơ bản vũ khí một trong. Hắc giáp vệ người mới kỳ có cơ bản cung thuật luyện tập, bất quá chỉ cần nắm giữ nhắm chuẩn cùng phát lực kỹ xảo là được, không cần lại chuyên môn tu tập cung thuật ngoại công. Bất quá quyền hành một lát, cuối cùng hứa Ninh vẫn là từ bỏ tăng lên khinh vũ cung thuật ý nghĩ Trước đó tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong, cung thuật có thể phát huy chỗ trống rất lớn. Nhưng là bây giờ, Hứa Ninh cơ bản không có viễn chiến cơ hội, cho nên đem khinh vũ cung thuật tăng lên tới lại thành, cũng không có cái gì quá lớn trợ lực. Ừm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Hứa Ninh liếc qua ngoài cửa. Hứa Ninh giữa lông mày vận một cái. Bất quá rất nhanh, Hứa Ninh ánh mắt rời, hắn cầm lấy một bản đảo thanh bình mua thoại bản, đón ánh đến, đọc. Qua không đến nửa canh giờ, Hứa Ninh đem thoại bản buông xuống. Hắn đánh một cái ngáp, trong phòng đơn giản rửa mặt, liền trực tiếp nhấn ngọn đèn, đến trên giường. Trong phòng một mảnh hát ám chỉ còn lại hứa ninh đều đều tiếng hít thở. run lẩy bầy lắm điều. Ngoài cửa phát ra rất nhỏ thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, dù cho tỉnh dậy cũng rất khó nghe được, lại càng không cần phải nói đang ngủ say người. Lúc này, chật hẹp trong khe cửa, một con mắt xuất hiện. Con mắt giật giật, phát hiện trước bàn đã không ai, trong con mắt, một kia lánh ý hiện hiện. Hứa ninh. Dù sao cũng không biết còn có không có cơ hội còn sống rời đi Khang Vân Huyền Thành, thế thì không bằng lúc trước, trước tiên đem người giải quyết. Ngoài cửa con mắt chủ nhân, chính là vu Hưng Hạ. Bởi vì lúc trước từng tại đệ tam doanh thu mua qua thành vệ, cho nên vu Hưng Hạ biết hứa ninh ở lại cụ thể gian phòng. Trốn đông trốn tây một ngày, vu Hưng Hạ thần kinh một mực căng thẳng. Loại áp lực này cảm giác, để vu Hưng Hạ đối đoạn dĩ hòa cùng hứa ninh hận ý tiếp tục gia tăng. Rốt cục, bóng đêm tiến đến. Vô Hưng Hạ quyết định vừa mất trong lòng nộ khí, trước tiên đem Hứa Ninh làm thịt rồi. Giết Hứa Ninh về sau, nếu là mình bại lộ, như vậy cũng có thể ít chút tiếng ối. Nếu như không có bại lộ, có thể có cơ hội còn sống thoát đi nơi này, lại từ từ nghĩ biện pháp đi tìm đoạn Di Hòa báo thủ. Vô Hưng Hạ xuất ra một thanh dao găm, đem thật sâu nhập muôn vá. Ngoài cửa chốt cửa, tại dao găm thôi thúc dưới, chậm rãi dịch chuyển khỏi. Vô Hưng Hạ là nội doanh cảnh cao thủ, cũng là chủ tu đao pháp, có một môn đại thành đao pháp ngoại công. Bởi vì có dạng này cơ sở, vu hưng hạ động tác rất ổn định, thao tác cơ hổ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Rốt cục, chốt cửa bị triệt để rời. Vũ hưng hạ trên mặt lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Tiếp xuống, chỉ cần mình đẩy cửa vào, liền sẽ buộc phát toàn lực, chấp mắt đến hứa ninh trước giường. Lúc này, hứa ninh tất nhiên còn đang ngủ mộng bên trong, dù cho tỉnh lại, cũng là mơ mơ màng màng. Đến lúc đó, mình trong tay dao găm vạch một cái, hứa ninh cái cổ sẽ bị nháy mắt xé rách Khi máu tươi giải đầy mặt đất, hứa ninh sinh mệnh cũng sẽ tại lạng yên không một tiếng động bên trong tan biến. Nghĩ tới những thứ này, vu Hưng Hạ trong lòng rốt cục cảm thấy chút thoải mái. Hứa ninh! Chờ chết đi! vu Hưng Hạ vươn tay, dán tại trên cửa, hắn bắt đầu dùng sức, nhẹ nhàng đẩy. Cửa phòng chầm chầm mở ra, vu Hưng Hạ chân đã tại tụ lực. Ám sát, sắp bắt đầu. Đã lâu không gặp. Nhưng mà, ngay tại cửa phòng triệt để mở ra thời điểm, ú ám trong phòng. Bóng ma phía dưới lộ ra hứa ninh mặt vu hưng hạ còn không có kịp phản ứng Lại đột nhiên cảm thấy ngực mắt lạnh Người vu hưng hạ túi đầu nhìn lại Chỉ thấy một thanh đoàn đao Đã chạm vào trái tim của mình Hắn trên chán bạo khởi gân xanh Khỏe mắt khỏe mắt Hắn muốn đem dao găm trong tay mở ra hứa ninh cái cổ Nhưng lại lại cảm thấy ngực tê dần Chỉ thấy hứa ninh đem trong tay đoàn đao nhất chuyển vu hưng hạ trái tim nháy mắt bị xoắn nát Vũ hưng hạ đã mất đi tất cả khí lực Chỉ có giữa cổ họng còn có có chút ôi ôi âm thanh. Phốc phốc. Hứa ninh rút nào. Bịch. vu hưng hạ ngã xuống đất khí tuyển. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đại diện giáo ý. Nhìn xem đã không có sinh tức vu hưng hạ, hứa ninh đột nhiên có chút may mắn. May mắn mình trước đó đem nguyên tức đoán thể quyết tăng lên tới đại thành cảnh giới, tại tăng cường thể phách đồng thời, để cao ngũ giác cảm giác năng lực. Băng không. Mình hôm nay thật là có khả năng bị Vu Hưng Hạ cho đen. Hứa Ninh ngồi sổ người xuống, tại Vu Hưng Hạ cần cổ thăm dò một phen. Thăm dò qua đi, Hứa Ninh lại tự giễu cười một tiếng, mình quả thực chính là vẽ vời thêm chuyện, Vu Hưng Hạ trái tim đều bị đập nát, căn bản không có khả năng sống. Bất quá tại xác nhận Vu Hưng Hạ chết về sau, Hứa Ninh lại có chút tiếc hận. Nếu là mình có thể lưu lại Vu Hưng Hạ người sống, đến tiếp sau tất nhiên có thể từ trong miệng hắn cha hỏi ra nhiều bí mật hơn. Nhưng lại là xâm nhập tưởng tượng, Hứa Ninh cảm thấy mình làm không sai. Hứa Ninh trước đó nghe qua vu Hưng Hạ, biết được hắn 10 năm trước, liền đã kẹt tại nội doanh cảnh không cách nào lại tiến mảy may. Tại cái này trên thế giới, có thể không ngừng đánh vỡ tấn thăng hàng rào chung quy là số ít, đại đa số người, đến một cái cấp độ, liền từ đầu đến cuối không cách nào lại độ tăng lên. Bất quá mặc dù biết vu Hưng Hạ là nội doanh cảnh, nhưng là đối với vu Hưng Hạ ngoại công tu tập như thế nào, Hứa Ninh nhưng lại không rõ ràng. Rất nhiều người... Tại nội công không cách nào tấn thăng về sau, liền đem luyện võ lực chú ý chuyển rời đến ngoại công tu tập bên trên. Giống đào ra trang những cái kia tộc lão, bọn hắn nội công cảnh giới dừng bước không tiến về sau, liền chuyên tu liệt phong đao pháp hoặc là cụ phong thương pháp, trong đó có giải rác mấy người, chính là tại loại tình huống này đem cái này hai môn công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hứa Ninh cũng không thể xác nhận, vũ hưng hạ nội công dừng bước trong 10 năm, ngoại công đến cùng đạt tới loại nào cảnh giới. Để bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn không cùng đối phương tử chiến, phòng ngừa đối phương hóa thành thú bị nốt thua tử tướng đọ sức, tại Vu Hưng Hạ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Hứa Ninh liền tóm lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, đem Vu Hưng Hạ trực tiếp giết chết. Mặc dù không có lưu lại người sống, nhưng là chí ít cam đoan mình an hoàn toàn không có lầm. Chính là không biết, đại viện thương hội bên trong còn có không có cái khác muốn giết ta dư nghiệt. Hứa Ninh trong lòng còn có một tia cố kỵ. Lúc này Hứa Ninh cũng không hiểu rõ lần này sự tình toàn bộ quá trình, hắn căn bản không biết Đại viện thương hội bên trong, trừ vu hưng hạ bên ngoài, lưu tại Khang Vân huyện thành bên trong những người khác bị bắt hoặc bị giết. Hắn cũng không biết, đoạn dĩ hỏa đã xa trốn Khang Vân huyện thành. Chờ một chút đến tiếp sau tin tức đi. Hứa Ninh không có lại soán suýt, mà là trực tiếp gọi tới ban đêm tuần tra thành vệ. Khi thành vệ nhìn thấy thi thể trên đất, biết hứa Ninh bị ám sát về sau, đều là trong lòng dùn sợ. Mặc dù lấy vu hưng hạ thân thủ, tránh thoát bọn hắn tiến vào doanh địa ứng không phải việc khó, nhưng truy cứu tới chính là thành vệ nhóm trách nhiệm. Bất quá cũng may, Hứa Ninh cũng không có giận chó đánh mèo những người khác, hắn chỉ là để thành vệ đem Vu hương hạ thi thể khiêng đi, thanh tẩy mặt đất, sau đó mới trở về phòng ngủ cảm giác. Đại viện thương hội sự kiện trôi qua 10 ngày. Nay 10 ngày, Khang Vân huyện thành phát sinh không nhỏ biến động. Đầu tiên, các giáp vệ bên trong, Thái Thanh hẳn trực tiếp bị miễn chức, mặc dù lúc trước hắn không biết thất tuyến môn tồn tại, nhưng là bởi vì cùng đại viện thương hội đi quá gần, hắn vẫn là bị cầm xuống trực tiếp bị phái quay trở về Vân Lương Thành, tiếp nhận thêm gần một bước xử phạt. Chống ra đệ nhất doanh đô ý chức vụ, từ lúc đầu thống lĩnh thân vệ đô ý Ninh Phong Văn tiếp nhận, mà Ninh Phong Văn Nguyên Lai quản lý thống lĩnh thân vệ, về sau không có tái thiết lập mới đô ý, mà là trực tiếp đối ngụy thường thành phụ trách. Tiếp theo, cùng đại viện thương hội có liên quan cửa hàng, toàn bộ bị tra. Những này cửa hàng, về sau sẽ lấy đấu thầu hình thức, bị cái khác thương hội hoặc là người làm ăn tiếp bàn. quá trình này để cho thống lĩnh Ngụy Thường Thanh tự mình giám sát, để phòng ngừa lại lần nữa phát sinh cùng đại viện thương hội sự kiện tình huống tương tự. Nguyên lai, like, bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, Ngụy Thường Thanh chỉ là nghĩ tại Khang Vân huyện thành an ổn vượt qua mấy năm, nhưng là đại viện thương hội sự kiện, để Ngụy Thường Thanh không thể không bắt đầu tự thân đi làm. Bây giờ 10 ngày trôi qua, Khang Vân huyện thành bên trong, cơ bản khôi phục trước đó trạng thái. Huyện thành trên đường y nguyên tiếng người ồn áo, xe thủy mã long, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Đương nhiên Cái này không bao gồm phong liếu ngõ hẻm. Phong liếu ngõ hẻm đại viện thương hội cửa hàng, còn không có chuyển bán ra ngoài, nguyên bản thương nghiệp trên đường, căn bản không nhìn thấy mấy người. Bởi vì cùng đại viện thương hội đi quá gần, cầm đại viện thương hội chỗ tốt, trấn nhận, phan độ bọn người lại bị cách trước, phái trở về Vân Lương thành. Mà Hứa Ninh cũng bởi vậy trở thành phong liếu ngõ hẻm vệ dịch duy nhất một hắc giáp vệ. Trong thời gian này, đại viện thương hội sự kiện chi tiết dần dần công bố. Hứa Ninh cũng đã biết Trừ đoạn Dĩ Hòa cùng Vu Hưng Hạ bên ngoài, không có cá lọt lưới. Vũ Hưng Hạ bị tự mình giải quyết, đoạn Dĩ Hòa càng là cùng Thất Tuyến Môn xa trốn không biết tới nơi nào, tình huống như thế nghiêm trọng hạ, đoạn Dĩ Hòa tất nhiên cũng sẽ không muốn lấy trở về. Cứ như vậy, Hứa Ninh trước đó còn có chút lo lắng an nguy vấn đề, liền được giải quyết. Rốt cục, Hứa Ninh nên đón đi vào Khang Vân huyện thành về sau, thoải mái nhất thời gian. Lại là một ngày, Hứa Ninh đang trực kết thúc, trở về doanh địa. Còn không có tiến doanh địa đại môn, Hứa Ninh liền bị thành vệ thông chi, khúc đại hưu để cho mình đi gặp hắn. Hứa Ninh có phần có chút ngoài ý muốn. Từ khi đại viện thương hội sự kiện phát sinh về sau, khúc đại Hữu loay hoay căn bản không có công phu tại trong doanh địa gặt chân. Bây giờ, 10 ngày trôi qua, hắn rốt cục trở về. Hứa Ninh nhìn thấy khúc đại Hữu thời điểm, phát hiện hắn dâu ria lao dài, đầu tóc rối bời, rõ ràng thời gian rất lâu không có chuyên môn quản lý qua chính mình. Bất quá cùng dung mạo tương phản, khúc đại hưu trạng thái tinh thần rất không tệ. Giải quyết đại viện thương hội, cầm xuống Thái thanh hàn, không đại hữu tâm tình tương đương thư sướng. Đại nhân, hứa ninh hành lễ thăm hỏi. Tới, không đại Hữu nhìn xem hứa ninh, trên mặt chất đầy nụ cười, những ngày này trôi qua thế nhưng là hài lòng. Hứa ninh ngừng lại một chút, cả ngày chăm chỉ tu võ, chuẩn bị xác định và đánh giá khảo hạch, tuyệt không cảm thấy hài lòng. không đại hưu nghe nói, cười lớn một tiếng, cái kia cũng so với chúng ta những này vất vả người thoải mái. Rõ ràng đại viện thương hội chuyện này từ ngươi bắt đầu lên men, nhưng toàn bộ trong quá trình, ngươi ngược lại là thoải mái nhất. Hứa ninh nghe, chỉ là cười một tiếng, không có đón thêm lời nói. Nói vài câu nhàn thoại, khúc đại hưu cũng là nghiêm sắc mặt, hứa ninh, còn nhớ rõ ta trước đó à. Ta trước đó nói qua, đợi đến đại viện thương hội thực lực bị gọt về sau, ngươi chính là ta đệ tam doanh vị thứ nhất giáo ý. Giáo ý. Giáo ý chức vụ, hứa ninh thật đúng là có chút tâm động. Để tâm hắn động. Cũng không phải giáo hí mang tới quyền lực, mà là giáo hí nguyệt lương nhiều, phụ cấp tốt. Bất quá. Khúc đại hữu lời nói xoay chuyển, ta vạn vạn không nghi tới, đại viễn thương hội sự tình bị giải quyết được đột nhiên như vậy. Mà bây giờ ngươi, còn không có thời gian trưởng thành là khí cẳng cảnh, cho nên, giáo hí sự tình liền phải trước chỉ hoan một phen Hứa ninh nghe, có chút tiếc hận. Bất quá hắn cũng biết khúc đại hữu nói là sự thật. Hác giáp vệ bên trong, đúng là có quy định, muốn để bạc giáo hí nhất định phải có phạm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh thực lực. Mà bây giờ mình, xác thực không đủ tư cách. Nhìn Hứa Ninh có phần có chút thất vọng, Khúc Đại Hữu câu chuyện lại là nhất chuyện, trực tiếp đề bạc giáo uy, tư cách của ngươi xác thực không đủ. Nhưng là, thăng lên tới đại diện giáo uy, lại vấn đề gì? Đại diện giáo uy? Hứa Ninh trong mắt mang theo nghi vấn. Đại diện giáo uy chính là có thể đi giáo uy hết thể quyền lực, gánh chịu giáo uy tất cả chức trách. Bất quá đại diện giáo uy nội bộ cấp bậc, vẫn là vệ sĩ cũng không được hưởng giáo hí cấp bậc nguyệt lương cùng phụ cấp. Khúc đại hưu cho hứa ninh giải thích nói. Hứa ninh nghe, ra đầu một cứng rắn. Hắn muốn, chính là giáo hí thân phận đối ứng tài nguyên A. Cái này đại diện giáo hí, rõ ràng là phúc lợi không có cải thiện, mà lại tạp vụ nhiều một đống. Hứa ninh đã ở trong lòng tính toán, làm sao đem cái này đại diện giáo hí cho đẩy. Làm sao? Không hài lòng. Khúc đại hưu đã nhận ra hứa ninh cảm xúc. Hứa ninh tổ chức một chút ngôn ngữ đại ng Ta dù sao vừa mới đến Hắc Giáp vệ không lâu, ta Tư Lịch. Tư Lịch. Chúng ta thứ ba trong doanh địa, liền ngươi Tư Lịch giả nhất, công hơn lớn nhất. Hứa Ninh còn chưa nói xong, trực tiếp bị Khúc Đại Hưu đánh gãy. Khúc Đại Hưu nói ra, trước đó cùng Đại Viễn Thương hội dây dưa, ngươi bỏ ra không ít tinh lực. Về sau càng là bởi vì ngươi, kéo ra đến Đại Viễn Thương hội cùng thất tuyến môn bí mật. Mà lại, lại tại trước mấy ngày, ngươi còn đem cá lọt lưới Vu hương Hạ giải quyết. Chính ngươi tính toán, chúng ta trong doanh địa Ai có thể so được ngươi? Đừng từ chối, liền định như vậy. Khúc đại hưu khoát khoát tay, ra hiệu hứa ninh không cần nói thêm nữa. Hứa ninh thấy bất lực chối tử, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đại nhân, ta cái này đại diện giáo hí, là phụ trách chúng ta doanh địa vẫn là phong liếu ngõ hẻm. Hứa ninh hỏi. Phong liếu ngõ hẻm. Khúc đại hưu cấp tốc cho đáp án. chương 51, Bổ nhiệm. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch hiện tại liền thừa một mình ngươi, trực tiếp phụ trách nơi đó thích hợp nhất. Khúc đại hưu nói ra, tiếp xuống, ta sẽ từ chú đóng ở trong doanh địa người mới bên trong, cho người phân công 5 người trôi qua. Bởi vì đều là người mới, cho nên cũng không cần lo lắng không thể phục chúng vấn đề. không đại hưu cân nhắc tương đối chú đáo, nếu như là từ cái khác địa phương điều đến hắc giáp vệ lao nhân, hứa ninh đối với vệ dịch, sẽ rất khó thực hiện hữu hiệu trưởng khống. Biết, đại nhân. Hứa ninh lên tiếng nói. Nói xong đại diện giáo hí sự tỉnh khúc đại hưu lại hỏi, người võ đạo giống như tiến bộ rất rõ ràng. Làm đệ tam doanh đô quý, khúc đại hưu sẽ rất ít trực tiếp hỏi thăm người tu tập tiến độ, giống hứa ninh loại này có thể bị chuyên môn đối đãi là cực tiểu số. Có chút tiến bộ. Hứa ninh đối mặt hỏi thăm, biểu hiện được rất bình tĩnh. Hai tháng sau khảo hạch, có khả năng hay không cầm tới thẻ vàng. Khúc đại Hữu lại hỏi. 10 phần chắc chín. Hứa ninh lúc này ngược lại là không có khiêm tốn. Khúc đại hưu cười lớn một tiếng, tốt. Hứa ninh về đến phòng, phát hiện đào thanh bình đã trở về Hắn ngồi tại trước bàn, cầm trong tay bút lông, trên giấy viết cái gì. Gần nhất khó được thấy ngươi trở về so ta sớm. Hứa Ninh trêu gẹo cười nói. Bởi vì đại viện thương hội sự tình, Đào Thanh Bình gần nhất thế nhưng là vội vàng. Đào Thanh Bình ngẩn đầu nhìn Hứa Ninh một chút, bất đắc dị cười lắc đầu. Gần nhất Hứa Ninh thanh nhàn, để hắn không ngừng hâm mộ. Nhanh ngồi xuống viết thư nhà. Đào Thanh Bình đối Hứa Ninh nói. Thư nhà. Hứa Ninh cởi áo ngoài, đưa tới. Vừa rồi trong doanh địa cho tin tức Nói đại gia rời nhà sắp 2 tháng, thời gian có phần lâu. Đêm nay để đại gia viết xong thư nhà, ngày mai sẽ có người chuyên môn đưa qua. Đào Thanh Bình cho hứa ninh giải thích nói. Hứa ninh nghe, có chút kinh ngạc. hắc giáp vệ lại còn chuyên môn đưa thư nhà. Mình nhóm người này mặc dù bên ngoài, nhưng là rời nhà không xa, mà lại thời gian mới trôi qua nửa tháng nhiều chút, mặc dù chợt có tưởng nghiệm, nhưng là còn chưa tới không phải viết thư nhà biểu đạt tưởng nghiệm chi tình tình trạng. Cái này hác giáp vệ, thật đúng là có tâm Bất quá, đã có người chuyên môn đưa tin, hứa ninh tự nhiên cũng phải cho nhà gửi phong thư. Hắn ngồi xuống, trải rộng ra trang giấy, cầm lấy đào thanh bình chuẩn bị mặt khắc một chi bức lông, nhuận mực về sau, đơn giản suy tư một phen, bắt đầu viết. Đào gia trang từ đứa bé thời kỳ liền dạy thụ văn tự, mặc dù hứa ninh đứa bé thời kỳ không tại đào gia trang, nhưng là cơ bản viết biết chữ, về sau quách giã đều dạy qua hắn. Cho nên giờ phút này viết phong thư cho nhà, cũng không phải việc khó gì. ở trong thư Hứa Ninh chủ yếu là đại khái nói một chút cuộc sống của mình, hoàn cảnh cùng trạng thái, trong đó bị ám sát chờ kinh lịch, Hứa Ninh biến mất, chỉ nói tốt phương diện. Chứ ngoài ra, Hứa Ninh cũng đơn giản biểu đạt một chút mình người đối diện bên trong tưởng nghiệm. Tại thư cuối cùng, Hứa Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đối Quách gia nói chút lời nói. Quách gia trước đó đã giúp mình rất nhiều, gửi thư nhà cũng lại lần nữa biểu thị ra cảm tạ. Viết xong về sau, Đào Thanh Bình mang tới phong thư. Hứa Ninh đem thư hong khô, sau đó đem đặt đi vào Hắn đem thư nhà ủy thác cho đảo Thanh Bình, chờ ngày mai cùng một chỗ đưa đến người đưa tin trong tay. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng cao chiếu. Phùng tứ qua tối hôm qua quá phận vất vả, tỉnh lại xem xét, phát hiện mình đã đến chế. Cũng chú ý không lên ăn cơm, phùng tứ qua mặc quần áo, liền một đường chạy chậm đi ra ngoài, ngay cả mặt cũng không tắm. Vừa tới phong liễu ngõ hẻm vệ dịch cổng, phùng tứ qua liền gặp được tại cửa ra vào thủ vệ hai cái thành vệ đồng liêu. Hai người nhìn thấy phùng tứ qua về sau. Trên mặt lập tức gạt ra nụ cười. Qua ra. Một tiếng qua ra, đem phùng tứ qua giật nảy mình. Từ trước đó hạt dưa biến thành qua tử ca, phùng tứ qua liền đã vừa lòng thỏa ý. Dưới mắt không có dấu hiệu nào, đột nhiên lại thành qua ra, cái này khiến phùng tứ qua không nghĩ ra. Hai người đây là cái gì ý tứ? Phùng tứ qua hỏi. Người còn không biết. Trong đó một tên thành vệ tiến tới góp mặt, hứa đại nhân được bổ nhiệm làm chúng ta phong liêu ngõ hẻm vệ dịch đại diện giáo ý. Cái gì? Phùng tứ qua kèm chút từ nguyên điệu nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Phùng thứ qua bắt lấy kia thành vệ bả vai, dùng lực móc móc lô thai. Hứa đại nhân được bổ nhiệm làm chúng ta vệ dịch đại diện giáo hí tin tức xuống tới. Một tên khác thành vệ vừa cười vừa nói. Phùng thứ qua tại xác nhận mình không có nghe lầm về sau, vô đuổi, lập tức chạy vào vệ dịch. Một bên chạy, phùng thứ qua còn ha ha ha cười ra tiếng. Cái này phùng tứ qua, thật sự là không nghi tới, vậy mà ôm vào hứa đại nhân ủi Trong đó một tên thành vệ nhìn xem phùng tứ qua bóng lưng, trong giọng nói mang theo chút ghen ghét, ngày đó đang trực nếu là ta, hôm nay hứa đại nhân bên người phụ tá, liền nên là ta. Cái này tiểu tử vận khí là tốt. Một tên khác thành vệ, rõ ràng cũng là vô cùng ghen tị. Hứa ninh trở thành đại diện giáo húy, ngày sau chuyển chính thức, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phùng tứ qua đi theo còn trẻ như vậy giáo húy, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, nếu như hết thệ thuận lợi. Phùng Tứ Qua nói không chừng có thể hỗn đến thành vệ bên trong cao tầng. Phùng Tứ Qua tiến vệ dịch, chạy trước đi vệ dịch bên trong bố cáo cột. Tại bố cáo cột bắt mắt nhất ở trung tâm, Phùng Tứ Qua thấy được Hứa Ninh Nghị định bổ nhiệm. Phùng Tứ Qua cảm giác nhiệt huyết cấp trên, trong lòng ngực hào khí ngàn vạn. Xoay người, Phùng Tứ Qua thật sâu hô mấy hơi thở, kiệt lực bình phục tâm tình. Hắn sửa sang lại một chút lộn xộn không ngay ngắn quần áo, sau đó lau mặt, đi hướng Hứa Ninh tư phòng. Đại nhân, chúc mừng Phùng tứ qua vào phòng, đối hứa ninh ngay ngắn túi mình vái chào Nhìn xem phùng tứ qua mặt mày hớn hở dáng vẻ, hứa ninh một trận hoài nghi đến cùng là ai làm cái này đại diện giáo hí. Cùng vui. Hứa ninh cười một tiếng, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trước đó chúng ta vệ dịch thành vệ người phụ trách, bởi vì cùng trần nhận đi quá gần, còn thu lấy vu hưng hạ đám người tiền tài, bây giờ bị miễn trước sau còn bị tra rõ. Bây giờ ta cũng coi là chính thức đang trực đại diện giáo hí, có bổ nhiệm nhân sự quyền lực. Cái này chống chỗ vị trí, ta dự định liền từ ngươi đến ngồi. Hứa Ninh cũng không tị hiểm. Bộ nhiệm mình vệ dịch thành vệ người phụ trách, bản thân liền là quyền lực của mình. Phung tứ qua làm việc làm chính mình hài lòng, phân công hắn là không gì đáng trách lựa chọn. Đa tạ đại nhân đệ bản. Phung tứ qua lại là không người chào, thanh âm cao vút. Lúc đầu nghĩ nem cái dây dài, kết quả biến thành đoạn tuyến. Hứa Ninh đuổi vừa ôm vào không bao lâu, liền bắt đầu cất bước đi tới. Phùng tứ qua cảm giác mình bây giờ còn tốt giống ở trong mơ, cả người treo giữa không chung. Phùng tứ qua rất rõ ràng, từ đây lúc bắt đầu, phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong, trừ hứa ninh cùng mới tới hắc giáp vệ sĩ nhóm, hắn phùng tứ qua chính là địa vị cao nhất. lão phùng, nhưng không thể bành trường A. Hứa ninh nhìn xem phùng tứ qua có chút cảm xúc phiêu khởi dấu hiệu, nhắc nhở, cũng đừng quên vết xe đổ. Vâng, đại nhân. Nghĩ đến trước đó trần nhận bọn người, phùng tứ qua cũng là đầu náo thanh tỉnh không ít. Hắn cũng là người thông minh, biết hứa ninh làm người làm việc rất có danh giới cuối cùng, cho nên cũng một mực lấy hứa ninh nói chuyện hành động làm tiêu chuẩn, thời khắc nhắc nhở mình khiêm tốn làm người an tâm làm việc. Chỉ có hứa ninh đối với mình hài lòng, đây mới thực sự là địa vị vững chắc. Đại nhân, ngài cái này bàn sai sự tình thư phòng muốn hay không đổi một cái. Phùng tứ qua do hỏi. Trước không cần. Hứa ninh trực tiếp khoát khoát tay, nơi này rất tốt. Kêu Trần nhận trước đó thư phòng liền như thế chống không. Phùng tứ qua lại hỏi, trước trống không đi, trở thành chân chính giáo hí, ta lại rời đi qua. Ngưng lại một chút, hứa ninh lại nói ra, ba ngày bên trong, chúng ta vệ dịch mới tới đám vệ sĩ, đoán chừng cũng liền đều đến, ngươi tìm người đem bọn hắn thư phòng đều dọn dẹp một chút. Còn có, đợi lát nữa ngươi đi tìm chúng ta vệ dịch mới tới nhân viên Thu Chi, cùng hắn cùng một chỗ đem trần nhận thời kỳ khoảng tra một lần. Cha xong về sau, lại cho ta báo cáo. Hứa ninh lại nhắc nhở nói, vâng, đại nhân. Phung tứ qua lập tức cảm thấy trên bả vai mình trở nên chịu nặng. Phung thứ qua đi ra, trong phòng thừa hứa ninh một người. Hắn mở ra cửa gỗ, đối diện gió nhẹ thổi tới. Mặc dù mới qua năm mới không bao lâu, nhưng trong không khí đã mang theo chút tấm áp. Ta hiện tại, cũng coi là chính là tiếp nhận phong liếu ngõ hẻm vệ dịch. Hứa ninh cũng đã làm tốt chuẩn bị, nên đón thân phận biến hóa mang tới mới tinh lữ trình. chương 52, khảo hạch tiến đến. Khúc đại hưu cho hứa ninh phân công 5 cái hắc giáp vệ sĩ. Tại ngày thứ 2 liền đến phong liếu ngõ hẻm vệ dịch. Trong đó vượt quá hứa ninh dự liệu là, 5 người này bên trong, lại có một cái là mình cùng phòng đào Thanh Bình. Trừ đào Thanh Bình bên ngoài, còn có tống gia trang vòng tròn bên trong hai người, huyện thành bản địa vòng tròn bên trong hai người, trong đó không có đảm gia trang người. Nhìn cái này phân công nhân tuyển, hứa ninh cũng biết khúc đại Hữu dụng tâm. Thời gian trôi qua mấy ngày, mới phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ dịch cơ bản thành hình, hết thể cũng đều bắt đầu đều đâu vào đấy vận hành. Trong thời gian này, hứa ninh gửi đi ra thư nhà có hồi âm. hắc giáp vệ phái đi đào gia trang người đưa tin tại đem từng cái người mới thư nhà đưa đến về sau, cũng không có thẳng tiếp về đến, mà là ở tạm một đêm về sau, mang đến đào gia trang người nhà hồi âm, cùng một chút cần gửi tặng tiểu vật phẩm. Hứa ninh nhận được hai lá hồi âm, một phong là tỷ phu Đào Vân Xuyên viết, trên thư đều là đối hứa ninh nhắc nhở. Hắn cùng hứa liên để hứa ninh chiếu cố tốt mình, nghe theo thượng quan an bài, ổn định an tâm làm việc Hứa Ninh không có đem mình bị bổ nhiệm làm đại diện giáo húy sự tình viết ở trong thư, hàn tính toán đợi đến mình nhậm chức chính thức giáo húy sau lại cáo chi người nhà chuyện này. Cho nên, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên, cũng không biết Hứa Ninh thân phận biến hóa, bởi vậy đối với Hứa Ninh động viên, cũng đều là làm hợp cách hắc giáp vệ sĩ. Trừ một phong thư, Hứa Liên còn sai người mang đến một kiện mùa xuân xuyên áo dài, y phục này là Hứa Liên mình kéo vải, cho Hứa Ninh tự tay may, xuyên ở trên người lớn nhỏ vừa phù hợp Phong thư thứ hai là Quách Gia viết cho Hứa Ninh. Quách Gia tin chỉ có chút ít vài câu trò đùa lời nói, đại khái ý tứ chính là mình có cái Hắc Giáp vệ huynh đệ sau trở nên rất có lực lượng, hy vọng Hứa Ninh có thể sớm ngày được đệ bạn, để cho mình đi theo được nhờ. Chứ ngoài ra, Quách Gia còn cho Hứa Ninh mang đến một cái bịt kín hộp gỗ. Hứa Ninh mở ra sau khi, phát hiện là một gốc gọi là Dương Phong cảnh linh dược. Cái này linh dược cùng đuôi én có công hiệu không sai biệt lắm, có trợ giúp phàm cảnh giai đoạn trước tu tập tuấn thăng. Dương Phong Cảnh tại huyện thành bán giá cả tại 800 lượng tà hữu 10 phần đắt đỏ. Cái này giá cả, dù cho đối với quách giã cô phụ Đào Vân Cương đến nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Khi hứa ninh thu được nó thời điểm, trong lòng lại là một trận gọn sóng. Lúc ấy vào thành trước khi đi, quách giã cùng Đào Vân Cương liền chuẩn bị cái này Dương Phong Cảnh, để hứa ninh mang theo, chỉ bất qua hứa ninh lúc ấy một trận chối từ mới không nhận lấy. Chỉ là bây giờ, cái này Dương Phong Cảnh mãi cho tới mình trong tay. Mang theo đối quách giá cùng đào Vân Cương Cẳng Kích, Hứa Ninh hấp thu dương phong cảnh bên trong năng lượng, tổng cộng là 8 đơn vị. Tăng thêm trước đó góp nhặt 6 đơn vị, Hứa Ninh năng lượng đã đến 14 đơn vị. Cái này 14 đơn vị năng lượng, Hứa Ninh không dùng đến tăng lên liệt phong đào pháp hoặc là nguyên tức đoán thể quyết, đưa chúng nó thêm đến viên mãn cấp độ. Mà là dự định giữ lại tăng lên nội công đến khí cẳng cảnh. 25 đơn vị năng lượng cần thiết, xác thực cần thời gian nhất định tích lũy. Lại là một ngày trôi qua. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đồng thời rời đi vệ dịch. Bọn hắn tại ven đường giải quyết cơm tối, không có trở về đệ tam doanh địa, mà là đi phong liều ngõ hẻm vệ dịch nhà dân khu. Tại hắc giáp vệ bên trong, từng cái vệ dịch bên trong giáo hủy, đều tại bản ngõ hẻm khu có trụ sở. Cái này trụ sở từ hắc giáp vệ bên trong phân phối, phần lớn định tại bản ngõ hẻm khu nhà dân trong vùng. Trước đó Trần nhận mặc cho giáo hủy thời điểm, cảm thấy giáo hủy cho ở đơn sơ, cho nên một mực không có ở. Hứa ninh cũng không ghét bỏ Nơi này khoảng cách phong liếu ngõ hẻm thêm gần, ở tại nơi này, đang trực tán giá trị vừa đi vừa về đệ tam doanh cần đi lộ trình liền bất đi xuống tới, thuận tiện không ít. Hứa Ninh cùng đào Thanh Bình vừa thương lượng, cuối cùng hai người đồng thời rời đi vào. Nơi đó sân nhỏ lớn, gian phòng nhiều, Hứa Ninh cùng đào Thanh Bình lựa chọn một gian về sau, còn có mấy gian phòng trống. Hứa Ninh tính toán đợi ngày sau thời cơ phù hợp, đem tỷ tỷ tỷ phu người một nhà mang đến ở tạ mấy ngày này. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đi tại nhà dân khu trong ngõ hẻm. Hẻm siêu siêu vẹo vẹo, rất là trật hẹp, một ít địa phương, nếu là gặp được đối diện người tới, đều phải nghiêng người lẽ ra. Đi tới đi tới, Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình đối diện phương hướng, một cái giữ lại bím, mặc hiện cũ tiểu mỏng áo tuổi trẻ cô nương đi tới. Nàng xem ra cũng liền 17-18 tuổi, sắc mặt trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt cùng Hứa Ninh hai người đối mặt, lộ ra rủi rè Có lẽ là bởi vì hứa ninh hai người đều mặc hắc giáp vệ phục sức, tiểu cô nương tại cùng hai người giao thoa thời điểm, bước chân tăng tốc, rất nhanh liền sát vai trôi qua, biến mất tại cuối hẻm. Người còn nhìn cái gì đấy? Hứa ninh một bàn tay lắc tại đào Thanh Bình cái hót, nụ cười chế nhạo. Lúc này, đào Thanh Bình nhìn chầm chầm cô nương biến mất địa phương, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Tránh ra, đào Thanh Bình có phần có chút không tốt ý tứ. Mặc dù tại vệ dịch bên trong, hai người trở lên hạ cấp quan hệ ở chung Nhưng bí mật, vẫn là bằng hữu trạng thái. Người nếu là thật thích, có thể đi hỏi thăm một chút nàng. Hứa Ninh đối Đào Thanh Bình nói. Đào Thanh Bình cùng Hứa Ninh tuổi tác bình thường lớn, đều là 18 tuổi, đã là cái này thế giới đến lúc lập gia đình tuổi tác. Ta đánh sớm đã nghe qua. Nâng lên cái này, Đào Thanh Bình đột nhiên trở nên có chút cô đơn, nàng ngay tại chúng ta phía sau viện một gian nhà dân ở đây, trong nhà có cha mẹ cùng một cái đệ đệ. Chứ ngoài ra, nàng còn có cái thanh mai trúc mã người trong lòng liền ở nhà nàng đối diện. Đào Thanh Bình tiếp lấy nói ra, bất quá nàng cái kia người trong lòng giống như thể cốt tương đối kém, cần nhiều năm uống thuốc. Hai người tình tràng ý tiếp, nhưng là cha nàng nương không đồng ý cửa hôn sự này, vẫn trì hoãn. Người tin tức này thăm dò được thật là đủ rõ ràng. Đối với đào Thanh Bình thu hoạch tình báo năng lực, hứa ninh biểu thị tán thưởng. phù mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, nàng cái kêu Thanh Mai trúc mã trong nhà không hài lòng, ngươi chẳng phải có cơ hội thử một chút. Hứa Ninh cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đào Thanh Bình hiện tại là đường đường chính chính hắc giáp vệ, chỉ từ thân phận địa vị đến nói, tại người đồng lứa bên trong siêu quần bạc thụy. Được rồi, giữa hái xanh không ngọn, người ta có người trong lòng, ta liền không tham gia náo nhiệt. Đào Thanh Bình ngược lại là rất thức thời. Người người này. Hứa Ninh lắc đầu, không có nói thêm nữa. Thời gian nhanh chóng. Chỉ trước mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Cái này nửa tháng, Khang Vân huyện thành cơ bản khôi phục lại bình tĩnh Phong liếu ngó hẻm bên trong đại viện thương hội lưu lại cửa hàng, cũng đều bị dần dần thay thế. Phong liếu ngó hẻm, cũng lại lần nữa xuất hiện trước đó cảnh tượng phôn hoa. Toàn bộ khang vân huyện thành, lại là một bọn người ở giữa khói lửa an nhàn. Bất quá, trong huyện thành Bách tính an cư là nghiệp, nhưng là hắc giáp vệ thứ 3 trong doanh địa, lại là một mảnh khẩn trương khí tức. Bởi vì, 3 tháng kỳ khảo hạch bình chắc, sắp bắt đầu. Lần này khảo hạch bình chắc, sẽ từ thống lĩnh ngụy thường thanh tự tra Tất cả mọi người thân thủ trình độ, thiên phú tiềm lực đều đem bị vị này hắt Giáp vệ tối cao người cầm lái để ở trong mắt. Lại tăng thêm lần khảo hạch này liên quan đến lấy sau 3 tháng tài nguyên phân phối, cơ hội trong doanh địa mỗi người đều căng thẳng một cây dây cung. Chứ Hứa Ninh. Hứa Ninh rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã tích lũy đủ 25 đơn vị năng lượng, đem nội công cảnh giới tăng lên tới đệ tứ trọng khí cảnh. Trước đó Hứa Ninh liền có 14 điểm năng lượng tích lũy, lại tăng thêm 2 tháng này lương ngân cùng phụ cấp Tổng cộng là 2 đóa đuôi én hoa cùng 500 lượng bạc. Hứa Ninh đem 500 lượng bạc lại đổi thành 2 đoá đuôi én hoa. 4 đoá đuôi én hoa, hết thể 12 đơn vị năng lượng, tăng thêm trước đó 14 đơn vị, hết thể 26 đơn vị. Dù cho tăng lên tới phạm cảnh tứ trọng khí càng cảnh, Hứa Ninh còn có một đơn vị năng lượng lợi nhuận. Hứa Ninh Ngoài cửa truyền đến đảo Thanh Nguyên Thanh Âm Bởi vì ngày mai chính là khảo hạch ngày, Hứa Ninh cùng đảo Thanh Bình, tại hôm nay tạm thời rời trở về. Thanh Nguyên Hứa Ninh mở cửa, thấy được đã lâu không gặp Đào Thanh Nguyên. Lúc này Đào Thanh Nguyên cùng trước đó so sánh, khi tức càng thêm một trọng, Hứa Ninh bằng vào kinh nghiệm của mình, liếc mắt liền nhìn ra Đào Thanh Nguyên nguyên tức đoán thể quyết tiến bộ. Tại Hứa Ninh dò xét Đào Thanh Nguyên thời điểm, Đào Thanh Nguyên cũng tại quan sát Hứa Ninh. Nếu như nói trước đó, Đào Thanh Nguyên cảm thấy Hứa Ninh cho mình một loại rất mạnh cảm giác gáp bách. Mà bây giờ, Đào Thanh Nguyên chẳng qua là cảm thấy Hứa Ninh khiến người nhìn không tấu. Đã lâu không gặp ngươi. Đào Thanh Nguyên đi vào trong nhà, cũng cùng Đào Thanh Bình chào hỏi một chút. Sau đó, Đào Thanh Nguyên tỏ hạ hỏi, "Thế nào, nghị kỹ ngày mai chuẩn bị khiêu chiến thẻ vàng đối thủ a?" Chương 53: Bị khiêu chiến. Liên Đàm Phong ảnh đi. Đối mặt Đào Thanh Nguyên đặt câu hỏi, Hứa Ninh hồi đáp. Vấn đề này đối Hứa Ninh ý nghĩa không lớn, hắn đã là phạm cảnh tứ trọng khí cảnh, toàn bộ đệ tam doanh người mới bên trong, đã không có đối thủ. Ta nghe nói kia Đàm Phong ảnh gần nhất vùi đầu khổ tu, tiến bộ rất lớn. Khoảng cách khí cảm cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ sợ không phải rất dễ đối phó. Ra ngoài hảo ý, đào thanh nguyên cho hứa ninh đề nghị, đàm gia trang còn có một vị thẻ vàng người năm giữ, tên là đàm váy, nàng thực lực yếu một chút, ngươi khiêu chiến nàng, nắm chắc lớn hơn. Đàm váy. Hứa ninh biết người này tồn tại, trước đó công chủ đấu trước gầu, đào cận cùng đàm váy hai nữ nhân đánh có đến có về, chiêu thức xáo lộ mười phần hung hãn. Ta ngày mai nhìn nhìn lại. Đối với ngày mai đối thủ là ai? Hứa Ninh biểu hiện được có chút quá mức lạnh nhạt. Cái này khiến Đào Thanh Nguyên nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt mang theo ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là Hứa Ninh hắn. Có trong nháy mắt, Đào Thanh Nguyên cảm thấy Hứa Ninh khả năng lại tiến một bước. Thế nhưng là đạo mắt tưởng tượng, Hứa Ninh mới vừa vận tấn thăng nội doanh cảnh không lâu a. Thanh Nguyên. Lúc này, Đào Thanh Bình đánh gãy hai người đối thoại, chúng ta điển trang bên trong những người khác chuẩn bị thế nào? Ngày mai sẽ phải khảo hạch, Đào Thanh Bình trong lòng buồn trồn, đối với mình thực lực Hắn căn bản không có gì tự tin. Đại gia hẳn là đều không khác mấy, bao nhiêu có chút khẩn trương. Đào Thanh Nguyên đêm nay lần lượt gian phòng cùng đại gia nói chuyện phiếm nói đùa, mục đích đúng là cho đại gia tiêu trừ chút tâm tình khẩn trương. Làm Vòng tròn bên trong nhân vật trọng yếu nhất, đây cũng là trách nhiệm của hắn. Tại Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình gian phòng bên trong lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Đào Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi. Hắn còn được đi tìm một chút Đào Cận. Gần nhất Đào Thanh Nguyên tổng cảm giác Đào Cận trạng thái không đúng sửa hồ là tu võ bên trên gặp cái gì bình cảnh Ngày mai khảo hạch, đào thanh nguyên được tự mình đi khuyên một chút. Hứa Ninh Trước khi đi, đào thanh nguyên cảm thán, đi vào hắt giáp vệ 2 tháng không đến thời gian, người liền đã trở thành đại diện giáo hủy, chúng ta đào ra trang vòng tròn bên trong, người mới là ưu tú nhất. Hứa Ninh hiểu rất rõ đào thanh nguyên người này, hắn ý chí rất rộng, nói lời này cũng thuần túy là cảm thán, sẽ không mang theo ghen ghét cảm xúc. Ta chỉ là may mắn bị khúc đô bí cho chúng đã làm một ít các ngươi không có làm sự tình mà thôi. Hứa Ninh khoát khoát tay nói. Đào Thanh Nguyên thấy Hứa Ninh vẫn là trước đó bình dị gần gũi dáng vẻ, cũng là cảm thấy khó được. Giữa bọn hắn, cũng không có bởi vì thân phận biến hóa mà sinh ra quá nhiều ngăn cách. Giống Hứa Ninh dạng này, có thể hoàn mỹ dung nhập họ gốc vòng tròn họ khác người, mười phần tự túc. "Đi, hi vọng ngày mai khảo hạch thuận lợi." Đào Thanh Nguyên cùng Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình từ biệt, sau đó liền tìm Đào Cận đi. Hôm sau, Đệ tam doanh những người mới, đều dậy thật sớm. Tại công chủ ăn cơm về sau, đều mang bài tử của mình đi võ đài. Lúc này trên giáo trường, đã dựng vào 3 cái gỗ thật lôi đài, bên cạnh riêng phần mình trưng bày không đồng dạng thức vũ khí. Những vũ khí này đều là từ đao thật thương thật, chỉ là đều không có mở lưới. Mọi người chờ đợi trong chốc lát, sau đó Ngụy Thường Thanh cùng Khúc Đại hữu bọn người cùng một chỗ đến. Tùy theo mà đến, còn có một đội khảo hạch hắc giáp vệ. Những này hắc giáp vệ đều không phải đệ tam doanh người mới mà là Ngụy Thường Thanh thống lĩnh đội thân vệ thuộc hạ. Khảo hạch sân bãi đã chuẩn bị kỹ cảng, phụ trách khảo hạch nhân thủ cũng đã đến đủ, khảo hạch sắp bắt đầu. Võ đài cái khác trên đài cao, Ngụy Thường Thanh đã ngồi xuống. Khúc Đại Hưu ngay tại hắn đứng bên cạnh. Nhìn thấy hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Khúc Đại Hưu bắt đầu hô. Khảo hạch quy tắc chi tiết, các ngươi khẳng định cũng đều biết, bây giờ ta lập lại một lần nữa. Thứ nhất, khảo hạch hình thức chính là nhất nguyên thủy thực chiến. Ta biết, các ngươi trong đó có ít người Trong tay bảng hiệu cấp bậc cao là bởi vì thiên phú tốt, bản thân thực lực trước mắt còn yếu một chút, cảm thấy khảo hạch này đối các ngươi bất công. Nhưng trên thực tế, như cùng địch nhân giao thủ, bọn hắn mới sẽ không quản ngươi đến tụt cùng cái gì thực lực, sẽ chỉ nghĩ biện pháp giết thế nào rơi các ngươi. Thiên phú là thiên phú, cuối cùng có thể hay không thực hiện thành thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà lại, trước 3 tháng, các ngươi trong đó tương đối thiên phú tốt, cầm thanh bài cùng thẻ vàng, cũng đều hưởng thụ cao hơn tài nguyên trợ lực. Lần này nếu như bị người chém xuống dưới ngựa, cũng chỉ có thể trách mình ghi không bằng người. không đại hưu những lời này, đâm chúng trong đó một số người nội tâm. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho những cái kêu ban sơ bị nhận định là tiềm lực bình thường, lại cố gắng thông qua lấy được tiến bộ người, thấy được thu hoạch được càng cao hơn một cấp bảng hiệu hy vọng. Thứ hai, liên quan tới khiêu chiến phương thức. Hôm nay, mỗi người đều có hướng lên khiêu chiến một cơ hội duy nhất, khiêu chiến thành công, thay đổi ngươi cùng bị người khiêu chiến bảng hiệu cùng đại biểu tài nguyên. Khiêu chiến thất bại, duy trì ban đầu bảng hiệu đẳng cấp. Nơi này, phải chú ý, nếu như bảng hiệu đẳng cấp rơi xuống, về sau cơ hội khiêu chiến, cũng sẽ bị tức đoạt. Còn có, mỗi người, hôm nay chỉ cần bị khiêu chiến qua một lần, liền có thể không còn tiếp nhận khiêu chiến. Đồng thời ghi nhớ, khiêu chiến không thể vượt cấp. Quy tắc này, ở một mức độ nào đó là đối bị người khiêu chiến có lợi. Bởi vì tại bị khiêu chiến một lần về sau, liền có thể cự tuyệt tiếp xuống tất cả khiêu chiến. Cái này không cần lo lắng xa luân chiến mang tới thể lực hao tổn vấn đề. Tốt, khảo hạch, chính thức bắt đầu. Tiếp xuống, từ cho bài bắt đầu, rút thăm quyết định người khiêu chiến chính tự. không đại hưu cho khảo hạch hắt giáp vệ sĩ một cái thủ thế, ra hiệu có thể bắt đầu. Lúc này, có hơn 100 người trên giáo trường, hoàn toàn yên tĩnh, hoàn cảnh hơi có chút kiềm chế. Hứa ninh trong đám người, nhìn thấy mỗi người trên mặt, đều mang một tia lộ ra ngoài khẩn trương. Nhất là hắn chú ý tới, tại đội ngũ phía sau nhất đào cận Một mực nắm chặt nằm đấm, túi đầu, thần sắc hết sức nghiêm túc. Cái thứ nhất cho bài người khiêu chiến, Đào Thanh Bình. Cái thứ hai cho bài người khiêu chiến, Đảng Phong Lộ. Chỉ thấy một hắc giáp vệ sĩ, từ một cái hộp gỗ màu xám bên trong, xuất ra ba cái cầm chắc tờ giấy. Hắn theo thứ tự mở ra, đọc lên ba người danh tự. Khảo hạch là ba trận khiêu chiến cùng một chỗ tiến hành. Đây cũng là vì cái gì trên giáo trường có ba cái gỗ thật lôi đại nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là ta. Đào Thanh Bình bị niệm đến danh tự về sau, biểu lộ trừ sắp bắt đầu khiêu chiến khẳng trường, còn mang theo chút mừng thầm. Căn cứ quy tắc, càng sớm bị điểm đến danh tự, chọn lựa đối thủ phạm vi lại càng lớn. Như vậy, liền có thể lựa chọn thực lực tương đối yếu đối thủ, đem xương khó gặm lưu cho những người khác. Ba người đồng thời ra khỏi hàng, đến trước lôi đài. Nói ra các ngươi muốn khiêu chiến thanh bài người nắm giữ. hắc giáp vệ đối mấy người hỏi. Ta tuyển đàm ra trang đàm phong hòa. Đào Thanh Bình cái thứ nhất cho ra bị người khiêu chiến danh tự. Đào Thanh Bình trước đó liền làm xong công khóa, lựa chọn đàm gia trang bên trong, thực lực yếu nhất thanh bại người nắm giữ. Ta tuyển đào gia trang Hứa Ninh. Lúc này, cái thứ hai cho bài người khiêu chiến đàm phong lộ, lựa chọn người khiêu chiến là Hứa Ninh. Hứa Ninh cảm giác được xung quanh đào gia trang người ánh mắt đều tập trung ở mình trên thân. Hắn thật đúng là không ngờ đến, vừa mới bắt đầu, mình liền được tuyển chọn. Bất quá Hứa Ninh không chút nào hoảng mà là rất tự nhiên đi đến trước lôi đài. Cái này đàm phong lộ, hẳn là biết hứa ninh trình độ đi. Đào Thanh Nguyên có chút hồng nghi, ta trước đó tìm hiểu qua, cái này đàm phong lộ thực lực không yếu, tới hát giáp vệ gót lấy đàm phong ảnh đồng bộ tu tở, lại là thực lực tăng nhiều, khiêu chiến cái khác thanh bài người nắm giữ thành công tỷ lệ rất lớn. Chỉ là đi lên liền khiêu chiến hứa ninh, đây quả thực là lãng phí cơ hội. Nhưng vào lúc này, đào Thanh Nguyên đột nhiên chú ý tới, đi đến lôi đài đám phong lộ cùng giũi lôi đài Đàm Phong ảnh trao đổi một cái ánh mắt. Đào Thanh Nguyên nháy mắt hiểu được, cái này Đàm Phong lộ là cho Đàm Phong ảnh dò xét tới. Thà rằng từ bỏ thanh bài ban thưởng, cũng phải trợ giúp Đàm Phong ảnh sở Hứa Ninh mọn nguồn. Cái này Đàm ra trang cũng là đủ tâm đủ. Đào Thanh Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Hứa Ninh cũng chú ý tới Đàm Phong lộ cùng Đàm Phong ảnh ánh mắt giao lưu. Nhưng tất cả những thứ này, tại Hứa Ninh xem ra, ý nghĩa cũng không lớn. Khí cảm cảnh cùng nội doanh cảnh ở giữa chênh lệch quá xa. Trừ phi nắm giữ một môn viên mãn ngoại công, khả năng sẽ còn vượt cấp quần nhau một phen, nếu không, căn bản không thể đối đầu. Đối mặt với người khiêu chiến, hứa ninh lúc này trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Tấn thăng khí cảm cảnh về sau, mình còn không có cùng những người khác thực chiến qua. Lần này giao thủ, cũng là kiểm nghiệm một chút, khí cảm cảnh mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. chương 54, khí cảm cảnh. Cái này hứa ninh, đi lên liền bị người điểm danh khiêu chiến. Nhìn xem hứa ninh đạp lên lôi đài. Ngồi ở phía xa trên đài cao Ngụy Thường Thanh vừa cười vừa nói. Ngụy Thường Thanh trước đó biết hứa ninh danh tự, nhưng là dưới mắt mới xác định hứa ninh đến cùng là ai. Người đối người trẻ tuổi này mới phần tôn sùng, cảm thấy hắn có hay không năng lực giữ vững mình thanh bài. Ngụy Thường Thanh đối một bên Khúc Đại Hữu hỏi. Tất nhiên có thể giữ vững, mà lại cũng có thể sát suất lớn cầm tới thẻ vàng. Khúc Đại Hữu trả lời khiến Ngụy Thường Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn thực sự là quá mức tự tin. Trên thực tế Không đại Hưu cũng không biết Hứa Ninh đã tấn thăng khí cảnh, hắn chỉ là biết Hứa Ninh tấn thăng nội doanh cảnh về sau, cái khác ngoại công cũng có trên diện rộng tiến bộ. Vậy liên nhìn xem ngươi nói, đến cùng có đúng hay không? Ngụy Thường Thanh cười ha hả nhìn xem trong sân. Mắt của hắn thần rất bình tĩnh, đối với những người tuổi trẻ này, tuyệt không có quá nhiều dò xét cùng chờ mong. Ngụy Thường Thanh đến từ Vân Lưng Thành, trong nhà là Vân Lưng Thành đại tộc, gặp qua quá nhiều ngày mới. Khang Vân huyện dù sao cũng là tiểu địa phương có thể làm hắn động dung hậu bối, xác thực rất khó gặp được. Lôi đài dưới đáy, chờ khảo hạch những người mới, cơ bản đều nhìn chầm chằm Hứa Ninh cùng Đàm Phong Lộ chỗ lôi đài. Đàm Phong Lộ trước đó thanh danh không hiện, nhưng là Hứa Ninh lại rất nổi danh. Nghe nói trước đó Hứa Ninh từng tại đại viện thương hội sự kiện trung lập qua công, hơn nữa còn bị đô ý khúc đại hưu coi trọng, mới trở thành người mới bên trong cái thứ nhất đại diện giáo ý. Bởi vì nổi tiếng bên ngoài, Hứa Ninh lấy được chú ý độ công cao. Trong đó có tương đương một bộ phần người Muốn nhìn một chút hứa ninh trình độ đến cùng bao nhiêu. Trên lôi đài, đàm gia trang, đàm phong lộ. Lúc này, đàm phong lộ tay cầm trường thương, đối hứa ninh ôn quyền thăm hỏi. Đào gia trang, hứa ninh. Hứa ninh cũng là cầm đào ô quyền. Trên thực tế, tại thứ ba trong doanh địa ban sai làm việc thời điểm, chưa bao giờ cái gì xuất thân phân chia. Nhưng là tại mỗi người trong lòng, chính mình cũng có một cái cố định trận doanh. Đàm phong lộ nhìn xem hứa ninh, trong lòng cẩn thận, hết sức chăm chú. Lúc trước hắn gặp qua Hứa Ninh tại nhuận Phong tiểu lâu trước, lấy sức một mình ngăn lại đảo Thanh Nguyên cùng Đàm Phong Ảnh xuất thủ, cho nên hắn rất rõ ràng Hứa Ninh thực lực mạnh. Bất quá, mặc dù biết không định lại, nhưng là Đàm Phong Lộ vì thay Đàm Phong Ảnh tìm hiểu Hứa Ninh hư thực, vẫn là nguyện ý hướng tới khiêu chiến. Mặc dù sẽ mất đi một lần thu hoạch được thanh bài cơ hội, nhưng là Đàm Phong Ảnh đã cho Đàm Phong Lộ hứa hẹn, chỉ cần Đàm Phong Lộ khiêu chiến Hứa Ninh, hắn sẽ ngoài định mức tiếp tế Đàm Phong Lộ mỗi tháng một đóa đuôi én hoa, mà lại về sau sẽ mang theo hắn cùng một chỗ tu tập. Có cái này hứa hẹn, Đàm Phong Lộ liền sẽ không thua thiệt thứ gì, cũng liền không có cố kỵ. Hướng. Đàm Phong Lộ dẫn đầu động thủ, trường thương vẩy một cái, hướng Hứa Ninh đâm tới. Lúc này Hứa Ninh, một tay đem đao cắm ở phía sau, vẫn là gặp nguy không loạn dáng vẻ. Quá yếu. Tại Đàm Phong Lộ xuất thủ nháy mắt, Hứa Ninh liền cơ bản dự đoán trước hắn thực lực. Cái này Đàm Phong Lộ, thương pháp ngoại công đại thành, nhưng là nội công, hẳn là vừa vận đột phá nội doanh cảnh. Cái này thực lực, tại thanh bài lý đều xem như bạn tiêm, nếu như không khiêu chiến mình, cầm cái thanh bài dư xài. Thế nhưng là dưới mắt gặp mình, liền thực sự là không đáng chú ý. Đàm phong lộ trường thương đánh tới. Hứa ninh một cái nghiêng người, đem một kích này nhẹ nhõm tránh thoát. Mặc dù không có tu thân pháp ngoại công, nhưng là chỉ dựa vào mượn tố chất thân thể, hứa ninh né tránh năng lực đã mười phần khủng bố. Thật nhanh. Đàm phong lộ trong lòng giật mình. Mặc dù nhìn thân thương chỉ là hơi hướng Nhưng là đàm phong lộ rất rõ ràng, mùi thương nhanh đến hứa ninh đỉnh đầu thời điểm, hắn mới bắt đầu chủ động né tránh. Loại phản ứng này tốc độ, nguyên tức đoán thể quyết tiểu thành đàm phong ảnh, căn bản làm không được. Đang nghĩ ngợi hạ một bước phải nên làm như thế nào thời điểm, đàm phong lộ lại đột nhiên phát hiện hứa ninh thân hình loay lên, đi thẳng đến trước mặt mình.